Chương 554, Tề Vô Hoặc đột phá, lại hỏi, ngày nào có thể cửu đỉnh quý nhất? Một, chương 554, Tề Vô Hoặc đột phá, lại hỏi, ngày nào có thể cửu đỉnh quý nhất? Một, chương 554, Tề Vô Hoặc đột phá, lại hỏi, ngày nào có thể cửu đỉnh quý nhất? Tại phục hi trong mắt, huy mọi người vây quanh đạo nhân kia khí tức dần dần biến hóa, từ nguyên bản hùng hồn dữ dằn, dần dần biến thuần hậu mà bình hẳn, trở nên như nước, bừng này rõ ràng không có cấp độ mạnh vượng, lại có thể để tự thân cảnh giới có chỗ biến hóa trạng thái, là phục hi chỗ sa lặng. Đại đạo chi hành chỉ có lực ngang thương sinh và vật vận, lấy bổ ích ta thân, như là mới có thể. Có thể vì sao lại có như trước mắt đạo nhân này bình thường truy biến, chưa lấy mày may, phản cho vật vận. Hắn thần sâu nhìn chăm chú lên trước mắt hình ảnh, chợt lại đã nhận ra một chút chỗ khác biệt, khẽ nhíu mày, ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống tại thể vô hoặc trên thân, đáy mắt có chút một chút vẻ kinh ngạc, nói đây là thể vô hoặc thể nội, người chi khí lưu chuyển, rốt cục đột phá nguyên bản quân hải. Không còn tự hiện tại như tư pháp đại thiên tôn nghi quý mà đến tiên chi khí bình thường đại thành trạng thái, tại cái này dạng đạo thuyết pháp, Chuyên pháp cửa tại Thương Sinh Ngọi Biệt đằng sau, rốt cục đột phá tầng này cảnh giới, đã đạt đến tại viên mãn vô thượng chi cảnh. Sau đó, bước này rõ ràng đã đạt đến viên mãn chi cảnh người chi khí, vậy mà chậm rãi ẩn nút xuống tới. Vũ Vương ngũ khí chưa từng tụ hợp, chưa từng lẫn nhau liên kết, lưu chuyển không ngừng, đã đạt đến tại cao nhất ngũ khí triều nguyên chi cảnh, ngược lại ngược lại là trở nên yếu ớt, tựa hồ cùng đạo nhân này triệt để tương hợp. Mà ở bên ngoài, Phục Hy trong mắt thấy cùng hắn thần hồn cảm ứng, lại là trái ngược sự kiện. Đạo nhân này rõ ràng đột phá. Điểm này, không cần bất kỳ chất vấn nhưng lại lấy thượng quy tu hành phán định đến xem, người đạo nhân này cảnh giới, lại ngược lại là thấp xuống. Cái kia nguyên bản điệu tiên cảnh đỉnh phong khí tức hướng phía phía dưới chơn xuống, cuối cùng chạy xuống một cái cấp độ vừa rồi đã ngừng lại, nam tử áo xanh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, như có điều suy nghĩ. Áp chế nó dưệ, giải nó lộn xộn, cùng nó ánh sáng, cùng nó đuôi. Là như vậy. Tất cả mọi người đang mong đợi vị kia đạo nhân mặc hắc bào lại lần nữa giảng pháp, lại lần nữa hướng cấp độ càng sâu đi giảng thuật. Nhưng là hắn giảng đạo mật dư, mỗi một lần cũng chỉ là giảng thuật đến cái chỗ kia, liền sẽ đình trệ xuống tới cũng không còn tiếp tục tiến lên, trong lòng mọi người tự có tiếng rối, cố ý còn chưa hết cảm giác, không chiếm được đạo nhân này chỗ được đến tiếp xuống bộ phận, đành phải tự xét lấy mình, tự xét lấy mình cũng thành, liền cùng người bên ngoài bắt đầu thảo luận. Ngay từ đầu thời điểm, nơi này chẳng qua là chia sẻ chính mình kiến giải địa phương, mọi người chỉ là tự phát tính hội tụ vào một chỗ. Thời gian dần trôi qua, tụ tập con người ở chỗ này càng ngày càng nhiều, mọi người cũng bắt đầu không vừa lòng tại đàm luận với nhau, tư duy va chạm dần dần bắn ra đến tinh họa bình thường quan mang, giữa lẫn nhau tư duy ý nghĩ đụng vào nhau, dần dần hoàn thiện, sinh ra riêng phần mình tính quân ngữ mà nhân tộc Ban Sơ chi niên chính là quay chung quanh tại oa hoàng nương nương bên người. Tự nhiên liền có tụ tập cùng một chỗ tính quy hướng, có được tương tự tư duy ý nghĩ đám người hội tụ ở cùng nhau, cấu trúc trở thành mối học phái, một ngày một ngày va chạm lẫn nhau, lẫn nhau giận dác, hôm nay ngươi thắng, ta liền bắt đầu miên cứu ngươi học phái, mà ngày khác ta thắng thì cũng là như vậy. Bất tri bất giác, không biết từ lúc nào bắt đầu, nơi này đã hội tụ rất nhiều người. Trong mỗi ngày cái này tắc môn phía dưới 9 tòa bia đá, đều là có vô số người tại hội tụ, nói chuyện với nhau. Cho dù là sơ nay, cũng có hơn ngàn người đặt cơ sở. Cái này hơn ngàn người khuôn mặt mỗi ngày đang thay đổi, bởi vì cũng không phải là người người đều có thời gian, nhưng lại từ đầu đến cuối, cũng không từng thiếu qua, nhưng phẩm là có chỗ nhàn hạ, mọi người chính là sẽ đến ngày làm loạn, mua đến ngày lễ nghỉ mục thì là nhiều người là mối họa, không chỉ một lần mà kinh động đến từ kinh thành các nơi quân trận. Có quan viên lo lắng liệu sẽ ảnh hưởng bách tính từ ngày, bẩm lên tại hoàng. Nhân hoàng Lý Uy Phượng chưa từng bác bỏ nơi này. Vốn muốn muốn bên dưới Tấu chương thánh chỉ, cáo tri khắp các nơi không cần như vậy. Lại có trưởng công chúa Lý Quỳnh Ngọc đến đây, trưởng công chúa đã ở quốc gia hơn 10 năm, chủ động tu hành trên tấm bia đá đạo kinh ại thời điểm ban sơ, dũng động bạch tính suốt ruột chi tâm, nói đoan trang lịch sự tao nhã, dung mạo tuyệt đẹp, tu đạo có thành tựu, hơn 10 năm qua, lại là chu nhan không thay đổi, trang nhã vô song, làm cho trong nước không biết bao nhiêu người khâm ao ước không thôi. Đã từng có quốc gia trì lương đống, có trăm năm có gặp một vị kỳ tài làm thơ biểu đạt hâm mộ chi tâm, trưởng công chúa chỉ đem giấy viết thư này gấy là đèn giấy, để vào dòng sông, tùy ý lúc nào tới đi, cái này hơn 10 năm qua, vị này tiên hạ đệ nhất mỹ nhân từ đầu đến cuối, chưa từng hôn phối, cũng chưa từng từng có cùng ai có tình cảm mập mờ truyền luôn. Mọi người đều nói, trưởng công chúa yêu nhân dân này mới không đi hồi ức người bên ngoài tình cảm. Cũng có người nói, từng gặp có nữ giả nam trang, thân xác thanh lệ thư lãng người đi vào hồng trần chợ búa ở trong, đã từng nhìn thấy trưởng công chúa từng cùng một tên mặc áo bào đen, ngọc quan buộc tóc nam tử, nơi này cây giả phía dưới, ngồi đối diện mà uống trà, chuyện trò vui vẻ, xưa nay ung dung bình hòa trên mặt ngậm lấy mỉm cười cũng có người nói, từng tại Tráng Giang ngày thứ 15, gặp trưởng công chúa đi thuyền đi tại kinh thành trên dòng sông. Ngày đó dòng sông An Tĩnh chảy xuôi, như là tụ hợp vào thiên hà, trên dòng sông có vô số hoa đang như lượn như tinh thần. Đạo nhân ngồi tại yên lặng địa phương, Xem này hồng trần nhân gian lửa đèn như cổ tinh, bên trên trống dỡ tinh hà. Trưởng công chúa chỉ là an tĩnh nhìn xem những ngọn đèn, từ thượng du đèn đốt sáng trưng chỗ trên cầu đối, nhìn xem áo bào đèn kia ôn hòa đạo nhân. Mà đối với những này dân gian dân chúng nói chuyện say xưa truyền luôn, trưởng công chúa chưa từng nắm lại, cũng chưa từng bắt bỏ, hôm nay tới đây, bẩm lên tại hoàng, nói là bởi vì ngôn từ chí lệnh, cuối cùng có nó cực hạn chi tính, có kỷ luật chỗ thua chỗ, duy trên làm dưới theo, mới là tốt nhất. Thế là bạch quan mất tính, đều là gặp được nhân hoàng lý vi phượng, nơi này bận rộn công vụ bên trong đi vào tấc môn phía dưới, tự mình đến quan này mà biết đá cùng người luận đạo thuyết pháp, sau đó, nhân gian tất nhiên là càng phát ra tán thành tại tại tấm bia đá đán này phía dưới luận đạo, mà lúc trước tồn tại lực cản trong nháy mắt biến mất không thấy. Lúc trước, hẳn là có mấy quân quý, còn có những cái kia đạo môn môn phái đệ tử trưởng lão, không nguyện ý nhìn thấy Bạch Tính tụ lại, đàm luận đạo pháp, cho nên lúc này mới muốn lấy các loại lấy cớ chen ép những này ở chỗ này người luận đạo bọn họ, hiện tại uy phượng tới một lần, ngược lại là lập tức giải quyết vấn đề này. Đạo nhân Mạc Hắc Bảo ngữ khí ôn hòa nói là ngươi thuyết phục a. Tại trước Mạc hắn, năm đã 30 có thừa. Du Mạo nhìn qua lại như cũng như là chừng 20 lý Quỳnh Ngọc tự nhiên hào phóng thừa nhận, chợt ngậm lấy ý cười nói như nệ dạng này tính cách, hẳn là sẽ không để ý những này, mà Uy Phượng tính cách cũng tất nhiên là sẽ chọn mặt khác pháp lệnh, chen ép phân hòa những thế lực kia, những này cũng không bằng hắn tự mình đến một lần. Hai người chuyện tiém chút ngày xưa mọi việc, ngồi đối diện mà uống trà. Chương 554, Tề Bồ hoặc đột phá, lại hỏi, ngày nào có thể cựu đỉnh thứ nhất. 2, chương 554, Tề Bồ hoặc đột phá, lại hỏi, ngày nào có thể cựu đỉnh quý nhất. 2 Trưởng công chúa Lý Quỳnh Ngọc nhìn trước mắt đạo nhân, người sau cũng đã ba mươi mấy tuổi, lấy tu vi, bốn nên là có tuật chú nhan, tuy sẽ không già đi, nhưng là giờ phút này lại không biết vì sao, nhìn qua cũng hiển chỉ là hơi được bảo dưỡng tốt một chút ba mươi mấy tuổi nam tử, duy mi Vũ Bình Hàn, giống như cùng người bên ngoài khác biệt. Tê Vũ hoặc chú ý tới Lý Quỳnh Ngọc ánh mắt, có chút nữ mắt, nói thế nào? Không có gì. Lý Quỳnh Ngọc mỉm cười, nói chẳng qua là cảm thấy rất lạ kỳ diệu. Thanh âm của nàng dừng một chút, sau đó ngữ khí ôn hòa nói người ta đã từng tại trong động tương giao, có một giấc thời gian lâu như vậy, trong một thời điểm Ngươi cái tuổi này hẳn là cũng đã là danh chứng kinh hoa, ta ở trong núi, thường thường có thể nghe nói tin tức của ngươi, lại từ đầu đến cuối chưa từng tiên đến. Là lấy, ta nơi này trong động chưa từng thấy ngươi cái tuổi này bộ dáng. Dưới mắt tận mắt nhìn thấy, người ta chu dạ, ngược lại là có nhiều chút ngày xưa chưa từng thể nội qua thú vị. À, áo bào đen ngọc quan nam tử mỉm cười trong mắt, bàn đá đối diện nữ tử trông thoải mái, chưa từng lại nói cái gì, chỉ một chén trà, Lý Quỳnh Ngọc thoải mái cá biệt, nàng luôn luôn như vậy, trông trong đến, trông trong đi, chưa từng mở miệng, chưa từng bị ly, đạo nhân bưng một chén trà, thần sắc bình thản, đột nhiên nói đã tới. Còn đang chờ đợi cái gì đâu?" Một trận vận động, sau đó còn có hơi lung tung cười. Lý Vi Vượng dạng bước đi ra, nhìn chăm chú lên trước mắt đạo nhân, hắn vô ý thức nghiêng người nhìn thoáng qua đi xa Tỷ Tỷ, quay đầu, trong lòng có rất nhiều lời ngữ muốn nói, hắn muốn mở miệng nói, Tỷ Tỷ chưa kết hôn, thế nhưng là nói đến bên miệng, lại chỉ là không có mở miệng, chỉ là nói, hồi lâu chưa từng tới gặp phu tử, cho nên, hôm nay tới nơi đây tìm lại một lần. Lý Vi Vượng bây giờ cũng đã 30 mấy tuổi, tại đăng cơ làm nhân hoàng đằng sau, cái này đã từng nói mình mộng tưởng là trở thành hiệp khách Cùng mình ưa thích nữ tử nói tạ tướng gặp Thiếu Niên liền bị chính mình mai táng tại tới, năm thứ 2 liền cưới một vị xuất thân dân chúng tầm thường nhà nữ nhi làm hoàng hậu, để bày tỏ bày ra lập trường của mình. Hai người tương kính như tân, nhân hoàng không cảm thấy thê tử của mình xuất thân bình thường, mà thê tử của hắn, thần vọ quốc hoàng hậu cũng thế cảm thấy mình không xứng vị này tại đế sáng xuất chi đế, bây giờ con của bọn hắn cũng đã lớn lên, có 11 tuổi, đều vô hoặc đã từng thấy qua, đưa lên tự tay điêu khắc khóa trường mệnh. Mà Lý Vi phượng cũng đã lui đi đã từng lô mãng cùng Thiếu Nhi khí, lông mi bay lên, bình tĩnh ổn trọng, ngồi tại vị trí mới vừa rồi bên trên. Từ trong lồng ngực lấy ra năm đó bầu rượu, rót một chén mời tùy, nhìn xem Tỷ Tỷ vừa mới ngồi địa phương, chung quy là không có nói ra chuyện của bọn hắn, trong mắt hắn, Tỷ Tỷ so với hắn có quyết đoán nhiều, chính mình không nên nhúng tay những người khác quyết định cùng nhân sinh, chuyện tiến hồi lâu, dừng một chút, nguy khí chậm chậm từ hòa đạo, Thất Ca đã đánh tới cực xa bên dưới. Nơi đó là nhân gian chư quốc trong nhà, sau cùng hai quốc gia, mặc dù là sau cùng hai cái, nhưng là bởi vì trong thiên hạ tất cả phản đối thống nhất, yêu cầu phân phong vương tức như trước tàn đảng, toàn bộ đều tại hai quốc gia này ở trong, cho nên gặp phải phản kháng lực lượng ngược lại là mạnh nhất. Thất Ca trở về thì nói, hắn không nguyện ý lấy tùy tiện giết chóc khai quốc cửa, nếu muốn trầm chấm lưu toan, khó tránh khỏi hao phí thời gian, sợ rằng sẽ tương đối dài dằng dặc. Nhưng là đợi đến tiên hạ nhất thống, liền có thể giàn đúc tiểu đỉnh, một cái tiểu đỉnh liền đã có thể ổn định nhân đạo khí vận, trấn áp âm dương lực khí, làm cho cả trong nhân thế trở nên càng thêm ổn định tự hòa, nếu như tiểu đỉnh toàn bộ giàn đúc, hoàn toàn rơi vào nhân gian, có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Thật sự là không dám nghĩ, đó là như thế nào hình hành a. Lý Bị Vượng không khỏi thâm nhẹ. Tề Bộ hoặc không có trả lời. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết, vậy sẽ là như thế nào một phen hình ảnh. Cửu đỉnh phảng phất la nghi quý, đi trong dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa chặng đường, tại chưa từng đem một bước cuối cùng hạ xuống xong, trước đó hết thảy cũng chỉ là hư ảo, như là không trung lâu cát, điều này đại biểu lấy tiên hạ nhất thống, nhân gian cuối cùng cuối cùng hợp nhất, cực kỳ chuẩn bị ý nghĩa tượng trưng cuối cùng một đỉnh. Liên như là lạ vẽ rồng điểm mắt, chính là nhân gian nhất thống một bước cuối cùng. Một khi cuối cùng một đỉnh, hoàn thành nhân gian, thì tất nhiên thiên địa chấn động, quỷ thần khóc thét, vậy sẽ là quy mô chưa từng có, phản hồi mãnh liệt. Viện siêu trước đó tất cả mọi người nói khí bệnh thuộc loại nghi quý độc đắc, thậm chí so với trước đó tám tòa cựu đỉnh rơi xuống mang tới phần hội, còn muốn cần mạnh. Thiên hạ nhất thống, cựu đỉnh quý nhất sao?" Tề Bồ hoặc trong mắt nói nhỏ. Lý Duy Phượng giống như hồi tại tám chữ này bên trong, cảm nhận được một loại trước này chưa có phân lượng. Hắn dừng một chút, nói "Phu tử, hiện tại chín tòa dưới tấm bia đá, đã thật nhiều bách tính hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau lẫn nhau đại đạo cảm giác ngộ, như vậy chi tình huống, nếu là tiếp tục kéo dài lời nói, liệu sẽ đản sinh ra một chút đổi mới học phái." Đạo nhân nhìn xem hắn, nói "Như lời ngươi nói học phái, là cái gì?" Lý Lý Phượng trả lời chém đinh chà sắt như đồng đập cửa, Phật môn bình thường, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể hóa thành bách mạch mạch tinh ra, truyền tự tại vạn, cổ thương khung đằng sau, để lúc đó, chúng ta hậu duệ cùng dòng dõi đều có thể nói ra đại học phái. Bây giờ phu tử mặc dù mở rộng tu hành chi môn, nhưng là dạng thuật đại pháp, khí mạch tự nhiên hay là đã từng có ra truyền cùng tăng cơ thế ra hậu duệ, thần thế một phái, càng thêm am hiểu, bọn hắn cũng sai phái ra đệ tử người tới thế gian, cũng nghe văn phu tử giảng đạo, sau đó đem này hắc thuật, dạng này xuống tới, bọn hắn như cũng lại so với lên thiên hạ bách tính nhanh một bước. Nếu là có thể có muôn bản pháp mạch, vạn loại lưu truyền cùng nhau hiện thế, như vậy tông môn thì không có khả năng lại cao hơn cao tại thượng, vị thế mà ở, nhất định phải gia nhập vào thời đại này ở trong, không thể lững đoạn tu hành truyền thừa cùng học thức. Thế vô hoặc nhìn trước mắt nhân hoàng, nói sẽ có ngày đó, nhưng không phải hiện tại. Vạn sự vận bật, chậm chậm mà đến, không có khả năng một bước lên trời. Bây giờ tại cái kia tắc môn phía dưới, chín tòa trước tấm địa đá đám người, vẫn chỉ là dừng lại tại lẫn nhau giao lưu tâm đắc trình độ, mặc dù có từng cái lĩnh ngộ cùng loại, phong cách tương cận bản thể nhưng là còn không có có giữa lẫn nhau sinh ra chân chính khác biệt phong cách, như cũng không tính là đại phát mạch. Nhưng là, tương lai cuối cùng có dạng này một ngày. Lý Duy Phượng nói ta hy vọng ta có thể gặp đến ngày đó. Hắn cáo từ rời đi thời điểm, bước chân dừng một chút, quay người trở lại nhìn xem đạo nhân kia, nói khẽ, "Phu tử, ngươi nói, ta cả đời này, như văn mạch có thể thấy bách gia tu hành, không đến mức để tu hành đều bị đại tập cùng môn phái lúc đoạn, tại chính bên trên, có thể cho bách tính ăn no mà ấm, thông văn biết còn, tại võ công phía trên, thiên hạ nhất thống. Ta cả đời này công lao sự nghiệp, có thể tẩy xóa tội lỗi của ta sao?" Đạo nhân nhìn xem hắn, hỏi: "Nhân gian vượt mạng, có tội tình gì qua sao?" Lý Duy Phượng dừng một chút, nói ra trong lòng ý tưởng chân thật: "Ta có thể đi đến phía trước nhất, cùng tất ca sánh vai sao?" Vấn đề này, không có người nào có thể trả lời. Lý Duy Phượng ung dung rời đi, mà đệ vô học lại là không có di động, hắn ngẩng đầu, xa xa nhìn lại, nhìn thấy ở giữa thiên địa này, khí vận như chạy, nương theo lấy bước chân, thủ tang tất trước đại môn, xuất hiện một vị, xa cách vại chụp năm chưa từng tới chỗ này của nhân. Thủ tang tất trước, trùng gió chấn động, mà tại tất môn phía dưới chín tòa trồng tấm địa đá có một tòa nổi lên tầng tầng lớp lớp, một góc kiêm lự rõ ràng cảnh giới mầm non, hơi dung nhẹ. Chương 555, bảy con canh ba cẩu ngự phiếu, một, chương 555, bảy con canh ba cẩu ngự phiếu, một, chương 555, bảy con canh ba cẩu ngự phiếu người này Chi Lai, tựa hồ vô thanh vô tức, chúng sinh không thể cảm, vô luận có thiên tư thông minh như Lý Bừng Ngọc, cũng hoặc là nói giờ phút này thân phụ nhân hoàng khí vận, vì nhân gian giới khí vận cường thịnh nhất người Lý Vi Phượng, lại đều chưa từng chú ý tới người này đến, chưa từng gáy mắt, chưa từng ngần chân, như là không có chúng sinh đứng, thế là ánh mắt khó mà nhìn thấy hắn đến. Duy trì Potter vô hoặc dương mắt gặp người thế gian, khí vận bàn bạc, cuồn cuộn mà đến. Mở miệng mời, nói có bằng hữu từ phương xa tới, kính xin mời vào đi. Người kia đẩy cửa ra đi vào nơi này, là một tên không rất cao lớn nam tử, một đầu là phát, người mặc áo vải, chần chùy hai chân, trên người có cho bự khí, bự bụng, nhưng lại là manh mối trầm tĩnh, con mắt mang theo một loại kinh lịch rất nhiều sự tình đằng sau bình tĩnh. Lại là hơn 10 năm trước xa cách, lại không từng thấy đến trước Phật Kim Tiền. Chẳng biết tại sao, đến đây tìm kiếm người đạo nhân này. Kê Vô hoặc tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn là Kim Tiền rót một chén trà, Sau đó mời hắn tọa hạ, cái này lông mi trầm tĩnh, so với ngày xưa càng thêm kiên định kim thiền ngồi tại đạo nhân này trước người, một Phật một đạo, trầm mặc hồi lâu, kim thiền nhìn trước mắt lớn tuổi đạo nhân, nói đạo trưởng, không hỏi xem bần tăng, cái này hơn 10 năm ở giữa, đi nơi nào sao? Đạo nhân hồi đáp, ta muốn, ngươi đến tìm kiếm ta, chính là vì tiếp tục chúng ta năm đó luân đạo, không phải sao? Tăng nhân khẽ cười, ngữ khí trầm tĩnh nói không, không phải như vậy. Bần tăng tới đây, chỉ là vì giảng thuật một phen tại ta cùng đạo trưởng ngươi phân biệt đằng sau kinh lịch, chân chính Phật pháp, chân chính đạo, là không cần luận, chân thật như vậy lại hòa hợp tồn tại. Bốn là tự nhiên hiển lộ rõ ràng ngươi trên người của ta, cần gì phải muốn lấy ngôn ngữ tân trang cùng kỹ xảo, đến tranh luận ra cái trên dưới đâu. Liên do bần tăng đến đàm luận ta trải qua sự tình đi. Kim tiền mở miệng đàm luận kinh nghiệm của mình. Tại năm đó, Tề vô hoặc chặn lại Kim tiền đằng sau, đàm luận tăng thừa phận pháp chỉ đạo, nguyên bản, lấy Kim tiền kinh lịch cùng đạo hạnh, cho dù là Tề vô hoặc, cũng tu muốn trong khoảng thời gian ngắn đem hắn bắt bỏ, nhưng là trạng thái kia Tề vô hoặc, là vừa bắt lần đầu bước vào đến ngữ rõ ràng chi cảnh lĩnh ngộ ở trong, cùng tiên điệu tối tăng hợp nhất. Thế là đường đường trước Phật Kim tiền chính là thua trận phật tâm xuất hiện cái nức, đằng sau một đường phi nước đại mấy và dặm, nóng nảy trong lòng cũng phi ngựa, rốt cục mới chậm rãi bình phục xuống tới. Kinh lịch của hắn cũng không phải là hư ảo, một thân vật pháp tu vi cũng không phải giả. Hắn không tin Tề Vô hoặc nói tới lỗ bận, chỉ hắn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng lại hắn nhưng cũng không thể phủ nhận người đạo nhân này nói tới đồ vật là có đạo lý riêng, thế là hắn trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng mấy chục ngày sau, làm ra mới lựa chọn, hắn muốn đích thân đi đến thử một phen. Không thể dễ dàng tán thành những người còn lại đạo lý, cũng không thể dậm chân tại chỗ, không đi đón thủ những người khác chính xác. Trước Phật Kim Thiền, tự nhiên là nên có dạng này tâm tính. Thế là hắn che đậy thực lực của mình, từ bỏ hiển lộ rõ ràng Phật môn rất nhiều thần thông, thay vào đó là lấy hai chân đo đạt đại địa, tiềm ẩn tu vi, đi hành tẩu ở cái này ẩm ẩm sóng dậy đại thời đại, đi thể ngộ từng cái người bình thường thăng trầm, sau đó tán đi Phật môn rất nhiều tầng tràng, chỉ lấy một mạt nhất Phật lý quên bọn hắn. Hắn đã từng hóa đi tạc ý, cũng từng để cho người ta hối cải. Hắn tỉnh lại muốn giết cha thí mẹ chi tử lương tri, cũng từng đem một vị nhận thân nhân khi nhục hại tử lộ ra địa phương nguy hiểm. Hắn hành tẩu nhân gian hơn 10 năm, gặp được vô số ngày xưa cho là chư bộ tụng kinh cũng không còn lại vẻ thông người bình thường, tâm thần bên trong chớp lóe một mắt, vì vậy mà gặp được Phật pháp tại thường nhân trong tâm thần khả năng, bởi vậy biết, Phật lý mới là siêu độ hết thảy hữu tình chúng sinh tâm. Để ý tứ Phật, mà không phải đơn thuần tín ngưỡng. Đang đàm luận đứng lên những ngày thời điểm, tâm nhân này trận sắc tự bi mà ôn hòa, trong hai mắt của hắn long lanh chính là nhân tính chi quang, mà không phải đơn thuần bị thời đại này Phật môn cho là siêu thoát tại thường sinh phía trên Phật đỉnh, càng không phải là đã từng vô trợ thái cổ hung thú kim tiền dạ tính. Tại hắn đàm luận Phật lý cùng pháp mạch thời điểm, Chín tòa trong tấm bia đá một tòa tự nhiên mà vậy nổi lên lưu quang, mọi người phát hiện phía trên xuất hiện từng cái mơ hồ văn tự, những văn tự này khứ trừ rất nhiều huyền diệu cùng ra vẻ vẻ hoặc đồ vật, chỉ để lại một mạc đạo lý cùng tu trì lý niệm, còn có vô tận mừng rỡ. Đã từng hung thú, trước Phật kim tiền, bất tri bất giác, đã tiến nhập nhân gian này khí vận bên trong. Tây Kiêu ngự rõ ràng chi trùng nổi lên vận sóng, mở rộng thân thể cùng cánh lá, tựa hồ gánh chịu cái này Phật pháp trọng lượng, chưa từng bị trọng lượng này áp đảo, mà làm muốn tiếp tục lan tràn ra ngân ra. Mọi người đang mong đợi nhìn xem chín tòa trong tấm bia đá một tòa đổi lên văn tự sắp bị được. Nhưng lại ở thời điểm này, lại là đỗng nhiên dừng lại. Thưa triển cánh lá đình trệ. Thủ tang thất mái cong nét lên, mái cong phía dưới thanh đồng linh đang lúc trước lúc đầu đã không ngừng vang lên lấy, Hoan hô, nhẹ căm lấy, giờ phút này lại là một lần nữa an tĩnh lại, trang nhân kia giảng thuật xong kinh nghiệm của mình cũng lĩnh ngộ, lại nói, vẫn tăng cũng đã quá thật, lấy thân đi chứng minh, Phật pháp chi huyền diệu, không ở chỗ rất nhiều giáo phái quy củ cùng giới luật bên trong, không ở chỗ đối với chư Phật tụng xướng bên trong, mà ở chỗ cái này biển rượu lý lẽ bản. Thân, dạng này để ý thoát ly chư Phật, cũng đồng dạng có có phổ độ chúng sinh chi vĩ lực. Nhưng mà, tiếng nói của hắn một trận, nói Bần Tăng cũng thực là hiếu kỳ, cũng muốn biết, Phật pháp phải chăng rộng rãi trong phòng cái kia, thần thông vô biên, không chỉ là có thể độ hóa dân chúng tầm thường, cho dù là đa thân truy vô ở giữa, chư hắc chi chủng người, cũng có thể bị Phật pháp giải thoát. Đạo nhân thấy được cái này, thần sắc kiên định tăng nhân cái mắt, nổi lên từng tia dương dương đáp ý cùng tùy tiện. Biết trước Phật kim tiền hành tẩu nhân gian, truyền tụ chư pháp, phổ độ thương sinh. Kỳ thật hành động không ở chỗ phổ độ thương sinh bản thân, mà là ở đến tự chính mình Phật pháp là đúng hay sai, bởi vì hiện tại đã chứng minh hắn Phật pháp quả thật có thể không cần nhận 17 mạch Phật pháp giúp đỡ, cho nên nắc ý lại khinh cuồng. Đạo nhân lần thứ nhất mở miệng nói, "Ngươi muốn tiếp tục làm cái gì đây?" Tang nhân này nói tự nhiên là tiếp tục thực hiện Phật pháp. Hắn xoè bàn tay ra, năm ngón tay khép lại ở, dùng cái này lòng bàn tay, đối với Thương Thiên, một tay khác thì là dựng đứng trước người, nói lúc trước chỗ độ hóa, chỉ là bình thường lương thiện bạch tính nỗi khổ, mà độ hóa bạch tính thời điểm, bần tăng chết hơn, còn còn có vô thượng tu vi tại ngân bạn chưa từng chân chính thể ngộ Phật chi áo nghĩa. Bây giờ, Duy đem thân này tu vi bước bạch mà ra, chứ đi tìm chư ác chi nhân, đi độ hóa chư khổ. Dao kiếm nguy hiểm, đã thấy chi cũng. Bây giờ là thời điểm nhân chứng tâm chi địa ác, lại nhìn xem, bằng vào ta Phật pháp sự tạo diệu vô tận, có thể độ hóa cái này chư ác, lấy chứng minh Phật pháp chi vô lượng. Đạo nhân Mạc Hắc bảo nghe nói lời nói này, nhìn thấy tăng nhân này mì tâm ẩn ẩn kiêu ngạo, vì vậy nói, lấy đạo hữu cảnh giới, không cần như vậy. Không như thế, như thế nào chứng minh Phật pháp vô lượng? Đạo hữu chuyến này Muốn đi thăm dò nhân tâm nhân tính nhất là ẩn tối tâm ám chi chỗ, có lẽ sẽ gặp phải phản tệ. Thế là tăng nhân chính là từ cất tiếng cười to, chắp tay trước ngực, trong đôi mắt thần quang kiên định, không có chút nào nửa điểm chần chờ, nói nếu là như vậy có thể cho bần tăng nhìn thấy Phật pháp tự hạn, như vậy những này cái gọi là phản tệ, không phải cũng là thực hiện Phật pháp thời điểm cần thiết kinh lý sao? Trước Phật kim tiền đem tu vi của mình mức đi ra, hóa thành một viên biên nguyện vô hạ xá lợi tử. Tạm thời lưu tại Tề Bồ hoặc nơi này. Chương 555, bảy con canh ba cẩu một phiếu, 2. Chương 555, bảy con canh ba cẩu một phiếu, 2. Trước khi chuẩn bị đi, tăng nhân dò hỏi nhân đạo, đạo Hưu cảm thấy, Bần tăng sẽ hối tiếc sao? Hay là nói, ta như cũng sẽ dùng cái này tâm chuyến này, thực hiện Phật pháp chi vô lực đâu. Đạo nhân chỉ là nói, ta cũng không biết, nhưng là đạo Hưu đã có dạng này Phật tâm, đi nhân gian thực hiện một phen, nhưng cũng không phải sai lầm gì sự tình hắn ngẩng đầu nhìn một chút nhân đạo khí bận, nói hiện tại tựa như là đại nhật vừa mới dâng lên, khoảng cách cường thịnh còn rất dài thời gian, vẫn đạo lại ở chỗ này chờ ngươi quay đầu. Trước Phật kim tiền, Phật tâm kiên định, lại cuối cùng còn có thái cổ hung thú chi gia tính, nói bần tăng là sẽ không hối hận, sẽ không quay đầu. Đề vô học trông tay kéo lên viên kia Phật môn xá lợi tử, nhìn trước mắt vị này vì thực hiện pháp phát, đem này một tấn công lực đều bước lui đi ra tạm nhân, nói như vậy, viên này xá lợi tử, Bần đạo sẽ vì ngươi bảo lưu lấy, hơn 10 năm sau, chờ ngươi lại đi đi một lần thế giới trở về, ngươi ta lại bàn luận một lần. Tuy chuyến này ta có ba hội nguyện, nhân tính trí ác, không ai qua được thảm tải, dễ duyệt, dâm sắc. Bần tăng mặc dù không có pháp lực, nhưng cũng có thể dựa vào Phật pháp cùng pháp lý, cải biến những này. Trên thân đã không có tu vi tạm nhân lại lần nữa bước lên chính mình đường đi. Lần này, hắn đi đến hiện tại nhân gian còn không có quy về nhất thống hai quốc gia địa phương. Đó là hiện tại trong nhân thế chư mâu thuẫn xung đột kịch liệt nhất khu vực. Các quốc gia quyền quý dự đảng, nội giận tàn sát ngoài vòng pháp luật cùng độ, sơn tặc chống cướp, đều hội tụ ở chỗ này, nhân tính tiện ác đều là lấy một loại còn lại thời đại cũng sẽ không có phương thức hiện lộ rõ ràng đi ra, tăng nhân này từng bước một đi tới, đi tới hai quốc gia này khoảng cách một tòa thành trì ở trong. Hắn tìm hồi lâu, cuối cùng tăng nhân tìm tới chính mình muốn độ hóa người. Đây là một tòa do ác nhân thống trị thành trì, toàn bộ thành trì lâm vào các loại trong vòng xoáy. Hắn để một cái trộm cắp cả đời tật từ bỏ hang cấp những người còn lại tại bận, để một cái giết chóc cùng lậu đá ác nhân, từ bỏ dùng vũ lực tổn thương người khác. Chức Phật kim tiền càng phát ra cảm thấy Phật pháp vô lượng, mà xem như yêu thú chi chân thân bản thể, nhưng cũng bởi vậy sinh sôi đi ra cực lớn ngậm mạn, hắn không phải đang cố gắng thay đổi gì, mà là tại để chứng minh Phật pháp vô lượng cường đại mà lấy những người này tiện ác làm điển thử. Hắn hoàn thành hai lần hành nguyện, cuối cùng mà tăng nhân đi tới thanh lâu trước đó. Nơi này có quốc gia này nhất mỹ lực nữ nhân, cũng là nguy hiểm nhất nữ tử. Mỹ lệ vô song, diễm lệ như là gián độc hoa thôi. Nàng có thể cùng thỏa mãn nàng yêu cầu nam tử ngủ mượt giấc, cá nước thân mật, nhưng là không cần bằng bạn, không cần châu ngọc, tại cùng chung đêm xuân sau một đêm, thì sẽ chém bên dưới nam tử kia một ngón tay là chuẩn phạt. Mặc dù như vậy, bởi vì mỹ mạo của nàng, như cũng có nam tử mượn ý trở thành giũ quần của nàng chi thần. Toa thanh này thành chủ, chỉ còn lại có ba ngón tay. Kiêu ngạo tăng nhân tuyển định mục tiêu. Hắn muốn độ hóa cái này mỹ lệ diễm lệ mà nữ tử nguy hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại cái kia trước Phật kim tiền biến thành tăng nhân rời đi về sau, trên tấm bia đá khí tức cũng tàn ra đến, cuối cùng không có thành hình. Mà lấy ngự thành khí hơi thở mẩm cây chưa từng triệt để mở rộng ra đến, Tề Vô hoặc biết được một tin tức. Dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai chuyển thế thân, không có đi tu hành Phật pháp. Hắn tuổi tác đã dần dần trưởng thành, biến thành một cái hiếu thuận mà chăm chú thiếu niên thiện lương người, cùng câu một dạng nghiên kĩ, lựa chọn tuân theo phụ mẫu kỳ vọng, đi đọc sách, vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền, lại cùng hắn thanh mai trúc mã ước định hạ hôn ước. Tề Vô hoặc được mời tiến đến tham dự bọn hắn hôn ước. Áo bào đen nho nhã phu tử gặp được 17 tuổi dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai chuyển thế thân, người sau không chút nào nhớ rõ mình đi qua. Đây cũng là dư sư Phật khát vọng, mà tuổi nhỏ thời điểm Phật tâm Phật tính, đương theo lấy trưởng thành, giống như cũng bị long đong, thần sắc hắn ôn nhu nắm thê tử của mình cùng thanh mai trúc mã. Đàm luận tương lai sinh hoạt, bên người có phụ mẫu, hảo hữu, ngày xuân hoa nở, ngày mùa thu hoa rơi. Đây là tốt đẹp giường nào thời kỳ áp phụ mẫu còn khỏe mạnh, thân thể còn khỏe mạnh, chính mình còn trẻ, huyết dịch tại thể nội trào lên lấy, mang đến phảng phất vô cùng vô tận giống như lực lượng, bên cạnh là thê tử của mình, là tuổi nhỏ hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, cơ nào mỹ lệ, cuộc sống tương lai vui vẻ phù đinh, một mảnh mỹ hảo. Phảng phất hết thảy đều tràn ngập hy vọng như cùng người sinh ban đầu. Mọi người tại vui vẻ cười, mang trên mặt phát ra từ bảo trong tâm hạnh phúc, đạo nhân ở ngoài cửa nhìn xem những này, cái kia lông mi thanh tú ôn nhu vật đà chuyển thế chạy tới, là Tề Bồ hoặc đưa tới chút trái cây cùng trà bánh, trên mặt khiêm cung lễ phép. Đàm luận lên tương lai thời điểm, đáy mắt đều là ánh sáng. Tề Bồ hoặc nhìn xem hắn, nói ngươi Phật Châu đâu? Hôm nay tân lang quan sử xuất một chút, sau đó kịp phản ứng, nói ngài là nói, năm đó ngài cứu ta trở về thời điểm, cho ta Phật Châu sao? Con ở đây, đây là ân nhân cứu mạng cho ta độ bệnh, ta đương nhiên sẽ không quên mặc dù nói là dạng này nhưng là hắn đã muốn rất lâu mới tìm được Phật châu này, bị đặt ở cái dương thấp nhất, mới tinh tất giữ lấy đưa cho Tế Bồ Hoặc, đạo nhân đem Phật châu này một lần nữa giao cho Thiếu Niên, nói đây vốn chính là ngươi, chỉ là bất quy nguyên chủ mà thôi. Hắn uống trà, xuất phát từ nội tâm chúc mừng một đôi này tân hôn vợ chồng, sau đó rời đi. Thiếu Niên này giữ lại nói với đơn nhân, ngài không còn ngồi một chút sao? Đạo nhân mặc hắc bảo dừng một chút, hay là tuần hoàn theo hắn ý nào đó giống như ôn hòa mở miệng dò hỏi, ngươi cảm thấy cuộc sống như thế hạnh phúc sao? Thiếu Niên chém đinh trà sắt hồi đáp, tất nhiên là hạnh phúc. Thân bằng hảo hữu ở bên Phù mâu cao đường quay mạnh, còn có ý chung nhân thành hôn, hết thảy đều tốt như vậy. Nhân sinh vẻ đẹp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tê Vô hoặc cười cười, ôn hòa lại nghiêm túc chúc phúc bọn hắn. Người thiếu niên cùng thê tử của hắn cùng một chỗ đưa đạo nhân rời đi, ly biệt thời điểm, hỏi tham đạo nhân kia còn sẽ tới sao? Tê Vô hoặc bước chân dừng một chút, hồi đáp, ta không có khả năng vì tiện rời đi trong thành. Như vậy, 17 năm đi, 17 năm sau, ta sẽ đến gặp lại gặp ngươi. Người thiếu niên kia chân thành nói, ta sẽ trả lấy ân nhân ngươi. Bọn hắn đưa mắt nhìn đạo nhân rời đi, sau đó xoay người lại một lần nữa trở lại thân bằng hảo hữu chúc mừng, về tới hạnh phúc như thế sinh hoạt ở trong đi, về đô hoặc trở lại trung thành. Gốc cây kia mầm lăn lự, thanh khí dâng lên, thời gian cứ như vậy từ từ đi lên phía trước. Không, cùng dược sư Phật chuyển thế thân, tên là Minh thiếu niên, hai tên thiếu niên người cùng tuổi. Một cái dứt khoát kiên quyết đi hướng Cửu Châu, một cái thì là Ôn Nhu ngừng chân ở quê hương. Ai cũng là đúng. Đạo nhân nghĩ đến, liền phảng phất thực hiện Phật pháp kim điển, giống như là hăng hái lý lý đi phượng, giống như là đạp trên cương chẳng giả đi lý địch, giống như là trong hồng trần người ta Trong thế giới này mỗi một vị có ý chí sinh linh đều tại đi hướng con đường của mình, thời gian nhanh như vậy trôi qua, tề bộ hoặc không có đi thi triển thần thông, dựng dung mạo của mình biến hóa, mà là tùy ý khí tức này thổ nạp, cùng nhân gian này chung giá. Hắn nhìn xem cửu bi cùng dưới tấm bia đá đáng người, trong mắt bình yên. Rõ nổi lên nhân gian Cửu Châu bên trong, 100, 00005 tiêu giao hồn trận. Đạo nhân áo bào đen rủ xuống, hắn thái dương tóc đen giờ lên, tại 17 năm sau trong gió lúc rơi xuống, đã hoa dâm. Đạo nhân năm nay, 50 có 1. Tây môn lại xung cùng hắn thanh mai trúc mã thành thần. Đương nhiên sinh ra một đứa bé, là đạo nhân tự mình tặng cho danh tự, lên cái báo, tên gọi tây môn báo. Chín tòa trên tấm bia đá văn tự càng ngày càng nhiều, mà một năm này, du lịch tại bên ngoài Minh Tâm gửi trở về một phong đặc thủ giấy viết thư. Hắn nói, hắn tìm tới chính mình đệ tử. Một cái tản mạn, người ngoại, nhưng lại phảng phất tự nhiên phù hợp tại đạo hài tử. Đứa bé kia, họ Trang. Thanh ba cửu nguyệt phiếu a chương 556, 17 năm xuân thu, vũ khí biến mãn, diệu phục trở về, một chương 556, 17 năm xuân thu, vũ khí biến mãn, diệu phục trở về. Một, chương 556, 17 năm xuân thu, vũ khí biến mãn, nhự phục trở về đạo nhân Minh Tâm, tại cái này trước trước sau 634 trong năm, đã ở nhân gian sông sáo ra lớn như vậy nỗi danh. Sớm đã chứng chân nhân cảnh giới, nó thủ đoạn kỳ cao, đã có người nói, dạng hạnh của hắn kỳ thật đã đủ để lịch tiếp thành tiên, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mà chưa từng bước ra cuối cùng cái kia mấy bước mà thôi, kỳ thật bản thân thủ đoạn, thần thông đều đã không còn là chân nhân cảnh giới này đủ khả năng bao dung được. Những năm gần đây, trên cơ bản hàng năm đều sẽ có 3 năm phong thư đưa tới. Trê vô hoặc triển khai giấy biết thư, nhìn xem Minh Tâm chân nhân gửi thư, tại lúc bắt đầu, hoàn toàn như trước đây hỏi đợi đạo nhân tình trạng cơ thể, đàm luận đoạn đường này đi tới Ngộ đạo rất nhiều cảm ngộ, cuối cùng đàm luận hắn là thế nào gặp được tên đệ tử này. Tại nguyên bản Tống Quốc địa phương, đệ tử đi vào một núi bên trong, cho nên Thiên Hạ bây giờ chưa định, trong núi cũng có đạo tặc. A Trang 4 là dưới núi thôn xóm thôn trấn cư dân, sau bị lực đoạt lên núi, đệ tử tiến đến tìm hắn, vốn cho là hắn sẽ chịu khổ, lại không ngờ tới, hắn giựa vào há miệng ra liền nói đến những sơn tặc kia lọt vào trong sư huynh tiểu gia hỏa này nói là muốn dạy dỗ sơn tặc như thế nào trở thành biết được đạo sư tặc. Nói, ta cũng có tặc đạo đức, sư đạo diệp hữu đạo. Những cái này tặc nhân đầu trộm mã, lúc đầu chỉ là chút thường nhân, bại binh, ỷ vào chính mình có chút võ lực, làm chút cấp người tải vận sự tình, không cần phải nói là bất tính, chính là chính bọn hắn cũng là có mấy phần xem thường chính mình, tiểu gia hỏa này như vậy khen ngợi bọn hắn, lại chỉ ra cái gì đạo diệp hữu đạo, mấy cái này tặc nhân đều là đem hắn dẫn là chi kỷ, lại vô ý tức tuân theo tiểu gia hỏa này vạch ra tới đạo thánh chi đạo đợi đến đệ tử tiến đến tìm được hắn thời điểm, tiểu gia hỏa này cũng đã làm được sơn tặc này người đứng thứ hai. Thật là lệnh đệ tử cảm thấy không biết nên khóc hay cười, sau đệ tử đem những gạc nhân này đều là bổ sung nuôi đến, đưa vào quan phủ luận tội xử lý, tiểu gia hỏa này ngược lại bởi vì đủ loại nguyên do, có thể thoát thân, nhàn tản tùy tính, tiêu diêu độ nhật nhưng lại có một fan khí độ, là đạo môn Tà chi tài. Trong nhà không ngửi, đệ tử thi triển một chút thủ đoạn, ngược lại là dẫn tới hắn nghẹn họng nhìn chơ trối, có cực kỳ hâm mộ chi tâm đệ tử muốn dẫn hắn tới gặp ngài. Minh tâm cần dâng lên một cái nhàn tản người thiếu niên sao? Bây giờ hai bên tóc mai hoa râm, nơi khoẻ mắt đã có nếp nhăn đạo nhân mặc hắc bào đèn phong thư này buông xuống, ngay tại trên bàn gãy đôi, xếp thành một con chim bay, mở bàn tay, tùy ý cái này một con chim bay vỗ cánh bay lên, vòng quanh thủ tạng ngoài phòng đại tụ bay tới bay lui. Tê Vô hoặc nhìn xem người bên ngoài thế, ngày đông ánh nắng ấm áp rơi vào trên người hắn, để hắn cảm giác đến một chút ấm áp. Hoa hoàng nương nương cùng Hi hoàng đều là tại. Già thanh lưu tại phơi nắng, niên đăng đạo nhân vẩy nước qua nhà. Bất tri bất giác. Tê Vô hoặc đã là cái này tạng tư thủ ở trong, nhìn qua nhất là cao tuổi người. Long nữ hiện tại đã dần dần thân quen Giờ phút này ngồi ở phòng cắt giữa niết lên trên mái cong, một tay chống cằm, nhìn xem phía dưới hai bên tóc mai hoa dâm láo giả, không khỏi thở dài, nói đạo sĩ a đạo sĩ, ngươi làm sao lại lao thành bộ dáng này đâu? Đạo sĩ a đạo sĩ, nhiều năm như vậy đến, đạo hạnh của ngươi làm sao ngược lại càng ngày càng thấp đâu? Thời gian đã qua 17 năm. Một thân áo bào đen, mặc quan buộc tóc đạo nhân tề vô hoặc bất đắc dĩ lắc đầu, rồi với trên mái cong ngồi lòng nữ cũng chỉ là ôn hòa nhẹ gật đầu, sau đó dạo bước đi dưới ánh mặt trời, nhìn tác môn phương hướng đi đến, trên đường mọi người có gặp được hắn, đều sẽ chủ động hành lễ chào hỏi. Thần sắc đều vô cùng sùng kính cung kính, còn không, có tới gần pháp môn, liền đã có thể nghe được đàm luận đạo pháp thanh âm. Nhìn xa xa, từng cỗ từng cỗ nhân đạo khí bận, văn mạch chi khí, phóng lên tận trời. Sa Ma Hưng Định, cái này tuổi trẻ đám người nhìn thấy đạo nhân đi tới, trên mặt đều lộ ra cung kính thần sắc. Đều là dừng lại đàm luận cùng giản thuật, đứng dậy hành lễ, trong miệng sưng hô nói phu tử, ngài đã tới. Người Ma Cáo bảo đèn, hai bên tóc mai hoa dâm đạo nhânật đầu, thần sắc ôn hòa, nói tiếp tục đàm luận chính là, không cần quan tâm ta. Lạ, những người còn lại bọn họ đều đáp lại tiếp tục ngồi xuống nói chuyện luận, nhưng lại bị này lão phu tử ở chỗ này, bọn hắn làm sao có thể như lúc trước nhẹ nhàng như vậy được ý. Từng cái thần sắc đều có chút trình trọng, lưng trực tiếp, đàm luận đối với đạo lý giải thời điểm, lực khí cũng biến thành so với lúc trước càng thêm trình trọng rất nhiều. Đạo nhân bất đắc dĩ cười một tiếng. Những người này, có chút là năm đó liền nghe nghe hắn giảng đạo, cũng có chút là những năm này lớn lên người thiếu niên. Tây môn lại xung đã là một tên 34 tuổi nam tử, hướng về vô hoặc hành lễ đằng sau, chờ đến hai bên tóc mai hoa dâm lão giả ngồi xuống. Tây môn đại sung vừa rồi chính mình ngồi xuống xuống tới, ngồi phương vị cũng không bằng lúc trước như thế, mà là nghiêng người đối với đạo nhân, thần sắc kia cùng, hắn đã lui đi năm đó thiếu niên đạo khí, thân hình cao lớn, lông mi trầm tĩnh lăng lệ, đàm luận đạo cùng pháp cũng là đã có lĩnh ngộ của mình, tu chỉ chi đạo là cần từng bước một ấy, Tây môn đại sung tại mấy năm trước tự nhiên lĩnh ngộ, đạo vật lưu chuyển, có được tương tự đạo môn quan chủ cấp một tu vi cảnh giới, ước chừng là tiên tiên nhất khí cấp độ. Cái này dường như bình thường, nhưng lại như Tây môn đại sung dạng này trong chú tu chỉ người, phần lớn đều đã có cảnh giới dạng này. Tại 30 40 năm trước, đã đầy đủ tại một châu một chỗ mở đạo quán, thu đồ đệ con Tiên Tiên Nhất Khí, bây giờ mặc dù không đến mức là đã trở thành khắp nơi có thể thấy được người, nhưng cũng đúng là không có như năm đó như thế liếm thấy, một châu chi địa, người người thể nội có khí, có thể làm cho khí lưu này chuyện, tự thành làm một thế hệ, xem như trong trăm có một. Tiên Tiên Nhất Khí thì là cần chăm chú tu trì, tính được ngàn dặm trọn một cảnh giới. Nhưng là, một châu chi địa, lại có mấy ngàn năm đó đạo quan quan chủ tự miếu chủ trì người ở cảnh giới này, khắp thiên hạ nhiều, thì càng là không thể tỉ bắn, mà ngày xưa tại trong đạo môn đã có thể chiếm cứ một ngọn núi chi địa chân nhân, so với ngày xưa cũng như diễn phun bình thường hiện lên. Và mấy chục năm trước so sánh, đây cơ hội là để cho người ta giật mình như ngậm giống như biến đổi lớn. Bây giờ nghĩ đến, năm đó đạo nhân trải qua trùng châu chi kiếp, thời đại này lại lần nữa xuất hiện. Chỉ sợ không còn cần kỵ bọn họ phụ trợ, thậm chí nhân gian giới khí vận đại trận đều không cần triệt để mở ra, đã từng quan chủ cấp bậc cao thủ khắp nơi đều là, một trong phường đều có cái mấy cái, một thành nhỏ phải kể mười phường, lớn thì hơn trăm phường, những này thuần túy quan chủ cao thủ, nhưng vẫn là có thể kiêm dung nhân đạo khí vận. Cái này đã là một cỗ lực lượng mạnh. Thiên giới trạng thái bình thường hóa thiên binh cũng chính là cấp độ này. Chỉ là, những năm gần đây, mọi người dần dần phát hiện, tu chỉ chi dân an, tiên tiên nhất khí cấp độ kéo lên chí chân người đã là rất khó, mà còn còn không có tiên tư tung hoành người có thể dựa vào đạo kinh đến ngày xưa tiên nhân giống như cảnh giới, liền phảng phất có hoàn toàn không có hình cũng chất, lại chân thực tồn tại bình thường bình thường. Gió thổi qua nhân gian, đạo nhân hai bên tóc mai hoa rậm, bình thản nhìn chăm chú lên cái này chín tòa bia đá. Chín tòa trên tấm bia đá đã có rất nhiều văn tự, hoặc là nhạt nhẽo, hoặc là lăng lệ, đôi câu vài lời không thành thiên trường, đơn thuần xem ra, lại là khí tựa cũng đủ, nhưng là nếu là đưa chúng nó liên hệ thành cả một cái chỉnh thể đến xem, cũng đã có mấy phần tươi thắm lục lẫy. Nhưng là, còn chưa đủ, còn chưa đủ ai trước mắt ngự chi thụ đã lớn lên rất nhiều, nhưng là nhánh cây vẫn còn không có mở rộng ra đến. Như vậy cuối cùng chỉ có thể xưng là lá mầm cây, còn không có hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài cùng mở rộng ra những cây, không có lá xanh nhu ẩm, còn chưa đủ lấy che chở dưới đó, còn chưa đủ lấy che gió che mưa. Vô thanh vô tức, nhân đạo khí vận lại tựa hồ như gặp phải to lớn trùng kích, một đạo khí cơ, bổ sóng tràn biển bình thường trùng tới. Lão nhân cũng không quay đầu, chỉ là tự nhiên mà vẫy miên cái cổ, sau đó giơ tay lên, năm ngón tay hơi lổng, bắt lấy đạo kia xé rách khí vận mã đến chén trà. Thái dương tóc trắng giơ lên rơi xuống. Trong chén trà nước trà lưu chuyển một lần, không có chút nào chảy ra. Ta thật không biết, cảnh giới của ngươi, đến cùng là tại đẩy cao hay là tại giảm xuống. Thanh âm từ phía sau truyền đến. Áo xanh văn sĩ lười biếng dựa vào một cây đại thụ. Chương 556, 17 năm xuân thu, vũ khí biến mãn, nhị phục trở về, 2, chương 556, 17 năm xuân thu, vũ khí biến mãn, nhị phục trở về, 2 Nhìn trước mắt ngồi xếp bằng tề bộ hoặc, đạo nhân này cảnh giới trước đó tựa hồ đột phá, mà bây giờ khí tức của hắn lại so lên mười mấy năm trước còn muốn yếu, Phục Hy nhíu mày, đi tại tề bộ hoặc bên người, khuân chân ngồi xuống, nhìn trước mắt bia đá, nói vài chục năm, người những này kiếm khí còn không có rèn đúc đi ra. Đạo nhân trả lời như cũng chậm chậm mà hữu lực, nói nhanh. Áo xanh văn sĩ si nói ta nhất định phải nhắc lại ngươi một lần, trước ngươi đã xuất thủ, chặn lại ngự một chiêu ám bài, hiện tại nam cực trưởng sinh đại đế đã ngầm thừa nhận ngươi có thủ đoạn như vậy, lần sau hắn gặp được có thể giải quyết cơ hội của ngươi, tuyệt đối sẽ không dung tha sẽ làm giòn lưu loát ra ngữ cảnh một chiều. Nhân gian giới nhất thống, khí vận đại thịnh đằng sau, loại kia lượng tiếp giống như bất ổn khí vận ba độc liền sẽ dừng lại, đợi đến khi đó, vậy liền mang ý nghĩa, nam cực bắc cực cùng ta giao thủ, cũng rất khó lay dẫn bạo cái này khí vận, nuốt che nhân gian, nói cách khác, nhân gian giới khí vận cường thịnh lại ổn định thời điểm, chính là nhân gian giới cùng thiên giới lại lần nữa tiếp xúc thời điểm. Chính là nam cực trường sinh sẽ đi tìm ngươi động tụ thời điểm. Ngươi bây giờ, cảnh giới tựa hồ là địa tiên, thực lực là chất quân, trạng thái vẫn còn tại hạ trượng. Lựa rõ ràng chi khí, ở lại nhân gian Ngươi thì như thế nào ngăn cản được nam cực trưởng sinh. Bây giờ Lý Địch Na tiểu tử công thành đoạt đất, đã chỉ còn lại có cuối cùng một nước một tòa thành trì rựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đợi đến hắn thành công, liền mang ý nghĩa, ngươi khoảng cách nguy cơ sinh tử thì càng tới gần một bước, đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý vĩnh viễn lưu tại nhân gian, cũng không tiếp tục ra ngoài, cũng là tùy theo ngươi. Tê bộ hoặc không có trả lời, hắn nhìn trước mắt chín tòa bia đá. Áo xanh văn sĩ nhìn xem lượt đạo đám người, ngữ khí bình thản nói, còn kém từng kia hòa hợp, bây giờ bọn hắn mặc dù có chỗ linh ngộ, nhưng lại còn chưa đủ, hay là kém từng kia, vừa rồi có thể thuyết biến từ đứng ngoài mà đến lượt các bách, bước bách bọn hắn thuế biến mà ra. Tề vô hoặc không có trả lời. Hán Nội quan tự thân, vũ khí bên trong, người chi khí cũng đã gần đến hộ tại biên mãn, liên đối quý chi khí cùng điệp chi khí cũng tới gần tại cảnh giới này, khoảng cách cuối cùng biên mãn, cũng chỉ là kém từng tia mà thôi. Phục có mười mấy ngày thời gian đến, Minh Tâm mang theo cái kia trong miệng hắn mặc dù lư nhác, lại là tính cách thoải mái, gần như là đạo người thiếu niên trở về, tiến đến thủ tầng thất, bái kiến đạo nhân kia, giọng họ là trang người thiếu niên mặc một linh áo choàng màu xám, giống như là một tòa tháp, tóc rối bời, cũng không thích buộc, lại kỳ dị không để cho người chán ghét lôi rồi, ngược lại là cho người ta một loại thoải mái cảm giác. Có lẽ, như vậy nguyên nhân là bởi vì người thiếu niên này sáng tỏ sáng long lanh, linh tính hơn người hai mắt. Bây giờ nhìn qua thanh niên bộ dáng minh tâm tu tay, tại thiếu niên này đỉnh đầu bỗ nhẹ lên, nói gọi sư tổ tổ. Sư tổ tổ. Người thiếu niên này từ trên xuống dưới nhìn xem vị tổ sư này, nhìn thấy hắn người mặc màu đen văn sĩ bào phục, thần sắc bình thản, hai bên tóc mai đã trắng, khóe mắt đã có nếp nhăn, thần sắc bình thản, ngọc quan bộ tóc, sợi tóc bên trong đã có nhiều ngân bạch, thần sắc khí chất ấm thuần trang trọng, con mắt quay ngầm ngầm chuyện. Hai tay chấp tay, thản nhiên nói, "Tống nhân trang nhị cậu, gặp qua cái này, vị sư thúc tổ này, xuất thân từ bình thường người, nhiều lấy tiền danh để cầu tốt nuôi sống. Bây giờ đã tiến tâm lừng lấy minh tâm, thì chân nhân đưa tay một bàn tay hô tại cái này giáo hạt thiếu niên trên ót, sau đó khuỷu tay dựng lấy phất trần, đối với cặp kia tóc mai đã trắng đạo nhân làm một lễ thật sâu, nói sư thúc, đứa nhỏ này có thiên chi tuyệt căn, đều được đạo môn tiêu giao trì ý, đệ tử đoán chừng khó mà giải bảo. Còn xin sư thúc có thể nhận lấy hắn làm đồ đệ, dạy bảo hắn." Đạo nhân nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt người, đờn hắn trong mắt nhìn ra chút hơi giảo hoạt, cười cười, nói hài tử này không nên do ta đến dạy bảo, ngươi mang theo hắn, hành tẩu thiên hạ, hắn tự nhiên mà vậy sẽ có linh ngộ. Minh Tâm đón Đông Nhiên, nói chi ít, xin mời sư thúc cho hắn lấy cái danh tự. Thái Dương đã trắng đạo nhân ngoắc đệ người thiếu niên này tới, nói là muốn đi đời xem bói tính một quẻ, tại đi vào thời điểm, cái này đáy mắt giảo hoạt người thiếu niên tự nhiên là không có quy củ như vậy, một đôi mắt tà hữu nhìn tới nhìn lui, đương nhiên có chút dừng lại, nói đây là cái gì? Tầm mắt của hắn từ phía trước cái kia hai bên tóc mai hoa dâm nam tử trên thân dợi đi đến. Nhìn về phía một bên, ở nơi đó xếp xong, để đó một chồng đạo bào màu lam đậm, một chiếc trâm gỗ, bên cạnh còn mang theo một thanh kiếm. Điều này không nghi ngờ chút nào là đạo môn thanh tu người giả dạng. Người thiếu niên kia nghi ngờ nói, "Đây là chiếc mặt áo bào đen phu tử quay người trở lại, nói cái kia, à, cái kia là của ta." "Ngài." Người thiếu niên này nhìn trước mắt khí chất ôn hòa trang trọng nam tử, một thân áo bào đen, khí cơ ẩn thuần, trên bờ vai tựa hồ gánh chịu lấy vô tận phất lực, lại nhìn một chút một bên đạo bào, phối kiếm, tự có một phen thoải mái chi khí. Áo bào đen tiên phu tử nhìn xem đạo bào màu xanh lam cùng một thanh kiếm, Nói ta đã, có hơn 30 năm cũng không có mặc qua món này quần áo, nhấc lên thanh kiếm này. Thiếu niên nói, có đúng không? Vậy ngài lúc nào một lần nữa mặc vào đảm bảo dẫn theo kiếm đâu? Áo bào đen phù tử thế là cười lên, nói ha ha, ta cũng không biết ta. Có lẽ là rất xa xôi đằng sau thời điểm đi. Nhấc lên kiếm, có lẽ có thể cho thiên địa lục giới chấn động. Người thiếu niên liếc mắt, nói con lạc. Áo bào đen phù tử không có để ý người thiếu niên này tùy tiện, chỉ là để hắn dùng một quẻ, sau đó giải quẻ, giải quẻ thời điểm, thiếu niên này đang ngồi tại trước, nhưng vẫn là có chút không vững vàng giống như Khi thì nhìn xem phong cảnh phía ngoài, khi thì ngẩn người, khi thì thất thần, nếu không phải là bên cạnh còn đứng lấy Minh Tâm, cũng sớm đã về sau một năm, chữ thứ bảy. Minh Tâm loan trang đứng đấy, giống như là so với người thiếu niên kia còn muốn chăm chú cùng quan tâm, nói rất gấp, như thế nào? Áo bào đen phu tử Ôn Hòa nhìn trước mắt giảo hoạt thiếu niên, Ôn Hòa nói ra hắn cả đời mải cách, lấy chu hồ vận vận, mà đạo tế thiên hạ, cho nên mất quá, bên cạnh đi mà không chạy, bằng lòng với số mệnh, cho nên không lo. Khi tên là Chu Trang nhị cầu lễ vội vã chấp tay hành lễ, trong nội tâm nghĩ đến, bằng lòng với số mệnh, không lo người a. Hắn rất ưa thích cái này phê mệnh, cho nên ngược lại là chỉnh trọng chút, đệ tử Tràng Trụ. Cảm ơn sư thúc tổ. Minh Tâm tại trong đô thành này có nhiều ở lâu, cho nên vị thiếu niên này Tràng Trụ nhưng cũng là tại trong thành trì này tản bộ, thường thường tiến đến chín tòa trước bia đá, nhìn thấy vị sư thúc tổ kia cũng thường tại nơi đó, không khỏi hiếu kỳ, nói sư thúc tổ, trên tấm bia đá này lúc nào có thể chẳng ngập? Rất nhanh, có bao nhanh? Trong chốc lát, mà liên tại trong khoảng thời gian này, có một kỵ tử cực xa xôi trô băng băng mà tới. Đệ tử Duy Vũ vung vương lý địch hồi âm, nhân gian rồi cuối cùng một vạn thành trì, đã đánh hạ Mà tại tin tức này đến ở đây thời điểm, Trương Chu đột nhiên có chút có cảm giác, hắn xoay người nhìn tóc trắng sư thúc tổ, tựa hồ cảm thấy một chút khác biệt, nhưng lại tựa hồ còn nói không ra cái gì, chẳng qua là cảm thấy trước mắt sư thúc tổ đột nhiên trở nên cảm thêm hòa hợp. Thê vô hoặc hai mắt cú xuống, nội quan tự thân. 17 năm tuân tu đằng sau, hắn một thân ngũ khí, rốt cục toàn bộ viên mãn, đều là đã đạt đến tại vô thượng cảnh giới. Nhân gian khí vận ầm vang lưu truyền, lập tức liền có kiện sự tình thứ 2 xuất hiện ở trước mắt, giăng đúc với cùng một tòa cửu đỉnh. Cuối cùng này một tòa cửu đỉnh Phân lượng cùng biểu tượng ý nghĩa, thật sự là quá mức nặng nề, dù là còn chưa từng bắt đầu, chưa từng hoàn thành, cũng đã đem nhân gian khí vận tôi thăng về phần tầng thứ cao hơn, chín tòa trước địa đá, những ngày đàm luận tu hành cùng đạo vật đắc người cũng càng phát ra nhiệt liệt. Ngự rõ ràng chi tụ lẫn lự, xin khí bừng bừng. Cửu đỉnh trước đó văn mạch đã đạt đến tại cực thịnh, hiện tại chỉ kém một cơ hội, chỉ cần ngoại lực vừa chạm vào độc liền muốn bạo phá, liền muốn từ bên trong dự dục 17 năm phồn hoa cùng nội tình đều phun ra ngoài, hóa thành vô biên san lạn, là cái gọi là đá ở núi khác, có thể công ngọc. Còn nếu là, cái này đá ở núi khác Bản thân liền là thiên hạ đệ nhất đẳng mỹ ngọc đầu. Thái Dương Hoa Dương Phu tự phía trước, tuổi nhỏ Trang Chu ở phía sau vẻ bại đi tới, nhưng đạo khí vận lưu chuyển, phu tử bước chân đã ngừng lại, Trang Chu nghi hoặc cũng thuận ánh mắt nhìn lại, gặp được cửa thành đám người tản ra đến, có gieo họ cùng ánh mắt hâm mộ, thành tẩu qua Li Quốc, đã vang danh thiên hạ. 34 tuổi đời, mang theo các đệ tử của hắn, lại lần nữa xuất hiện ở phu tử trước mặt. Lấy bốn là tinh, lấy bật là thô, lấy có tích là không đủ, lạnh nhạt độc cùng thần minh ở chủ chi lấy thái nhất lấy chống dòng không hủy vạn bật lạ thần. Trang tử thiên hạ chương 557, vô hoặc dần đạo. Trong nhà đùa tiếng. Mục chương 557, bố hoặc giảng đạo, trong nhà đùa tiếng. Mục chương 557, bố hoặc giảng đạo, trong nhà đùa tiếng. Một năm này, đã 34 tuổi không, lại lần nữa lại tới đây, bãi phòng phu tử. Hắn dùng 17 năm thời gian, hành cậu qua chức cấp, hoàn thành chính mình đến thử cùng đại đạo, cuối cùng có chỗ lĩnh ngộ, sau đó mới lại lần nữa trở về, lại lần nữa tới đây khấu bẩn lão giả, hỏi tham đại đạo của hắn, ở thời đại này ở trong thu thu đệ tử, đều có yêu cầu của mình, mà giờ khắc này đang lúc trắng niên câu, nhận lấy đệ tử lại là xuất sinh khác nhau, tính cách khác biệt. Có là quý tộc tử đệ, có là thế gia xuất thân, có gia cảnh bần hàn, có là phú thương chi tài, cũng có là loại kia cố ý hù dọa người, có mấy phần võ lực quần quật quân đồ. Câu đều là tu làm đệ tử, lượng tài là dùng căn cứ cá nhân tài năng như truyền thụ công pháp và đại đạo thần vận. Lần này bọn hắn tại thủ tạng tất bên trong đàm luận luân đạo, là 51 tuổi về bộ hoặc cùng 34 tuổi câu. Liền ngay cả mình tâm đều không có tiến đến, chỉ là này đôi tóc mai đã trắng phù tử bước vào nơi này thời điểm, ánh mắt lại nhìn về phía bên kia hai tay vẻ ngoài ôm cái hốt rơi nắng trang chu sau đó hướng về phía hắn, vậy mấy tay nói đến, Mộ Ca Chu sửng sốt, vô ý thức đầu tiên là Tả Hữu đều nhìn một chút, sau đó mới rỗi ra ngón tay, chỉ chỉ chính mình. Thằng đến bên kia phu tử gật đầu, hắn mới không thể làm gì khác hơn tự giải, càng phòng đi qua. Tại sao là ta? Tùy tiện tìm một cái không phải cũng có thể. Trang Chu tại trong ngực lòng mặt hùng hùng hổ hổ, đối với mình bị vị sư thúc tổ này một phen liền bắt tới, trong lòng rất là không phải mái. Người luận đạo là phu tử cùng câu. Người đi chép là thời đại này còn rất là tùy tính lại tụi nhỏ Trang Chu. Cửa lớn đóng lại, lần này luận đạo kéo dài trọn vẹn thời gian một tháng trừ bọn ba vị này bên ngoài, cũng không có ai có thể biết lần này luận đạo nội dung cụ thể, không biết bọn hắn đàm luận như thế nào rộng lớn rộng rãi đạo vận, cũng không biết bọn hắn cuối cùng thắng bại. Chỉ là tại một tháng đằng sau, khi đại môn mở ra, lúc trước hành tẩu ở thiên hạ, đã danh chấn một phương, nhuệ khí phi phàm khâu thần sắc trầm tĩnh, đi lại kiên định. Trang chu mặt mũi tràn đầy hớ thoát, loại kia đại lượng tri thức học thức từ hắn cái này chỉ thích nằm thẳng mò cá thiếu niên nội dung đại nào bóng loáng xẹt qua đi cảm giác, kỳ thật cũng không mỹ hảo. Hắn có thể bị minh tâm tán thành, tự nhiên là có nó kỳ tài ngút trời. Tính cách tàn mã, tiêu giao tự tại, Vị này tính cách thoải mái lợi biếng, tùy ý tiêu giao người thiếu niên, tự hồ cũng không thích vị này tiến lên tiên đi câu, về sau không chỉ một lần tại trong văn tự phản bác đạo, thế nhưng là đối với người này, nhưng cũng cô đánh giá rất cao, cho là vị này không, là loại kia rõ ràng đã thấy cao nhất chi đạo, nhưng vẫn là vì độ hóa thương sinh mà lựa chọn lui lại một bước người. Khâu Nhưng thủy chung chưa từng đáp lại Trương Trụ, đệ tử của hắn hỏi tham lão sư của mình luận đạo kết quả. Khâu đạo ra một câu khiến làm hầu thế chố ca tụng nó giống như rừng hổ. Chim, ta chi kỳ có thể bay, cá, ta chi kỳ có thể du lịch, thú, ta chi kỳ có thể đi. Đi người có thể làm võng, người du lịch có thể làm luân, bay người có thể làm mũi tên. Về phân rồng, ta không sao biết được, nó thuận gió ngây mà lên trời. Ta hôm nay gặp phu tử, nó còn lòng ta. Khâu quay người nhìn về phía vị kia hai bên tóc mai tái nhợt đạo nhân, chắp tay nói, "Phu tử cảm thấy, Khâu đi chi đạo như thế nào?" Đạo nhân nhìn xem phương xa, nhân đạo khí vẫn rút lên, mà chín bia phía trên văn tự hiển hóa, hồi đáp, "Thiếu giáo vô loại, mở rộng cánh cửa tiện lợi, truyền thụ tu hành chi đạo khắp thiên hạ. Là bên trên tốt." Khâu nghe rõ một câu nói kia ý tứ, nó như thế nào tiến tiến. Đạo nhân cười cười, Chỉ chỉ bên kia chín tòa bia đá, nói ngươi nay tới đây, chín dưới tấm bia người tu hành đều đã chờ đợi hồi lâu, ngươi sao không tiến đến, cùng bọn hắn luận đạo một phen. Câu minh hiểu trước mắt vị này phu tử ý tứ, vội bẻ đáp ứng. Chín tòa dưới tấm bia đá, từ đầu đến cuối, tại cái này gần như tại hơn 30 năm ở giữa đều là lẫn nhau nói chuyện với nhau, lẫn nhau trao đổi chính mình cảm ngộ, mặc dù đã có cực kỳ dày đặc tích lũy, nhưng lại như là trong nhà ấm đóa hoa ngự thành chi thụ cùng tất muôn phía dưới những người tu hành, lần này nên đón như là lạnh tấu xương gió bao giống như nhân. Trương Chu lập chợt lưỡi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ đã ở núi khác có thể công ngọc, cần phải có ngoại lực đánh vỡ sự cân bằng này ý tứ. Chỉ bất quá, cái này ngoại lực tới, quá mức hung hãn, quá mức bá đạo cùng cường đại. Tư duy của người cùng tiềm lực thường thường vượt qua dự liệu của mình, tại nhiều khi không đi đem chính mình bức mạch đến cực hạn, không cách nào biết mình có thể phát huy ra mạnh cỡ nào năng lực. Mà bây giờ, cái này 34 tuổi, lần thứ nhất chuột du lịch quốc, phong mang tất lộ câu, chính là cái này kinh khủng lực các bách. Bị giày xéo một lần khâu đường đường chính chính đến đây chín dưới tấm địa, sau đó bắt đầu trả đạp những người còn lại. Về phần những cái kia người luật đạo tại hành đạo giả này trước mặt, đã trải qua cỡ nào thảm bại. Đó là liền ngay cả tản mạn như trang chút đều cảm thấy nhấc lên có chút không đành lòng cấp độ. Lại tiếp tục sau một tháng, Khâu rời đi chuyến đi, bái biệt phu tử, hắn nhìn xem phu tử đã hoa dâm hai bên tóc mai, không chịu được, "Phu tử, ngài cũng đã bắt đầu già đi a." "Không, sẽ lần thứ 2 hành tẩu ở thiên hạ, 17 tuổi thời điểm, ta gặp được chính là đạo quy cách và giang mục, lần này thời điểm, ta gặp được nhân nghĩa cùng đồng sinh, đợi đến lần tiếp theo." Khâu lấy hai chân đo đạp nhân gian đằng sau, "Còn có thể tới nơi đây, bái kiến ngài sau." Phu tử ôn hòa mở miệng, lời nói ra, liền cùng 17 năm trước ly biệt thời điểm một dạng. Thời điểm đó phu tử hay là người trẻ tuổi, phong thần bất lão, bây giờ đã có một chút vẻ giản mùa, nói 17 năm sau, lại đến nơi đây. Khâu Thật Sâu nhìn chăm chú lên trước mắt phu tử, Thật Sâu thi lễ một cái, nói là: Hắn xoay người lại, mang theo các đệ tử của mình, tiếp tục đạp lên thực hiện chính mình nội tâm chi đạo, một đường hữu giáo vô loại, truyền tụ đại đạo thần vận, hắn đem chính mình 30 tuổi thời kỳ, phong mang tất lộ thời kỳ cùng thời đại, xưng là Như Lập. Tam thập Như Lập, cũng không phải là lập xuống tại phú cùng một liếng mà lại muốn lập xuống đạo của chính mình cũng phương hướng, biết mình nhận biết thế giới phương thức, mà hắn không ngừng hành tẩu thiên hạ, rốt cục nhìn thấy đại đạo tự nhiên thời điểm, đã 40 tuổi. Hắn nhìn thấy quả đen chim khách tại tổ bên trong ấp, con cá mượn nhờ trong nước bọn biển sinh dục, ong mật từ hóa mà sinh, vỗ tay mà cười to, biết chính mình cùng đại đạo tự nhiên tương hợp, hắn tại thiên địa trong tự nhiên giãn ra thân thể của mình, hắn cười lên, đem chính mình 40 tuổi thời kỳ này cảnh giới, xương là bất hoặc. Sau bởi vì thị ý vị kia phu tử, càng thêm bất hoặc. A, cứ thế mà đi a. Trang Chu hai tay ôm cái ót của mình, Nhìn chằm chằm đã đi xa cái kia tên là Khâu Nam Tử, xách một chút miệng, tính cách của hắn tiêu dao tán mạn, thật sự là không thích cái này, mỗi tiếng nói cử động đều có chuẩn mực giang hỏa, nhưng là không biết vì cái gì, hắn ẩn ẩn có có một loại, chính mình sát suất lớn chơi không lại ra hỏa này cảm giác. Khâu có thể lý giải Trang Chu có đường, lại biết vì mặt khác nguyên do, lui lại một bước. Chính mình muốn lui lại một bước sao? Trang Chu tự hỏi. Sau đó quả quyết từ bỏ, mới không cần. Tại ánh mặt trời ấm áp bên dưới, nam đại bóng cây che lượi lấy trên tầng đá, nhắm mắt lại, thổi gió, buổi hai canh giờ. Sau đó tại mọi người đảm tiêu âm thanh bên trong tỉnh lại, nhìn xem đại nhật chậm rãi rủ xuống, chói nghiêm đi ra dáng mây trải rộng bầu trời, đây mới là ta muốn đi con đường. Chương 557, Vô Hoặc Giảng Đạo, trong nhà đỗ tiếng. 2, chương 557, Vô Hoặc Giảng Đạo, trong nhà đỗ tiếng. 2, ngay vào lúc này, Trang Chu nhìn thấy cái kia hai bên tóc mai đã trắng phu tử xoay người lại, hướng phía chín tòa bia đá đi đến, xưa nay tản mạn Trang Chu tự hồ đã nhận ra cái gì, hắn không còn như là vừa rồi như thế tản mạn tùy ý, mà là sửa sang lại chính mình dung nhan. Sau đó Thần Sắc Như chính mình không thích khâu như thế trang trọng đứng lên, theo phu tử từng bước một đi đến. Phu tử đi tới chín bệ trước đó, nhìn xem cái kia một đám bị nhất là phong mang tất lộ thời kỳ chí thánh làm nát đạo tâm đạm ra hỏa, kể vốn hoặc không có an ủi những này nhận to lớn trùng kích đắng người, mà là ngồi xếp bằng, mở miệng, lại bắt đầu lại từ đầu giảng đạo. Thân thể phải không ngừng rèn luyện, lần lượt đánh vỡ hiện tại cực hạn, sau đó mới có thể trường thành. Tinh thần cũng giống như thế. Trải qua khâu mang tới áp lực thật lớn, vẫn còn có thể kiên trì chính mình suy nghĩ cùng tu chỉ người là có. Ở dưới trạng thái này, lại lần nữa nghe nói giảng đạo lại nói sẽ ở không cam tâm cùng không ngừng hồi ư suy nghĩ khâu chi đạo trên cơ sở, dần dần tìm kiếm được phương hướng của mình. Những người này ở giữa các anh kiệt dần dần thu thập mình bị làm nát đạo tâm, dần dần chỉnh hợp ý nghĩ của mình. Sau đó vậy mà ngạc nhiên phát hiện, phu tử bắt đầu giảng thuật đổi mới nội dung. Trang Chu hể bại nhìn xem những người này nhiệt liệt lên, hắn không phải rất để ý những này, ngay từ đầu là rất trang trọng đứng đấy, về sau cảm thấy đứng đấy không bằng ngồi, thế là quanh chân ngồi ở phu tử phía sau, thế là về sau lại cảm thấy ngồi không bằng nằm, dứt khoát trực tiếp nằm ở phía sau, nhìn lên bầu trời bên trong, vẫn khởi bân dũng Bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi. Trong động, hắn phản phất biến thành một cái hồ điệp, hồ điệp dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng bay múa. Thiêu Dao tự tại, cỡ nào tùy ý mỹ lệ. Thế nhưng là cuối cùng hắn hay là đã tỉnh lại. Tiếc nỗi không thôi, nếu là ta thật là hồ điệp liền tốt, cũng không cần nghe những người này thảo luận, nguy rồi lỗ tai của ta, nếu như ta thật là hồ điệp liền ta, cũng không cần mỗi ngày còn phải sáng sớm làm việc học, không cần mỗi ngày đọc đạo kinh, còn phải muốn tại sư thúc tổ chỉ điểm luyện tập kiếm thuật. Ai ngươi nói, có thể hay không ta kỳ thật thật là hồ điệp đâu? Trang Chu chăm chú suy nghĩ. Bây giờ tại làm bài tập buổi sớm, luyện kiếm khổ ha ha thời gian, chỉ là ta tại cánh hoa phía trên dừng lại thời điểm làm một giấc ngủ đâu. Đây quả thật là một trận ác mộng a. Thiếu Niên Trang Chu bắt đầu trốn tránh hiện thực, trực tiếp nằm thẳng. Quả nhiên, trên võ nhận lấy nhất phất trần, đã từng tự nhiên ung dung vui chân nhân minh tâm, không thể không trực diện chính mình chọn lấy một cái cực kỳ khó có thể đốn phó đệ tử cái này bực mình hiện thực. Thiếu Niên đạo nhân hề bại nhìn từ xa, thấy được khí vận trùng thiên. Nơi xa xôi, chín tòa trên tấm đá, bắt đầu xuất hiện đại lượng nội dung. Nguyên bản ấm áp lực đạo chẳng cảnh. Bởi vì vì kia, cái này 60 năm tuổi xuân đang độ hoàn toàn xứng đáng chí lợi nhận tồn tại, không thể không bị ép đối địch, tại khủng lỗ như vậy đến không có gì sánh kịp lực áp bách phía dưới, mọi người bắt đầu không ngừng tìm kiếm tự thân cực hạn. Tính thiên luận, tính năng luận, thả pháp thuật mà nhậm tâm chỉ, nghiêu thuần không được chính một nước. Âm dương luân chuyển, phá giải đại đạo, vô hành từ đầu đến cuối, thiên nhân hợp nhất. Tại cái này hơn 30 năm tại Ngự Thanh chi thụ bên dưới luận đạo tích lũy, cùng khủng lỗ tính áp bách phía dưới, từng cái mới tinh học phái con đường một cách tự nhiên bắn ra ánh lửa, mà cái này chín dưới tấm biệt vô số người chính là tốt nhất tích lũy. Không phải ngay tại sinh sôi biến hóa. Tê Vũ hoặc nói như lẽ lời nói, phụ nghi, người tự nhiên sẽ chính mình tìm tới con đường. Hắn dùng phục hi năm đó nói móc đến phản bác hắn. Áo xanh văn sĩ hừ lạnh một tiếng, đứng chắp tay, nhìn xem phía trước chín bia phía trên, khí vận chủ tiên, mà cái kia lượng thành chi thụ một phồn diễn sinh sống, mỗi một cái mới sinh học phái đều để cái này to lớn cây cối lan tràn ra một đầu mới những cây, mà cái này học phái sẽ phát triển bước phát triển mới chi mạnh, chính là chi nhánh, mỗi một vị tu chỉ đạo này người, chính là cây cối này phía trên một viên lá cây. Cái kia lượng thành chi thụ đã không gì sánh được u tùm, bàng bạc to lớn, vài đã có thể che chở thường sinh. Khí vận mặt trời, thanh khí lưu chuyển. Áo xanh văn si đấy mắt hiện lên từng tia lưu quang, nói tiên hạ nhất thống, bẩy còn xuất thế. Thế vô hoặc, người ta có thể xuất thế a. Lấy hiện tại nội tình, so với năm đó ngươi xuất thủ, chặng đường nam cực trưởng sinh thời điểm, khí phách có thể to đến nhiều lắm. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, một đôi trong mắt giọng thần ẩn có một chút sâm nhiên tằm nhẫn, rõ ràng, vị này hi hoàng đại đế đã có chuẩn bị, coi ta nói ta muốn trên mặt đất có lại một giáp đến 300 năm. Nhưng là ta mới đi qua nửa giáp liền một bản tay hô trên mặt ngươi đem ngươi giáng từ 36 trọng thiên ngã đổ tới, cái đồ chơi này cũng là kỳ bình a. Này tức là lễ. Phục Hy đã có chút nhao nhao muốn thử. Tại xác nhận oa hoàng ở nhân gian thì tương đương với chúng quanh theo một cái tầng phòng ngự lần ngữ cấp bậc tay chân tình huống dưới, Phục Hy đã bị chỉnh độ nhất định giải phóng, nó tính cách bên trong thích xem náo nhiệt, ưa thích đại sự tình bị lớn, lại lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ xuống nước tính cách bắt đầu dần dần phát triển đứng lên. Không thú vị, ta muốn nhìn thấy lục giới đại loạn, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Kê Bồ hoặc vươn tay Bàn tay của hắn như cú chơn giải hữu lực, một sợi ngữ song khí tức quấn quanh ở trong tay của hắn, phu tử trên khuôn mặt hiện ra một tia ôn hòa mỉm cười, hắn buông tay ra, cái này một sợi ngữ khí tức trong cơ thể hắn bỗng vọt nhất chuyện, liền đã tự nhiên mà vậy đổ xuống đi ra. Khi hoàng tử ngươi có chút có bảo, tề bố hoặc hồi đáp, còn chưa đủ. Áo xanh văn sĩ đệ xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, nhướng những mày, nhìn về phía bên cạnh tề bố hoặc, nói bây giờ, chư tử bạch gia đã có hình thức ban đầu, cái kia khâu cũng quả thật có đầy đủ nội tình. Bản tọa năm đó liền không có nhìn lầm mắt, đã cảm thấy tiểu tử này mặc dù xấu xí một chút, nhưng là cái kia một bộ qua tướng, nhất định có thể thành sự. Nhân đạo chi khí phóng lên tận trời, nự cảnh chi thủ cũng đã phồn minh đến cực hạn, đã muốn cảnh lá dâm dạng. Giờ phút này, bộ phát ra tay, cho dù là nam cực trưởng sinh đều sẽ bị ngươi giật mình. Hiện tại ngươi nói, còn chưa đủ. Phục Hy nhìn xem tể bộ hoạch, hắn kỳ thật đã có một loại, chuyện này hiện tại nội tung đã rất mẹ hắn không hợp tỏi thượng, động tình đã đầy đủ lớn, lớn đến đầy đủ làm cho cả thiên hạ lục giới đều chấn động không thôi cấp độ. Hiện tại tiểu tử này nói, không đủ. Còn có thể lại xúc một xúc thế, em một chút. Ngươi là muốn làm cái gì? Một quyến sáng tạo ở trên tiên đỉnh trên bụng, quay đến lục giới gà chó không yên sao? Mặc dù dạng này là có chút không hợp phó thượng, nhưng là nam tử áo xanh trong lòng bệ mà sinh ra một loại hoang đường cảm giác, hắn nghĩ nghĩ, vậy mà muốn muốn thuyết phục trước mắt tiểu tử này. Không nên quá không có điểm mấu chốt giá hi hoảng cảm thấy, ngươi có chút quá cực đoan. Ngươi đàn trở cái gì? Thủ tang Tất Phu tử dừng một chút, hồi đáp, câu vẫn chưa bể, 17 năm trước, hành tẩu ở thiên hạ kim tiền còn không có đến cho ta đáp án của hắn, lý dịch cũng vẫn chưa bể, uy vợ vẫn chưa đi đến điểm cuối của hắn. Nhân dân này thuộc về chúng ta thời đại, cũng còn chưa kết thúc à." Cẩm Châu tệ vô hoặc nhìn trước mắt áo xanh văn sĩ, nói khẽ, "Ta muốn chứng kiến chúng ta thời đại này kết thúc." Sau đó lại thượng tiên cung phía trên. "Làm sao? Khi hoàng đại đế chờ đợi lâu như thế à, chẳng lẽ ngay cả sau cùng những năm này cũng chờ đã không kịp sao?" Áo bào đen phủ tử đi qua hi hoàng. Thái dương tóc trắng khẽ nhếch, nữ khí trầm tĩnh phong dòng, cảnh giới lại phản phất, lại lần nữa đổ sụp giáng xuống. Chỉ còn lại có nửa cái một giáp mà thôi. Trơ môi hồi, "Ngại gì? Mà ở thời điểm này cuối cùng dùng để giàn đốc cựu đỉnh bất liệu, cái kia người cuối cùng đạo khí vận chi khí đưa đến nơi này, chờ đợi Tề Vô hoặc tự mình đem những người này đạo khí vận chi khí giàn đốc thành cái kia cuối cùng một đỉnh. Hữu đỉnh chi khí, nhân đạo nghi quý đến tận đây thịnh nhất một vòng, cũng là cái này nghi quý chân chính bộ phát uy năng đỉnh từ 9. Rốt cục muốn bổ sung. Chương 558, gặp ông Trần Nhân Gian Phật đạo thương sinh, hữu đỉnh hợp nhất. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 558, gặp ông Trần Nhân Gian Phật đạo thương sinh, hữu đỉnh hợp nhất. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 558, gặp ông Trần Nhân Gian Phật đạo thương sinh phiểu đỉnh hấp nhất. Cánh ba cầu nguyệt phiếu đây là sau cùng một nước một châu chi thành nhân đạo khí bận, một thân đạo chư khí bị lý địch điều động quân đội cao thủ đưa tới đến kinh thành ở trong, đều là bài phóng tại Tề Vô hoặc bên người, chờ đợi người đạo nhân này giàn đúc hoàn thành cuối cùng một đỉnh, tức lấy thần thông này về luyện rượu, giàn đúc này tòa thứ chín đỉnh, bố đắp đại trợn. Nhưng là tại những này tinh nhuệ thiết kỵ cùng các chiến tướng, đem điều này đại biểu lấy nhân gian nhất thống cuối cùng chi nghi quý một vòng mấu chốt vật liệu đưa tới trước đó, lại là có một vị mới khách nhân đến. Là chư Phật kim tiền. Cung lần thứ nhất lúc gặp mặt, vốn có chư Phật nghe pháp chi ngạc mà Phật tâm Phật tính chi thông thấu, cùng kim tiền hung thú chi dạ tính, lần thứ 2 lúc gặp mặt, hắn lui đi nguyên bản nạ mạ, trên thân có được thực hiện Phật pháp, hành đạo giả kiên định cũng chấp nhất, chỉ là vẫn tồn tại có đối với Phật pháp ứng nghiệm quá phần mừng rỡ. Đây là lần thứ 3 gặp mặt. Hắn đổi đầu mặt dơ bẩn, đã là bữa buổi, đáy mắt đã mất đi ngày xưa kiêu căng cùng thần quang, thay vào đó là một loại nồng đậm về phần cực hạn bi thương. "Hồi lâu không thấy a, đạo trưởng." Chức Phật kim tiền thanh âm trầm thấp mà mỏi mệt. Hắn tựa hồ đã, đã trải qua cả nhân thế gian đau khổ nhất sự tình. Những kinh nghiệm này phân lượng nặng nghề mà hữu lực cho dù là trước Phật Kim Tiền, cũng cảm thấy tự tâm thần mà đàn sinh ra mọi bệnh cùng đau thương, đạo nhân rót cho hắn một chén trà, sau đó hai người vẫn như cũng là ngồi ở viên kia cây giả phía dưới, đàm luận chuyện cũ. Thang nhân mỏi mệt, đạo nhân đã già. Cho nên, lần này, chuyện xưa của ngươi lại là cái gì? Đạo nhân mừng trà, tiếng nói ôn hòa. Trước Phật Kim Tiền nấy mắt hiện lên một tia gợn sóng, hai tay khép lại lấy trà, trầm âm thanh mở miệng, giáng thuật một đoạn này cố sự. Hắn lập xuống tam đại thế ức, nhắm vào thang tài, dễ quyết, dứt dụ. Thang tài người bị hắn thuyết phục, từ bỏ ăn cấp ngược lại lấy chính mình nửa đời sau vì thương sinh thứ tội, nguyên cả cuộc đời này nhỏ khó, dễ giết hiếu chiến người cuối cùng tại người bị hại trước mặt khóc ròng ròng, rút kiếm tự vẫn, cuối cùng chém giết người cuối cùng là chính mình, nhưng cũng là đoạn tuyệt chính mình giết chóc bạo ngược. Cuối cùng, hắn đi tìm đến xinh đẹp nhất cũng nguy hiểm nhất nữ tử, lấy Phật pháp quy bảo lấy Phật lý quên, biết nữ tử kia đi qua cô sự, nhưng cũng trợ giúp nàng hóa giải khúc mắc, đây hết thảy đều là không có sử dụng bất kỳ Phật pháp thần thông, thậm chí ngay cả cái gọi là tha tâm thông, đề loạt tận thông đều chưa từng được ứng dụng, mà là đờ thuần, bất kỳ một cái nào người giác ngộ đều có thể làm được sự tình. Vị Hoa Khôi kia ngay từ đầu đột cận, đến cuối cùng hi vọng đạt được tăng nhân này chi tâm, đây là trước Phật kia điển, là Phật môn cao tăng đại đức, khuôn mặt đoan chính thanh nhã, khí chất thuần túy an bình, lại có phổ độ thương sinh hành nguyện, đối với bất luận cái gì rơi vào trong vũng bùn người mà nói, loại tồn tại này đều như là ánh sáng một hướng dạng. Gặp được tốt đẹp như thế tồn tại, rớt xuống sinh linh sẽ chỉ có hai cái, gắt gao bắt lấy, hoặc là đem hắn cùng kéo rơi trong vũng bùn. Nhìn xem như vậy Thánh Tăng Trầm Luân tại Chư Đạo Khổ Dục vọng, không thể luân chuyển, đối với bản thân biết rõ chính mình là tại Trầm Luân Chư Khổ Dục vọng đám người tới nói, thậm chí có một loại tựa là uy hiếp khoái hoạt. Hoa Khôi tại ngay từ đầu, chính là làm như vậy. Sắp dụ, uy hiếp, lợi dụng, thậm chí không tiếc bỏ đi quần áo, lộ ra chút tha dáng người chui vào tăng nhân trong ngực. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, tăng nhân này chỉ là dùng một loại thương xót mà ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng như là người không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu năm, thậm chí có một lần gặp nguy cơ sinh tử, vị này trong nước đẹp nhất hoa khôi thiếu nữ vừa rồi triển lộ tiếng lòng, từ nhỏ bị phụ mẫu bán đi trả tiền, trên đời này cũng không người yêu nàng. Phụ mẫu yêu nàng, yêu là tiền tài, dẫn chúng yêu nàng, yêu là quân mạo. Quan lại quyền quý chính là tại người tu hành, yêu là thân thể của nàng. Khi đó tăng nhân có nàng đi qua ánh chăng, nói bần tăng có thể yêu người. Tăng nhân ánh mắt quan dung độ lượng mà từ bi, ấm thuần chân hành. Chân tu hành giả có đối với thương sinh chi ái. Từ khi biết tăng nhân này đằng sau, Tiệt Mị buông song thiếu nữ cũng không tiếp tục từng làm qua hoa khôi giống như sự tình, có một ngày say rượu đằng sau, minh nguyệt ở trên trời, rơi vào trên dòng sông. Mặc áo trắng tăng nhân khuynh chân ngồi tại trên thuyền, nhìn xem thiếu nữ huynh thành khẽ múa, chợt nhẹ nhàng tại tăng nhân trên gương mặt lưu lại một điểm vết hôn. Tăng nhân thành công. Hắn để từ nhỏ sinh trưởng tại chưa phản đối hoàn cảnh bên trong thiếu nữ hiểu rõ như thế nào người yêu, như thế nào yêu chính mình. Tê Vũ hoặc bưng trà, nghe tăng nhân giảng thuật cố sự này, con ngươi cú xuống, nói như vậy, đằng sau đâu? Đằng sau, thiên hạ đại loạn không, không thể nói là thiên hạ đại loạn. Thần là uy võ vương binh phong rốt cục quét tới, muốn đem cái này tràn ngập ác nhân, phản bội, cùng cuối cùng loạn quân địa phương mình định, mà tại dưới loại áp lực này, bần tăng hành động, độ hóa người ở đó, đưa tới người thành chủ kia bế quyết. Ta đem Phật pháp phát bước ra đi, hóa thành xá lợi tử, lưu tại nơi này. Chư Phật kim tiền trên khuôn mặt nổi lên rõ ràng vẻ thương khổ. 17 năm trước, cái kia tự ngạo mà khi mạn, nhưng lại thành tính mà nhiệt liệt tăng nhân hành động, là đối với chính mình Phật pháp có vô thượng làm tin, lại như là một kiếm vết chạm, cuối cùng rơi vào trên người mình. Thân thể của hắn run dậy, cuối cùng nhưng vẫn là bình tĩnh trở lại. Nói người thành chủ kia cũng có tu vi, tu vi của nó cảnh giới, thậm chí có thể nói một tiếng không kém, Bần tăng tự phế công lực, bị nó cầm tù, ta khi đó thậm chí hay là tràn ngập tự tin, ta muốn bằng vào ta cái chết đi độ hóa thành trì này người, tuân theo Phật pháp. Có lẽ, chính như đạo trưởng như lời người nói, coi ta nói ta muốn phổ độ thương sinh, nghiệm chứng Phật pháp thời điểm, cũng đã là đang quan sát lấy bọn hắn, Bần tăng đang thử thăm dò nhân tính nhận hơi u ám chỗ, nhưng chưa từng nghĩ qua, ta sẽ bị người tâm nhân tính quang minh chô đốt bị thường hai mắt. Nàng đã cứu ta, nàng đáp ứng thành chủ yêu cầu nàng cùng hắn một đêm yêu cầu nhưng cũng không có vi phạm nàng lời hứa với ta, nàng mặc sạch sẽ y phục, dùng truy thủ tự vẫn. Cuối cùng nàng nói, nàng cũng yêu ta. Thế nhưng là, thế nhưng là không nên là như vậy, ta lúc đầu nên có vô thượng tu vi, ta lúc đầu nên trước Phật kim tiền, ta lúc đầu chỉ là cần nhấp nhấp cái chỉ, là có thể giải quyết đây hết thảy, phàm nhân thăng trầm, lúc đầu nên cách ta rất rất xa mới là. Trước Phật kim tiền thân thể run rẩy, yêu ngạo tăng nhân rốt cục bị cái này trong mắt hắn, cơ ga cực, cực buồn cực đáng thương thương xót người cứ bớt. Dạng này quang mang Phật tính, dạng này thuần túy nhân tính, đánh nát kim tiền trong lòng yêu ngạo liu lại lại là giống như bàn tay phất qua cực nhanh lưỡi dao đằng sau, kéo dài không dứt rất nhỏ thưởng khổ. Kim Thiền hai mắt rủ xuống, thần sắc hắn thổ khổ, nói thế nhưng là, ta nói tới, Vân Tăng có thể yêu nàng, chỉ là bởi vì, Vân Tăng tu hành Phật pháp, Vân Tăng yêu thế gian hết thảy thương sinh, mà nàng, chỉ là thương sinh một trong. Có thể nàng cuối cùng nói yêu ta, lại chỉ là bởi vì ta là ta. Cả hai phân lượng cũng không ngang nhau, cũng không cơ bằng. Không nên là như vậy, không nên như vậy. Chương 558, gặp hồng trần nhân gian Phật đạo thương sinh, ưu định hợp nhất. Canh ba cầu người phiếu, 2 Chương 558, gặp ông Trần Nhân Gian Phật đạo thương sinh, hữu đỉnh hợp nhất. Can ba cầu người phiếu, hai, tại thời điểm này, từ trong lao ngục đi ra tăng nhân mình đầy thương tích, lại ôm mặc áo trắng tự vẫn nữ tử, thắm khổ khóc thét thảm dài, lúc đó mưa to tuyết, mới bất quá mấy ngày sau, Uy Võ Vương binh phong đạm phá thành trì này, trưởng thương đi tới, phong mang không gì sánh được, tăng nhân trong lòng vậy mà sinh ra thống khổ chi tâm, hoán dẫn chi tâm. Hoán cái này đi Võ Vương binh phong vì sao không còn sở đến? Hắn dùng một viên bạch ngọc, dung Phật môn phức tạp mỹ quý, phong bế nữ tử kia thân thể Quân quan tài tử bước một đi đến tìm kiếm chư Phật, hy vọng chư Phật có thể độ nàng nhập trong Phật quốc, cuối cùng lại bị chư Phật chỗ run bỏ, bọn hắn nhìn thấy hắn đã mất đi tu vi, Phật quang trong suốt, chỉ nói là ti tiện nữ tử, là hạ hạ thừa chi thân, cố chấp không chỉ toàn, không thể nhập Phật quốc. Phật quang màu vàng rời đi, trong suốt quang minh, trước Phật kim tiền cười to khắp giọng, bạch ngọc tản ra, nghi quý vô dục. Hắn tăng bảo không còn sạch sẽ, dưới chân là vũ bùn bụi, tăng bào phía trên nhiễm đầy máu. Tại mưa to phía dưới, hắn dùng hai tay đào ra một cái mộ táng, máu me đầm địa. Đưa nàng mai táng dưới ánh trăng tảng nguyên. Sau đó thất tha thất đế, từng bước một hành động nhân gian, đến nơi này. Tam nhân bưng trà, dò hỏi, đạo trưởng, Phật pháp ở nơi nào đâu? Phật pháp vô lượng, mình đặng hết thảy chúng sinh, nhưng vì sao còn nói không thể tiếp xúc nữ tử? Phật pháp vô lượng, mình đặng hết thảy chúng sinh, có thể trừ hành nguyện bên trong, vì sao có nữ chuyển nam thân vi vương thần nữ hoặc vi đế vương dạng này báo đắc? Bởi vậy hành nguyện không phải cũng đã chứng minh, Phật nhãn bên trong thương sinh cũng không giống nhau. Tại trước Phật kim tiền hỏi thăm<td>tể vô hoặc thời điểm, cái kia chín tòa trên tấm đá, lấy đạo làm trung tâm, hai bên riêng phần mình đều có bốn tòa bia đá. Trong đó đổi tại một tòa trên tấm bia đá lưu lại rất nhiều văn tự truyền thừa, mà giờ khắc này, tại đạo trung tâm khác một bên, chín tòa bia đá một tòa duy nhất trống không bia đá, lại nổi lên vô số gợn sóng, tựa hồi hóa thành lưu quang. Trong suốt thuần túy, thử bi vô biên. Lúc này, đắc ứng, liền có thể để bia đá này ngưng kết truyền thừa. Chín bia cuối cùng một tòa hoàn thành. Thế nhưng là, này đôi tóc mai hoa dâm đạo nhân dừng một chút, lại là hồi đáp, vẫn đạo không biết. Như vậy, đạo hữu cảm thấy, cái gì là phận? A mệt mỏi tăng nhân ôn hòa cười cười, nói hay là như là 17 năm trước nói như vậy có đúng không? Bần tăng sẽ lại lần nữa tiến đến nhân gian đi một chút. Lần thứ nhất là ngã Phật Tây đến, muốn truyền pháp tại nhân gian. Lần thứ hai, độ hóa chư ác, bỏ qua tu vi, lấy pháp lý độ hóa chúng sinh. Đạo nhân dò hỏi, lần này đạo hữu muốn đi gặp cái gì? Tăng nhân này mỏi mệt, chư Phật kim tiền ánh mắt quét qua bên kia Niên đang đạo nhân, nói khẽ, lần thứ ba nhập chân thế, bần tăng chỉ là chúng sinh, từ chúng sinh bên trong đến, cũng sẽ trở lại chúng sinh bên trong đi, đàm luận cái gì độ hóa đâu. Bởi vì thương sinh trong lòng chính là có phận, bần tăng lần này muốn đi nhân gian, đi gặp vạn Phật chư tướng, cũng muốn trả lời vấn đề của nàng. 17 năm đằng sau, Bần Tăng sẽ lại về nơi này. Hy vọng khi vọng kỳ đó, ta có thể minh bạch thế là tòa thứ 9 trên tấm bia đá vật pháp gợn sóng hay là tan hết. Tề Vô hoặc đưa mắt nhìn kim tiền rời đi, hắn cảm nhận đến, từ lần thứ nhất chính mình rượi vào ngữ cảnh cảnh giới chặn lại hắn, từ một lần kia vòng vật luận đạo bắt đầu, trước Phật kim tiền mệnh cách cùng con đường tựa hồ liền đã ẩn ẩn nhưng có chênh lệch chút ít rồi, Tề Vô hoặc đương nhiên nhớ tới năm đó một cái khác quyết định. Hắn lại một lần đi tìm đến Giả sư Lưu Ly Li quang như lai chuyển thế thân. Cái kia đã từng thiếu niên chuyển thế thân, hiện tại cũng đã là hơn 30 tuổi nam tử, mang trên mặt mượn mệnh nhưng là thấy đến Tế Vô hoặc lại tới đây, hay là nhật tình chiêu đại hán, đạo nhân lại lần nữa dò hỏi, "Nệ cảm thấy, hiện tại nhân sinh như thế nào?" Minh Nghi nghĩ, chăm chú hồi đáp, phủ mâu đã dần dần dàn mùa, nhưng là may mắn không từng có qua thứ bệnh, còn có thể hiếu thuận cao đường, hai tử mặc dù tinh nghịch, nhưng cũng tiên chân khả ái, dần dần lớn lên, thế tử tuổi nhỏ hiểu nhau, hai nhỏ vô tư, tự nhiên vẫn rất tốt. Hắn có mỏi mệt, cũng còn rất nghiêm túc còn sống. Đạo nhân hỏi thăm hắn Phật Châu vẫn còn chứ? Minh dừng một chút, ánh mắt ôn hòa, nhìn xem chạy hài tử hồi đáp, hài tử chơi đùa đây. Hắn hiện tại có 3 đứa hài tử Nhỏ tuổi nhất người vẫn chưa tới 10 tuổi, là nhất là ngoạc bắt loạn động nhất là Bướng Bình thời điểm. Kê Vô hoặc đứng dậy cáo từ thời điểm, đã 34 tuổi mình đưa hắn ra thôn, nhìn xem Thái Dương Hoa Dương đạo nhân, vẫn là không nhịn được dò hỏi, lão đạo trưởng, ngài hỏi tham ta như vậy vấn đề, là vì cái gì đâu? Vì cái gì a? Ta cũng không biết, liền xem như là cùng cố nhân ước định đi. Đạo nhân ôn hòa cười cười, hôm nay trời mưa, hắn chống đỡ một thanh mậu xanh dù trúc, đi vào mưa bụi trong cơn mông lung, lực khí bình thản, 17 năm sau, bần đạo lại đến gặp ngươi. Dược sư Lưu Ly Li Quang như lai chuyển thế thân minh nhìn xem hắn đi xa, trong lòng vẫn còn có chút không hiểu, nghĩ nghĩ, phù mâu thân thể không được tốt, muốn xác thuốc, trưởng tử cũng đã đến đàm luận hôn sự tối tác, hấu thử nhưng vẫn là tính lịch, thế tử thân thể tựa hồ có chút suy yếu, phải nghỉ ngơi thật tốt. Hắn xoay người, bước chân đội vàng đi vào hành trận, tại sau lưng của hắn, chiếc Phật kim tiền vừa lúc rời đi. Bước chân của hai người một trận, đều tựa hồ có cảm ứng. Chín bữa trước đó, nhân đạo khí vận lưu chuyển, nụ rõ ràng chi thụ ẩn ẩn lắc lư, tựa hồ có hoa nở rộ, thế nhưng là hôm nay thật lớn mượng, nam tử đội vàng người nhà sự tình. Tiền trong mắt nghĩ đến nhân gian, một cái đi lại vội vã, đi vào trận, một cái bước chân mạnh mẽ, đo đạc nhân gian. Thế là cái kế hoa chưa mở ra, rốt cục vẫn là tản ra đến. Lúc này, Phật ở đâu, đạo lừa biếng, nho ra hành tẩu ở Liê Quốc. Uy võ vương Lý Địch Bình phong thay đổi trở về vội. Ước đỉnh cái cuối cùng 17 năm ước hẹn. Duy đạo nhân về tới thủ tạng tất chỗ, mọi người đạo chi khí đã bày ra ở phía trước, trung quanh có mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ, ban sơ vị thị vệ kia đã không có ở đây, mà năm đã qua đi 50 tuổi, Long Mi bình thản, xây dựng ảnh hưởng rất nặng lý phi phượng đứng ở phía trước hắn được bảo dưỡng rất tốt, dâu tóc nhưng cũng hay là gặp được trợ bạn. Nói khẽ, làm phiền phu tử. Đạo nhân bình thản bắt đầu. Hắn đi tại cái này nhân đạo chứ khí trước đó, tay áo phất một cái, vô số đồ vật bay lên, không thấy bất kỳ còn lại viễn bí thủ đoạn, liền đã hóa thành một tòa phong cách cổ xưa nguy nga đỉnh, đỉnh kia xuất hiện, liền đã hấp dẫn từng đạo ánh mắt. Tất cả người tu hành đạo khí bọn người đều biết điều này đại biểu lấy cái gì, liền ngay cả phụ khí ánh mắt đều rơi xuống. Đại biểu cho xã làm cho hệ thống, ký hệ thống, thành hoàng hệ thống, cùng nhân gian khí vận cuối cùng phù hợp. Đây là thời đại này Từ trên xuống dưới, vô số người liều mạng nhiều năm như vậy, mới hoàn thành, chuột vệ bọn hắn thời đại này mỗi người nghi quý, Hà Đồ Lạc Tư đã thôi diễn vô số lần, đạo nhân ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy cuối cùng này một tòa cự đỉnh, nói đi thôi, đi thôi. Trong một chớp mắt, cuối cùng này một tòa cự đỉnh hóa thành luồng quang, bay về phía bầu trời, hiện lên ở cuối cùng một chỗ trận pháp thiết điểm địa phương, trợ tỏa hào quang rực rỡ, đột nhiên rơi xuống, phù hợp tại cái cuối cùng trận pháp vị. Cả nhân thế gian đều phản phất rung chệ. Hết thảy thương sinh, vạn vật thổ tức, gió, mây, nói chuyện với nhau, luận đạo Các thể hết thảy đều ở thời điểm này đình chỉ ở, nhân đạo khí vận lưu chuyển ngừng lại, liền ngay cả dòng sông cũng sẽ không tiếp tục trào lên, phản phất hết thảy đều là trở thành màn bại, đều đang đợi lấy mong đợi lấy nhân gian này rồi chính mình nghi quý một bước cuối cùng, triệt để hoàn thành. Hôm nay, hữu đỉnh phi nhất. canh ba cầu nguyện phiếu a, a tưởng ngủ say mà đi chương 559, nhân đạo chí cao, thái sơn phong điển. 1, chương 559, nhân đạo chí cao, thái sơn phong điển. 1, chương 559, nhân đạo chí cao, thái sơn phong điển. Well, tại tòa thứ 9 hữu đỉnh âm vang hạ xuống xong, Trong nhân thế sinh linh đều trong khoảnh khắc đó, nghe được một tiếng không có gì sánh kịp tiếng vang lớn, thanh âm này cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là đến từ nội tâm của bản hắn, Trệ Vũ hoặc bên người, Phục Hy tặng cho Hà Đồ Lạc thứ nổi lên sáng lạn phát sáng. Một đạo một đạo lưu quang màu vàng bay lên, mang theo ánh sáng diễm uy tích, ngay tại trong hư không giang các nơi, chậm chần ra một đầu bức tranh, mà cái này trong bức tranh, có một đời một thế hệ tổ tiên hiển thân ảnh, phàm phật chính là cấu trúc trở thành nhân gian từ xưa mà đến vận mệnh uy tích, tuế nguyệt trường hạ. Mà tại cái này lịch đại tiên hiền, Thái cổ chư thánh tiên vương ở trong, tuyệt địa tiên thông chi chận chận đổ sáng lên. Thông qua trước đó tôi triển mài toán, thiết kế ra được mới tuyệt địa thiên thông trận đồ, mà trận đồ này thì là muốn hợp thành thiên hạ khí vận chi khí, gen độc la đỉnh rơi vào các nơi, dùng cái này lẫn nhau liên kết, hóa thành to lớn trận pháp, tại tôi diễn ra cái này một cái trận đồ thời điểm, Tề Vô hoặc vẫn là không cũng có cập quan thiếu niên, Lý Địch anh hùng khí thịnh, Lý Uy vượng hay là chấp nhất tại báo thù cùng huynh trưởng bóng lưng thiếu niên. Hiện tại bọn hắn đều đã có tóc trắng. Thời gian mấy chục năm, rốt cuộc hoàn thành, tại cuối cùng này một con hạ xuống trong nháy mắt, cho dù là Tề Vô hoặc đều cảm thấy một loại hoảng hốt cảm giác liền phản phất từ đầu đến cuối chỗ trống kia lại tiên định chạy xuôi thời gian, ở thời điểm này rốt cục có thực cảm giác. Thời gian tượng trưng cho bạn vật biến hóa, chúng ta cũng chỉ có dùng lưu tại trên đời độ vật, là gắn khắp lục thời gian của mình quý tích. Tựa hồ là cái này nhân đạo khí vận giờ phút này quá mức trầm bện, lại tựa hồ là dạng này khí vận lưu chuyển tung dòng. Ngược lại giống như là sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Thế bộ hoặc tay áo lảo qua, bàn tay rũ ra, tựa hồ đang cái này nhân đạo khí vận dòng lũ phía trên thôi động một chút. Veng! Chợt tựa như cùng trên trời ngân hà, rơi xuống tiểu thiên, trùng trùng điệp điệp, bàng bạc vô biên nhân đạo khí vận một sát na hóa thành dòng lũ, nương theo lấy một đạo một đạo ánh minh đỉnh minh thanh âm, nhân gian từng tòa cựu đỉnh chân thân không ngừng minh thiếu, mọi người ngẩng đầu lên. Ở thời điểm này, cho dù là không người tu hành đạo khí vận đáng người, cũng có thể tận mắt thấy. Từng đạo hừng hực như lửa hào quang màu vàng xông lên bầu trời. Giang các nơi, quân quần một chỗ tới lui, cái này trùng trùng điệp điệp nhân thế ở giữa, tổng cộng có 9 tòa kim mang như lộ, từ nhân gian bạo khởi, chĩa thẳng vào cựu thiên trên trời cao, thiên lý nhãn vô ý tức dụ trụ thân thể, lấy mắt chạy xuống nước mắt đến, chợt bái khiếu mà nói: Nhân dân, nhân dân khí vận lại báo động. Thuần Phong Nhi không khỏi thán thở, câu nói này tiểu cô ta luôn cảm thấy tựa như là ở nơi nào nghe qua. A, đúng rồi, đúng rồi, là đối bộ, Hỏa Diệu. Thuần Phong Nhi nghĩ tới ngày xưa thường thường nghe được câu này là lúc nào, lại hướng phía trước đại khái mấy chục năm thời điểm, yêu giới đại kiếp bắt đầu, trên trời này liên thỉnh phảng nghe được từng đợt tiếng sấm một dạng vận động, có thể nhìn thấy trên trời hỏa diễm nguyên khí điên cuồng tạo động tứ phương, khi đó nhất thường từ đấu bộ quần tiên trong miệng nghe được một câu chính là Hỏa Diệu. Hỏa Diệu lại báo động a. Ha ha ha, bất quá, hiện nay Hỏa diệu ngược lại là an ổn rất nhiều. Đối thành nhân gian tưởng tượng bảo động. Thuần Phong nhếch cười, nhìn lên trong bầu trời viền kia màu đỏ sẫm tinh thần, không chịu được lắc đầu, duỗi ra ngón tay chỉ vào bầu trời hỏa diệu, cười to nói, "Hỏa diệu, hỏa diệu, ngươi quá nhiều sai, bây giờ phương hỏa, thế nhưng, thế nhưng. Bây giờ xem như đã có kinh nghiệm a, ha ha ha." Chật lắc đầu, không còn để ý mà là bước chân, hướng phía phía trước đội vã nóng này, nóng này hảo hữu đội eo. Trên bầu trời hỏa diệu đã an tĩnh trọn bẹn thời gian mấy chục năm, mà tại cái này màu đỏ sẫm tinh thần nội bộ, thuế biến từ đầu đến cuối đều chưa từng hoàn thành chỉ là như đập lớn chi thủy, không ngừng mà thâm áp, không ngừng mà xúc tích lực lượng, nội bộ đông nhiên có một lần kịch liệt biến hóa, trùng kích, bắn ra một đạo thuần túy màu vàng ánh lửa. Ngọn lửa này cực hạn thuần túy, cực hạn dung lực, một lần hiện lên, quy về bình thường. Ma nối nghiệp tụ cấp chế, tiếp tục tích xúc, gắt gao ngăn chặn ngọn lửa này cùng lực lượng ba động, chờ đợi vậy cuối cùng một lần tiêu tán, một lần kia chấn động thiên hạ, duy nhất một lần bộc phát. Thiên rơi phát hiện trong nhân thế cựu đỉnh biến hóa, phát hiện cái kia chín tỏa cự đỉnh phóng lên tận trời khí vận. Hoặc là nói, động tính lớn như vậy, nhưng phàm là đôi mắt này không mù, còn có thần mục loại thần thông không cũng có trực tiếp phế đi, đều nên phát hiện. Bàng bạc vô biên khí vận hướng phía tứ phương trải rộng ra, như là sóng lớn bình dương kéo dài không ngừng, tứ phương trải rộng ra khí thế cơ hồ là kéo dài chọn bện tiểu thiên, cuối cùng so với ngay từ đầu tuyệt địa thiên thông đại trận trọng yếu nhất khu đều cường đại hơn lực lượng bao trùm toàn bộ nhân gian nơi. Mà lại so với ngày xưa bao trùm, lần biến hóa này tựa hồ có chỗ khác biệt, như vậy khí tượng, rộng lớn có lượng, cơ hồ cho quần tiên chư thần một loại, có thể so với thái nhất cổ đại thiên đỉnh đại trận giống như khí độ. Đây không phải một tôn cương giả một đám tiên thần mà thành tiểu nghi quý cùng đại trận. Đây là vô số thương sinh, mấy chục năm thời gian, mấy đời người cộng đồng hoàn thành sự nghiệp to lớn. Bắc Cực Tử Vi đại đế trong mắt đã không còn như ngày xưa như vậy trách móc nặng nề, chỉ là nhìn xem hồi lâu, nói hảo thủ đoạn. Quân hùng thiên hạ, Mạc Chi có thể so sánh a. Tệ bố học, hắn đã không còn lấy thái thượng miễn vi đến xưng hô đạo nhân kia. Nam Cực Trường Sinh đại đế thì là chắc chắn trước mắt đạo nhân này tất nhiên có ngự tôn cấp độ thủ đoạn, mà mặc kệ Bắc Cực Tử Vi đại đế hay là Nam Cực Trường Sinh đại đế, đều là từ thái cổ chi niên vật khởi đã trải qua vô số lần sát phạt cùng tranh đấu, lúc này mới tụ tập vô biên vĩ lực tại tự thân cường giả. Bọn hắn tán thành cái này Cựu Đỉnh Nghi Quỷ ẩn chứa bị cách cùng lực lượng, lại chưa từng nghĩ tới. Cái này Nghi Quỷ chân chính nhằm vào mục tiêu, lại không phải là đạo nhân kia. Nhân gian giới Cựu Đỉnh trung kích, lúc đầu sẽ dẫn tới từng tầng từng tầng đến tiếp sau phản ứng, tại mấy chục năm này tự mình gắn bó thiên giới thế lực cân bằng, đối với ba phải kỹ năng này trực tiếp tu trì đến mắt cấp bậc hoàng, mạnh sinh sinh chế trụ, đem cái này vấn đề cho tiếp tục cưỡng ép sau để ép một đoạn thời gian. Về phần tứ pháp đại thiên tôn, Thiên Thu Viện quần tiên phát hiện Mấy hậu tiên, tư pháp đại thiên tôn tâm tình xưa nay rất là hỏng bét. Cực kỳ hỏng bét. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là ghen ghét, điên cùng giống như ghen ghét. Cái này vốn nên là của ta, nhưng là, cho dù là tự ngạo khoe khoang như tư pháp đại thiên tôn, tại nhìn thấy khổng lộ như vậy động tính bằng sau, cũng nói không ra lời như vậy, hắn không thể không tán thành một việc, đó chính là, chính mình nghi quỹ, duy chỉ có đợi đến cuối cùng đánh cắp thiên tri đạo thời điểm, mới có thể đến như vậy rộng lớn. Mình bây giờ, không bằng hắn, mà nhận thức đến điểm này thời điểm Loại yêu gen tị và ngọn lửa tức giận cơ hồ muốn đem tư pháp triệt để nuốt hết, chính là loại này rõ ràng nhất biết, mỗi càng phát ra để tư pháp trong lòng phẫn nộ không chế không nổi, Hoa luôn cùng A Zun đi hót, thư đạo địch nhân sẽ chỉ làm hắn cất tiếng gời to, duy trì có loại này trận tướng, mới có thể trực tiếp một đao mất mạng để hắn tức giận như thế. Loại tâm tình này bỗ động, hóa thành cực đoan rõ ràng địch ý mà thiên đỉnh nhân gian hai tòa đại trận tồn tại, lại dung nạp qua tư pháp đại tiên tôn không thể không đem cái này địch ý sát cơ kìm nén. Thế là càng phát ra phẫn nộ. Trên trời phát sinh sự tình, nhân gian cũng không biết, có lẽ biết cũng sẽ không quá quan tâm. Cuối cùng một đỉnh hội tụ, để cho người ta đạo khí vận trực tiếp hóa thành một loại cơ hồn là có thể là thực chất cảm nhận được tồn tại, trận pháp cường độ cùng che chở chi năng trực tiếp kéo căng, từ đó nhân thế lại không tạp ý, nhân gian có cửu định. Trung ương chi đỉnh là thần võ, phương đông là tường, phương nam là định, phương bắc là bảo, đông bắc là mẫu, đông nam là tường, tây nam là phủ, phương tây là tinh, tây bắc là khôi, môi thời môi khắc đều đang phun ra nuốt vào bảng bạc lượng lớn nhân đạo khí bận, nếu là ban đêm, nhìn theo khí thì có thể thấy được vô biên hóa quang, rực lớn sáng lạn, trung thiên cung mà lên, lưu truyền không thôi lấy sắc trấn thiên hạ quỷ thần tạt ý. Đại trận mở ra ngày đó, đạo nhân cùng Lý Uy Vương cùng một chỗ nhìn xem cái này, chín đạo khí vận cổ sáng phóng lên tận trời. Cương hành không gì sánh được, kéo dài không dứt. Trong nháy mắt này thời điểm, Lý Uy Vương gãy mắt có chút hoảng hốt, hắn nhìn xem đây hết thảy, thái dương tóc trắng có chút giơ lên, nhưng là sau một khắc, làm cho này cái thời đại nhân hoàng Lý Uy Vương, cùng tự tay giàn đốc ra Cửu đỉnh đồng thời mượn nhờ Hà Đồ Lạc Tư chi lực, thôi diễn ra bao quát Cửu đỉnh ở bên trong đại trận tế vô hoặc. Chương 559, nhân đạo chí cao, Thái Sơn phong thiên. 2, chương 559, nhân đạo chí cao. Thái Sơn Phong Tiễn, hai đều cảm thấy một loại viễn diệu cảm ứng kỳ thế không dữ, vẫn chưa thỏa mãn. Liên phản phất, cái này chín tòa to lớn nhân đạo khí vận chi khí đã cấu trúc trở thành Cựu đỉnh nghi quý, có vô biên nhân đạo khí vận, phóng lên tận trời Cựu đỉnh đại trận, nhưng vẫn là kém một bước, Cựu đỉnh như là xúc tích lực lượng, hiện tại, lực lượng này đã tích xúc đến một loại làm cho người sợ hãi than trình độ, nhưng lại hay là thiếu một cái đột đắc. Một cái đem cái này Cựu đỉnh tích xúc mà đến khí vận đập ra đột đắc, như là xúc thế đằng sau, liền nguồn xuất kiếm. Mà bây giờ có thiếu, chính là cái này cầm kiếm đâm ra kiên quyết một bước. Tây bộ hoặc tay nào quét qua, Hà Đồ Lạc Tư phía trên lưu quang nổi lên, vô biên san lạc, cuối cùng đại biểu cho cựu đỉnh Trô Trinh cái trận pháp tiết điểm đều là tản mát ra vô tận vào mình, phóng lên tận trời, là nó tự nhiên mà vậy lưu chuyển tôi diễn, cũng có mượn nhờ cái này Hà Đồ Lạc Tư chi bảo trợ lực, cuối cùng cái này chính cái trận pháp tiết điểm cấu kết biến hóa, đúng là hóa thành một chỗ càng thêm phức tạp trận pháp hình. Cựu đỉnh uy nhất, tương đạo nhân đạo khí vận chi quang hóa thành tuyến, đan xen vào nhau, cuối cùng ổn định tại một cái điểm hạch tâm bên trên, hóa thành một đạo rộng lớn không gì xảy được. Sáng lạn nguyên ngông quá mang, tại đạo ánh sáng này trước mặt, hết thảy trung quanh đều hãm đọng xuống, vô luận là Hà Đồ Lạc Tư bên trong rất nhiều thần vật, hay là đại biểu cho Cựu đỉnh lưu quang, trong nháy mắt này đều bị che lại, là chất biến, là triệt để siêu việt trước đó tất cả mọi người nói chi khí thuộc loại nghi quy triệt biến. Ngắn gọn, hữu lực, là như kiếm khách xuất kiếm một cái trước mắt, là như là một đóa hoa từ trong bùn đất nảy mầm, sinh trưởng, kéo dài cánh lá, đây chính là Cựu đỉnh hội tụ quá trình, mà cuối cùng này bước ra một bước, chính là triệt để nở hoa. Lý Vi Phượng kinh ngạc hồi lâu, đáy mắt có từng tia hừng hực ánh lửa. Nói phong điển, phong làm cáo trời, thiên làm thế. Đây là lấy người thân thể đi cáo thiên tế, là như rút kiếm mà ra, là chứng minh nhân gian này chi giới cũng đã thối biến, có nghiêng trời lệch đất biến hóa, là như đường đường chính chính, tuyên cáo bản thân chi tồn tại, là đủ để cùng trời sánh vai lực lượng. Từ đó không phải lục giới, mà bị tam giới. Một vị trước gần như hoàn thành phong điển sự tình, là hơn 8000 năm trước nhân hoàng nguyên chân. Mà bây giờ, hữu đỉnh hợp nhất cục diện đã thành hình, mà cái này thành hình nghi quỹ, cuối cùng chỉ hướng hoàn toàn chính xác xác thực thực là trước nay chưa có phong điển đại thế này đã đến nỗi như thế. Chỉ là đơn thuần hữu đỉnh hợp nhất, liền đã có rộng lớn như vậy Bao La hùng vị chi khí độ, như vậy, hội hợp hữu đỉnh chi lực mà thành tựu phong thiên, lại là cỡ nào bộ dáng? Lý Vi Phượng nói phong thiên a nhân chi đạo đại thành, phong thiên chi địa ở chỗ, Lý Vi Phượng ánh mắt rơi xuống, thấy được cái chỗ kia. Thái Sơn, một cọc triệt để siêu việt đi vũ vương Lý Địch công lao sự nghiệp, cũng là vượt qua đi qua 8000 năm qua hết thảy quân vương văn trị võ công sự tình bày tại Lý Vi Phượng trước mặt, chỉ cần hắn tiến về Thái Sơn, dựa theo cổ đại chi nghi quý bắt đầu phong thiên, như vậy thì có thể thoải mái mà hoàn thành đây hết thảy. Nhưng là ở thời điểm này, Lý Vi Vượng lại bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía bên cạnh đạo nhân, "Phu tử, Thái Sơn Phong Tiền Nghị Quý, có phải hay không nhận ra khí vận càng là hướng thịnh, thì càng khí độ hưng thị, hiệu quả cũng càng tốt?" Thề Bồ hoặc cấp gia trả lời khẳng định. Lý Vi Vượng nhìn trước mắt, do bố số Lưu Quang hội tụ mà thành nghi quý trận pháp hình, trong mắt hắn phản chiếu lấy cái này bố số Lưu Quang hội tụ, hóa thành một cái kia tiết điểm, vang danh thiên hạ, thanh trấn vạn cổ tư cách ngay tại trước mặt hắn, gần trọng hơn 30 năm nhân hoàn lại là cười cười, sau đó lại một lần hỏi 17 năm trước vấn đề. Phu tử a ngươi nói, ta có thể so ra mà vượt thất ca sao?" Thế bố hoặc như cũng không có trả lời. Sau đó Lý Ly vượm ánh mắt từ cái này hạ đồ lạc tư phía trên xuất hiện chợt độ, từ vậy đại biểu phong tiền tiên điệu chi quy cách cái cuối cùng tiết điểm bên trên rời tới, nói hiện tại tiên hạ mới vừa vặn nhất thống, cửu đỉnh mới giên đốc, mọi người còn không biết cái gì là thực thế, cái gì là phồn hoa, mà ta lại phải lớn dương cờ chống phong tiền. Đây không phải quân vương nên có hay bi, chính là bởi vì ta chi thiên phú tài tình, xa xa cũng không bằng thất ca cùng tỷ tỷ bọn hắn, cho nên mới cần coi thường cùng cảnh giới, sai lầm như vậy Quả quyết không thể đi pháp lý Lý Vũ Phượng nói đợi đến ta cũng đã dàn mùa, đợi đến thiên hạ này, văn chỉ vô công, coi là thật thỉnh thế. Khi đó, lại đi Thái Sơn phía trên, phong điện. Hoàn thành bước cuối cùng này, Lý Vũ Phượng xoay người nhìn về hướng thụ tàng tất cửa lớn, Dược Linh hiện tại đã là thiếu niên đạo nhân bộ dáng, mà minh tâm nhìn qua giống như là 30 tuổi, khí chất nhưng lại muốn càng thành thục hơn một chút, rõ ràng chỉ là cách xa một bước, cách nhau một bức tường, hai người đều không có nói cái gì, không có đánh phá trở thiếu thời đợi một câu kia hởn dỗi lời nói. Lý Vũ Phượng cười cười, cáo tự rời đi, hắn là chính lấy cần lấy nhân Bây giờ nhưng cũng già yếu rất nhiều, hơn 50 tuổi rồi, lại trong mỗi ngày quả dốc hết toàn lực đuổi theo, đương nhiên sẽ không thân thể rất tốt. Đạo nhân nhìn xem cái này Hà Đồ Lạc Thư hiện lộ rõ ràng đi ra trận pháp đồ quyển, nói phong thiên sao? Hắn liếc mắt, ánh nắng rơi vào trên người hắn, ấp áp. Tề Bộ hoặc xoay người lại, hắn cũng đã nhìn thấy, Thái Sơn phong thiên sẽ là làm cho Cựu đỉnh mi quý chi cơ triệt để bộc phát, thậm chí tiến thêm một bước thăng hoa mấu chốt, vì vậy nói người biết mấy phong thư kiện, thế là, nhân gian bên trong, nhân đạo chi khí đường hoàng chính đại, quân quận bên cạnh. Tại bên trong, nhân gian xã làm cho cùng kỳ cũng tại giấy viết thư này đằng sau đều là vây quanh Thái Sơn làm hạch tâm trại rộng ra. Ấp đi thành hoàng thì càng là như vậy, đều là vẩn quanh tại Thái Sơn nhất trụ mệnh. Thế là nhân đạo khí vận, âm khí chi khí, địa mạch xã làm cho ba cái hợp nhất, đều tụ hợp vào đến Cự đỉnh làm hạch tâm tiết điểm mãnh liệt trong dòng sông, để cái này một cái tiết điểm bên trên phân lượng cũng càng phát nặng nề hữu lực. Nó khiêu động lực lượng, mang tới phản hồi, cùng đối với thiên hạ trả lại chi lực, cũng không còn là ngay từ đầu phong thiên cũng có thể so bì. Phong Thiên Chi Nghi quý, vị cách tự nhiên mà vậy tiến thêm một bước. Áo xanh văn sĩ từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy, hắn nhìn xem để bố hoạch Hàn Kỳ thật rất muốn mang theo người đạo nhân này cổ áo kịch liệt lắm ư, điên cuồng chất vấn hắn. Ba cơ khí cơ hội tụ duy nhất, sau đó Cửu đỉnh nghi quý phong thiên đột phá, ngọa tảo người lên thật. Ngươi thật không phải đang quá lạc, lẽ thật như vậy cực đoan sao? Thế nhưng là oa hoàng ở bên, thế là phục hy đành phải lạnh sinh sinh kiềm nén. Thâm ý đến, lại là lục giới trong ngoài, từ xưa đến nay, tất cả lớn phẩm cấp độ cường giả, đối với ngữ cảnh giới này cùng con đường, đơn giản nhất ngay thẳng miêu tả, bằng vào ta chi ý chí, thay đổi thế giới quy tắc. Áo xanh văn sĩ con ngươi lóe lên, hóa thành mắt rộng nhìn chăm chú lên đệ bố hoạch, thần vẫn không thể tưởng tượng nổi. Đây là, không phải rõ ràng, không phải ngự, là lấy siêu thoát chi cử mà cất bước ngự cực chi đạo a. Cửu đỉnh đã thành, nhân đạo khí vận sẽ phải kéo lên về phần trước này chưa có tuyệt đối thực thế, nhân gian khí vận cửu đỉnh, âm ty thành hoàng, xã làm cho kỳ, cái này ba cố lực lượng đều bay quanh Thái Sơn mà chậm rãi chuyển động, không ngừng làm cho này nghi quý vị cách cùng phân lượng kéo lên. Hồng Trần ấm áp, nhân gian phồn hoa, hai bên tóc mai hoa râm áo bảo đèn phù tử nghe Thái Sơn nhất hệ rất nhiều sơn thần bọn họ bẩm báo tin tức, cảm nhận được hết thảy đều tại đẩy về phía trước tiến. Nói Thái Sơn phong điển a. Hắn cười lên, không có bài toán, cũng chưa từng nắm chắc kết quả, chỉ là một cách tự nhiên xoay người sang chỗ khác, đối với tại cây cối dưới Phục Hy nói ngày đó, có lẽ chính là ta ở nhân gian trận chiến cuối cùng, cũng là ta rời đi nhân gian thời điểm a. Phục Hy có chút nước mắt, ánh mắt ngưng kết. "Để vô hoặc rời đi nhân gian." Một chuyến này vẫn tự, một câu, rơi vào Phục Hy trong tai, lại phản phất có kiên quyết khác biệt phân lượng. Hắn biết người đạo nhân này mấy chục năm qua tích lũy cùng hành động. Tần mắt nhìn thấy, cho nên biết, khi người đạo nhân này rời núi, rời đi nhân gian thời điểm, sẽ có cỡ nào kinh thiên động địa biến hóa, tất nhiên có thể phiến thiên địa sát sát, làm cho thương sinh chấn động, bao la hùng vĩ vô biên. Phục Hy ngẩng đầu nhìn bầu trời hỏa diễm ngôi sao, nói không đợi sao. Hắc bảo phu tử Lương trực tiếp ôn hòa hồi đáp, không đợi. Trong hồng trần gió vất qua nơi này, phu tử con ngươi cụ xuống, dòng sông thời gian luôn luôn tăng tốc. 1 năm 2 năm, bọn nhỏ dần dần lớn lên, biến thành thiếu niên, thiếu niên u mê, thanh xuân mộng ngại, lại tiếp tục lập chí, cầu học, trưởng thành ra, áo bào đen phu tử từng bước một đi ở nhân gian, đi ngang qua phồn hoa hồng trần. Cuối cùng tóc của hắn đều đều hóa thành tái nhợt rủ xuống ở sau lưng, trên mặt sớm đã tràn đầy nếp nhăn, vẻ vô vọng, đã già đã hủ. 17 năm qua đi, hắn cùng đợi một lần cuối cùng gặp nhau, cũng rốt cục đứng hẹn mà tới. Chương 560, đã đạt vậy. Một, chương 560, đã đạt vậy. Một, chương 560, đã đạt vậy. Trang Chu đã lấy lão giả hành tẩu tại trên đường phố. Người lui tới bọn họ nhìn thấy vị lão giả này thời điểm, đều là tự ở sâu trong nội tâm nổi lên một loại không có gì sánh kịp kính trọng cùng tôn kính, chợt hướng phía hai bên lui về phía sau hai bước, khom mình hành lễ, cho dù là ven đường mà bọn cô độ đều ở thời điểm này nghiêm nghị như mặt. Bên trong một cái còn tại cùng người bên ngoài cười to, cho hắn lao đại trở tay một cái cú đẩu, cái phản ứng đằng sau, đều là đem ý phục trên người mặc xong, cung cung kính kính, thậm chí có chút câu nệ hành lễ. Đây là nhân gian truyền thuyết sống. Từ chín tòa bia đá bắt đầu thời đại bên trong ngay ở chỗ này bắt đầu giảng đạo. Gia gia của bọn hắn đều nghe lão giả giảng đạo, bọn hắn bập trai chú thở thiếu thời đợi từng tại lão giả đầu gối trước chơi lửa, liền xem như chính bọn hắn, cũng là tại lần thứ nhất học đạo tu hành thời điểm, chỉnh tề mặc quần áo tư thế, tiến đến bái kiến vị này giản mua phu tử. Trong mắt bọn họ vị này truyền đạo khắp thiên hạ người lão nhân, chính là thời đại này nhân tộc cường thịnh độ đàng một trong. Tại một bên trên mái cong, hình dạng năm tháng 16, 17 tuổi thiếu nữ, mặc kim trang, lấy ra hiệu giày đi nhanh, nghiêng meo trường kiếm, vẻ ngoài nhìn chăm chú lên phía dưới tóc trắng xoa phu tử, lại là cái kia tiểu lang nữ, long tộc tộc giải a, đi qua hơn 50 năm, nhìn qua chỉ là trưởng thành một hai tuổi. Phu tử, ngài hôm nay thân thể còn tốt chứ? Phu tử, hồi lâu không thấy ngài a, tu vi của ta lại có tiến triển. Mọi người cười nói cái gì? Lão nhân ôn hòa đáp lại. Mặc dù nói hiện tại người người đều có tu hành, Nội khí cương tráng, bởi vì Khâu Thánh Nhân khai sáng tư học truyền thụ các loại tu hành, cùng Cửu Định Tổ đại trực tiếp tăng cường người tu hành thiên phú, dẫn đến cái này 17 năm qua, nhân gian giới gần như tiến vào chi thức cực lượng trạng thái, rất nhiều ngày xưa bởi vì cơ sở không bền chắc, cùng ngay từ đầu không phải thật truyền mà tạo thành ngáng đường, dẫn đến cảnh giới nhất định đằng sau lại không nửa điểm tiến bộ vấn đề toàn bộ được giải quyết. Giải quyết những ngày vốn là không cần thiết nội bộ tiêu hao đằng sau, nhân gian giới chiến lực tiến một bước mạnh trưởng, rất nhanh Câu chỉnh hợp tâm dương, biên soạn dịch kinh văn, để đạt tưởng chỉ có thiên tài nhất người mới có thể đọc lướt qua dịch trực tiếp thấp xuống to lớn độ khó, biên soạn rất nhiều kinh văn, lấy cung cấp cho các biệt hứng thú người đi tu hành. Hắn căn cứ từ mình mỗi một người đệ tử đã tính, truyền thụ cho hắn bọn họ vật khác biệt. Đối với hắn chính mình, chỉ là chờ mặc. Khâu phụ tử đối với mình, chỉ là thuật mà không làm, cũng không muốn lưu truyền văn tự cho hậu thế. Mà hắn những đệ tử kia, thì tản mát vào nhân gian các nơi, 3000 đệ tử nhập thất, liền đại biểu cho 3000 đạo khác biệt pháp mạch, khác biệt truyền thừa, như khắp trời đầy sao bình thường mà rơi vào nhân gian. Các môn phía dưới chín tòa trước tấm bia đá mặt người luận đạo bọn họ bị kích thích đến, thế là cũng bắt đầu bị ép quyền đứng lên, cũng bắt đầu truyền khắp thiên hạ, thu đồ đệ truyền pháp. Phu tử vì mọi người trước, thương sinh được lợi. Hán chỉnh hợp ra chọn bện hoàn mỹ tu chỉ con đường, trực tiếp bước bỏ đã từng đại thế gia đại môn phái lũng đoạn học thức thời điểm rất nhiều á ngữ, cung cấp cho khắp thiên hạ chọn bện khuôn mẫu cơ bản tu chỉ, mà con đường này tu chỉ, câu giảng thuật đến phát huy vô cùng tinh tế, đủ để thích ứng chín thành chín người. Nhân tộc ngày xưa chiến lược có tương đương một bộ phận đều là bởi vì học thức lũng đoạn mà trên phạm vi lớn trở Câu nhất quyền đạp nát cái này một cánh cửa khung, đồng thời để người trong thiên hạ bắt đầu bắt trước. Không dạng này mở rộng cánh cửa tiệt lợi, dung nhập trong tu hành, thì như thế nào có thể đánh bại cái này vô luận thiên phú tài tình, hay là ý chí lực đều siêu việt vô song tồn tại cái cùng. Câu đặt vững cơ sở, đem hết thể tu hành bước đầu tiên, thiết lập là tu thân, mà mục tiêu cuối cùng nhất là định thiên hạ cảnh giới. Áo xanh văn sĩ thấy rõ ràng, chỗ này bị định thiên hạ cảnh giới, rõ ràng chính là đạo nhân kia tại chín tòa trước tấm bia đá ngồi ngụm mà đến cái gọi là thượng thừa chi đạo, đơn giản mà nói, chính là chuyển pháp tương sinh. Tu chân nội đạo Thể độ bẩm mê, phổ la chúng sinh, tiêu trừ thai chứng. Cái này 17 năm câu việc làm, trực tiếp mang tới hậu quả chính là trong nhân thế người tu hành giếng phun cấp bậc bánh chứng, là vì mở hộ thế tiền lệ. Ngày hôm nay, vị này tiên hạ đã có lỗi lạc nổi danh khâu đã 51 tuổi, hắn lại lần nữa thực hiện năm đó quyết định, đến đây gặp vị kia gần 70 tuổi lão nhân, áo xanh văn sĩ chắp hai tay sau lưng, nhìn xem vị này câu phu tử dạo bước mà lại đây, áo xanh văn sĩ có chút liếc mắt. Nhân gian chi đạo, không tầm thường chi đạo, bởi vì cái kia cự đỉnh nguyên nhân, nhân đạo khí vận lưu truyền khắp toàn bộ nhân gian. Cái này đưa đến chỉ cần thỏa mãn yêu cầu, bất luận kẻ nào ở giữa giới người đều có thể điều động cấp độ nhất định nhân gian khí vận. Tiên tiên một khí có thể bộc phát ra chân nhân cấp độ sức chiến đấu. Người tầm thường không tiếp đại giới cũng có thể bộc phát ra một cỗ tiên tiên một khí lực sát thương. Nhất đột không có cái gọi là gết bỏ bạn trưởng chiến hỏa chi tâm, nhưng là nếu là có địch nhân đến đến nhân gian giới, chỉ cần cái kia chín tòa đỉnh còn lại, kinh khủng khí vận đại trận lưu truyền của tôi, như vậy, những địch nhân kia liền sẽ đối mặt với một cái nhân số đông đảo, hoa hoàng tồn thế, người đồng đều có có tiên tiên một khí cấp độ bộc phát chiêu thức, còn có mạnh nhất binh gia khôi thủ chiến thần đóng quân khủng bố thế giới. Cái này còn không có tính cả cái kia từng cái học phái. Khâu tồn tại phản phất như là một cái cự đại định nhân, bước bách toàn bộ học phái đều ngưng tụ, một bên điên cuồng nếm thử đánh bại Khâu học phái, một bên ám xoa xoa tiếp tục học tập Khâu học phái, đem hắn trong học phái đổ vật hỗn hợp tiến đến. Sau đó khiêu chiến, tiếp tục bị một bàn tay đè xuống đất ma sát. Chà đạp. Sau đó tiếp tục trở về phẫn nộ ra sức học hành biết xét quyển, bọn hắn đuổi theo cái kia trong lịch sử có vô tận lưu quang sánh lạ thân ảnh, cũng lôi kéo chính mình không ngừng hướng phía trước, đi tới đã từng sẽ không nghĩ đến phương hướng. Trang Chu đem vị lão giả kia đưa đến chín tòa trước tấm bia đá. Sau đó xoay người lại dạo bước đi ra, tới đón tiếp câu. Các môn phía dưới là đã từng đại thế gia quyền quý người mới có thể đủ chỗ ở. Tại hơn 50 năm trước, bị lúc đó tuổi trẻ uy vũ vương Lý Địch dốc hết sức bình định, sau đó có đạo nhân Lăng Không mà đến, lập xuống 9 tòa trống không địa đá, cho tới bây giờ, hơn 50 năm, nơi đó khu vực vô cùng tốt, không phải là không có ai trông mà thèm tấm thèm. Nhưng là nhân hoàng Lý Uy vương uy nghiêm càng rất, liền xem như có ai trông mà thèm tấm thèm, lại lan nửa điểm chưa từng thành công. Thời gian dần trôi qua, nơi này đã trở thành một loại ngầm đồng ý. Có có một loại nào đó siêu việt thế tục giá trị cùng quyền quý địa phương, tại 17 năm trước, 34 tuổi Khâu một lần luận đạo, chấn nhiếp bách gia đằng sau. Cái này 17 trong năm, trăm nhà đua tiếng, bảy con luận đạo, nghiền liệt sẵn lạ. Nhân hoàng Lý Duy Vương cười mà xưng là thiên hạ anh kiệt đều là nhập nơi đây, không muốn vào trong cung vào triều làm quan nơi đây, cũng là cùng cũng. Lại bởi vậy, tại tác môn phía dưới, thế xưng là Tát hạ hậu cung. Tát hạ cái tên này, vốn chính là đơn giản như vậy. Khi Trang Chu lại lần nữa nhìn thấy Khâu thời điểm, hai người bọn họ đều đã không còn trẻ nữa. Khâu Thần Sắc ôn hòa trang trọng, Trang Chu nhìn xem hắn hồi lâu, thở dài, lúc đầu dự định lười biếng ứng đối, lại nhìn một chút gia hỏa này. Nghĩ đến vị này Khâu Hành Tẩu thiên hạ, thậm chí tiến đến yêu cốc vạn linh chi địa, bị tổn trụ tại trong trận pháp, trọng thương đói khát 3 ngày 3 đêm, bị trận pháp cực đoan suy yếu đến đệ tử đều đứng không dậy nổi, chính mình vẫn còn có thể đánh đàn mã ca. Nhìn một chút hắn vai rộng bằng cùng cánh tay, tựa hòa thân sắc, cùng thanh kiếm kia. Phu tử Khâu chi kiếm, nó dài, không lưỡi, rất có thể phục người. Trang Chu tố lại không phải cái gì người của cường, chủ động chắp tay, nói phu tử Khâu tới hắn nói lão đạo tử, "Khô khô, ta nói là, sư thúc tổ đã ở nơi đó chờ ngươi, tại khâu bên cạnh có một tên nhìn qua thanh lãnh quý khí nam tử." Cao mày nói, "Chín dưới tấm địa, hoặc cung bảy con, đã là cực kỳ không được, danh chấn tại lục giới chúng ngoài, thiên hạ không ai không biết, mà trừ tự Bắc gia, đều là tôn lão tiên sinh kia, ngươi liền xem như không lấy thời đại này xưng hô vị lão tổ tiên là vị tử, nhưng cũng hẳn là ôm lấy cơ bản nhất tôn trọng." Người kia nghiêm nghị mà nói, "Có chuẩn mực." Trang Chu muốn đem hắn băng lang một chút ném đến trong sông hộ thành làm cá. Hắn chẳng lẽ không hiểu được cái này cũng là một loại thân mật cùng tôn trọng sao? Trang chủ đối với câu đạo, đệ tử của ngươi, tuân theo phía ngoài lễ pháp cùng quy tắc, lại không để ý đến ở bên trong bản chất, chỗ tìm tới con đường, cũng bất quá chỉ là phía ngoài dây tường mà thôi, cây cối bên ngoài trực tiếp mà nội bộ mục nát, đều đã mọc ra côn trùng đến, cũng có thể xem như lương đấu sao? Thượng cổ tiên vương, dân con nó thân chết không khóc mà dân không phải cũng cũng, muốn ta nhìn, lẽ đệ tử này tại thượng cổ thời điểm, không được đem thượng cổ tiên vương đều cho phụ chết. Ngươi, ngài, ngươi? Nam tử trung niên kia không khỏi sắc mặt đỏ lên. Chương 560, đáp lại vậy. Hai, một, chương 560, đã đạt vậy. Hai, một, thiên hạ này bề hiện rất nhiều học phái bên trong, có thể tại luận đạo phía trên đánh thắng được Trang Chu rất ít, không nhiều, có thể có rất ít hay có thể nói đến qua hắn, gia hỏa này luôn luôn có thể nói ra rất nhiều người nghe chút rất ăn đường, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại rất có đạo lý, cuối cùng vỗ tay một cái, hay là tặc mẹ hắn hoang đường lo gì? Nhưng là lo gì mà Mỹ, người nói không lại hắn. Gia hỏa này cùng bằng hữu của hắn vì kéo hôm nay có muốn ăn hay không thì cá, Trang tử không phải cá vâng nghĩa nửa canh giờ. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có mùi? Thử không phải ta, An Chi ta không biết cá chi nhạn. Rất có thiếu niên môn đồng, giằng co với nhau, lớn tiếng hô, ngươi là ngu suẩn. Nói ta ngu suẩn nhân tại là ngu suẩn. Nói một chút ta ngu suẩn nhân tại là ngu suẩn gia hỏa mới là ngu suẩn. Trang Chu làm không biết mệt, thoải mái tùy tính, mắt thấy sự tỉnh tụệ hồ muốn ở mỹ lên, rướn quát lấy trưởng đối thân phận vừa chắp tay, lười biếng nói, sai, sai, là ngươi nghe lầm, ta không phải nói lão đầu tử, ta nói là lão tử, lão tử. Nam tử trung niên kia nói ngươi còn mắng chửi người. Cái gì mắng chửi người? Trang Chu nghiêm chán nói, lão già họ cùng từ người Kính Trọng Cũ. Dựa theo ngươi nói, ta là tại Kính Trọng hắn. Lão tử. Nam tử trung niên kia nghẹn họng nhìn chơ trối, đối với chút mắt cái này bại hoại nhưng lại logic trước sau như một với bản thân mình đến không quá mức cái gọi là gia hỏa, quả thực là không có chỗ số tay, Trang Chu cười to trì, đối trước mắt tự dưng khâu chắp tay mà nói, "Nói mời đi, Phương Bác Chi hiểu nhân, khâu. Sư thúc tổ cũng chính là lão tử." Trang Chu tại trước mắt ba người, còn liếc qua đệ tử kia, mang theo trêu bỡng ngữ khí nói giỡn một câu, "Nói hắn đang chờ ngươi." Cậu thân sắc trị trọng Hắn cùng Trang Trù cùng một chỗ, sánh vai mà đi, tiến về tất hạ học cùng chỗ lão giả nơi đó, mặc kệ là Khâu hay là Trang Trù, đều từ nơi sâu xa có một loại dự cảm, lại lần nữa cùng lão giả kia đàm luận đạo, cơ hội đã không nhiều lắm, cái này có lẽ chính đã là một lần cuối cùng. Lão giả kia 68 tuổi, Khâu là năm, 51, căn này cách 17 tuổi, là lão giả kia ở thời đại này, đã không người biết tuổi nhỏ nhüỵ khí, là tại Tuyế Nguyệt trôi qua phía dưới, thời đại này đám người đều đã dần dần quên được anh hùng tuổi nhỏ. Liền ngay cả Thiên Hạ nhất thống, đều đã là 17 năm trước sự tình, thời đại hòa bình Tại hơn 50 năm trước yêu giới chi chiến, đã sớm dần dần hóa thành truyền thuyết, thời đại này là bao la hùng vĩ thời đại, là rộng lớn tình thế, bách tính an cư lạc nghiệp, có chỗ truy cầu, có ai còn nhớ rõ, năm đó cái kia cầm kiếm tung hoành tới lui 16 tuổi thiếu niên ngạo nhân. Bốn là như vậy. Sinh tử của chúng ta cùng mạo hiểm trở thành cố sự, cố sự cuối cùng nương theo lấy thời gian trở thành truyền thuyết. Truyền thuyết sẽ ở một ngày nào đó tan hoa trở thành thần thoại, mà bản sơ chúng ta là gắn cùng nguyên hình, cũng sẽ triệt để biến mất không thấy gì nữa, duy trì có tại xa xôi tuyết nguyệt đằng sau, có ngắn gọn văn tự lưu lại, bên trong lẫn chứa đã từng ẩm ẩm song dậy chỉ là người bên ngoài đọc đến, dạng này kinh thiên động địa gặp mặt, bất quá chỉ là đơn thuần một câu mà thôi. Từ đi 550 có một mà không nghe đạo, chính là nam gặp lão tử. Trang tử ngoại thiên. Đường Câu lại lần nữa nhìn thấy lão giả kia thời điểm, thân sắc càng phát ra khiêm cùng đứng lên, lão giả mặc như cũ toàn đen bảo, vẫn như cũ là màu xám cho nhạt cân bạn táo trong, tóc trắng đã như ngân, ngọc quan bột tóc, nhìn một cái, cương hổ có chút không phân biệt được viên kia côn sơn chi ngọc thạch độc chế ngọc quan cùng lão giả tóc. Khâu cung kính bái kiến, cùng trước đó hai lần bái kiến khác biệt, thời đại này khâu, sớm đã là vang danh thiên hạ là không chút nào kém cỏi hơn lão giả này đại hiệp người, đệ tử của hắn các đồ tôn mợ ra thời đại này đang sau văn mạch, mà hắn lại tới đây, bãi kiến vị kia chín tòa trước tấm bia đá nhất là được cao vọng trọng lão giả. Đây cơ hồ trong nháy mắt dẫn nộ toàn bộ nhân gian. Lý Vi Phượng không thể không hạ lệnh, để rất nhiều hộ vệ găn bó trật tự. Lại không ngờ tới, hôm nay 89 phần 10 hộ vệ trực tiếp xin nghị kỳ hô mục, có không đồng ý nói thẳng chính mình ăn đau bụng, không, có cách nào khác làm việc, đợi đến trưởng quản việc này trưởng quan rời đi về sau trực tiếp trèo tường rời đi, sau đó ở kế tiếp chỗ góc của gặp đồng dạng chạy ra trưởng quan, lẫn nhau xấu hổ cười một tiếng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Luật đạo sự tình, vẫn như cũng là không có đem ra công khai, không biết là cảm thấy tu đạo hỏi, nhớ lấy mơ tưởng xa vời, hay là nói bởi vì còn lại nguyên nhân, lần này luật đạo cùng 17 năm trước một dạng, hay là hai người, lao giả tóc trắng xóa, còn có vị kia 51 tuổi khâu. Người ghi chép là Trang Chu. Lần này luật đạo, kéo giải 3 tháng lâu. So với ngày xưa, đều muốn giải. Trưng 560, đắt đạo vậy. 2, 2, trưng 560, đắt đạo vậy. 2, 2, có người hỏi thăm về sau Trang Chu. Phải hắn chính mắt thấy dạng này một lần xưa nay chưa từng có, về sau đoán chừng cũng sẽ không có kẻ đến sau luận đạo, vì cái gì chính mình không tin tiến tu hành đâu. Trang Chu im miệng không nói hồi lâu, sau đó đứng chắp tay, xúc động thở dài nói, đời người có hạn, chi thức vô hạn. Một câu nói kia tốt bị thương. Mọi người cảm thấy, vị này Tản Mạn Đạo Môn Tiên Hiển cũng là có Trăng Chủ một mặt. Mọi người nghĩ đến, vị này Thiên Tư Tung Hoành Đạo Môn Tiên Đối, tại tận mắt nhìn đến một lần kia luận đạo đàng sau, chỉ sợ cũng là cảm thấy trong lòng có tiếc nuối, có bị thương đi, tính mạng của ta là có cực hạn, mà chi thức rộng lớn vô biên. Trần Liên nghe đến vị này, đạo môn tiền bối bổ sung câu nói tiếp theo, nói lấy có bờ theo không bờ, lại đã. Dùng trí giá như vậy sinh mệnh đi truy tìm không có cực hạn đại đạo, đơn giản chính là ngu xuẩn thằng chó. Lúc đó có lời, ham sống sợ chết, tức lửa rối cương phó dương vậy. Loại tương phản này trực tiếp đệ người bên ngoài ngốc trẻ. Mà Trang Chu rất tự nhiên mà nhưng, lại lý trực khí cháng đem câu nói này ghi chép lại. Đặt ở, dưỡng Cí Thiên. Hấp hấp cái đồ chơi này là không học hết đó a, nên ăn năn nên ngủ ngủ, đừng suy nghĩ nhiều. Về phần lần này luận đạo kết cục, Trang Chu cũng ghi lại ở chính mình trong văn tự trời nó bận hồ, nó chỗ hồ, Nhật Nguyệt nó tranh tại chỗ hồ, ai chủ trương là, ai duy tương là, ai ở vô sự đẩy mà đi là, ý giả nó hữu cơ giang mà bất đắc dĩ hồ, ý giả nó vận chuyển mà không thể từ dừng ta, mấy người là mưa hồ, mưa người là mấy hồ, ai lòng thi là, từ không ra ba tháng, phục gặp lão tử biết, có thể, Khâu Đắc chi bệnh, những văn tự này bị Trang Chu ghi chép với mình trong truyền thừa, mà đối với một tiên này danh tự, lúc đó cũng đã giàn mùa, tự Đắc vô thượng tiêu giao cảnh, Lại lười nhác không cũng cầu trưởng sinh trang chu trầm mặt hồi lâu, mang theo đối với qua lại hoài niệm, đối với qua lại hoài niệm, hắn không có rơi lệ, chỉ là cười to mà ca, viết xuống tới danh tự, Trang Tử Thiên Uyển. Hắn rơi xuống bút, Hoàng Hốt còn nhớ rõ năm đó lão giả tròng mắt mỉm cười nói ra câu nói kia. "Không, có được vậy." Mà cũng không chỉ có Trang Chu bị bốn chữ này bên trong mừng rỡ, mong đợi, thản nhiên, cùng dung xuống rộng rãi chỗ chấn động, tại ngày đó, Càn thư thủ đối diện Thâm Sơn bên trên, nam tử mặc áo xanh tròng mắt nhìn xem đây hết thảy, hắn dẫn theo bầu rượu, nhìn xem lão giả kia ôn hòa cười đứng dậy, nhìn xem Khâu chắp tay hành lễ. Lão giả vô bờ vai của hắn. Sau đó lão giả chạy ra. Hai người sáng tối tại giao thoa, phản Phật Tuế Nguyệt tại va trạm. Trong nháy mắt đó, lão giả đi qua khâu. Lão giả tóc trắng rủ xuống, hai mắt ôn hòa. Trừ tự Bách Gia đều là chuyên thứ nhất tiết, đạo gia thì nắm toàn bộ nó toàn. Bách Gia chi Cường lĩnh, Vạn Vật chi Đạo tổ. Đạo gia câu hai tay chắp tay hành lễ, cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ trịnh trọng. Từ có sinh dân đến nay không có phụ tử cũng. Tôn bạn thế chi sư, mợ nhất mạch tiền lệ. Ngoa ra. Giờ khắc này ở trong Tuế Nguyệt giao hội, trang chu ở bên, trong lòng sóng triệu, ầm ầm sóng dậy. Áo xanh văn sĩ dẫn theo bầu rượu, nhìn về phía trước, hắn thấy được cái kia ngự rõ ràng chi thụ cũng sớm đã phát triển đến cực hạn, 17 năm nảy mầm, 17 năm chỗ nhánh, lại có 17 năm tuận chư tử bạch ra, thuật khâu cái kia 3000 đệ tử, sinh sôi thiên hạ. Lúc này lấy quận huyện là thân cảnh, chư tử bạch ra là nhân cây, gió thổi đỉnh núi Thái Sơn, bao trùm nhân gian hỗn độn. Từ đó đằng sau, 10 bạn 8000 tuổi là xuân, 10 bạn 8000 tuổi là thu. Lục lục 360. Không không không mai cảnh cây, mỗi một nhánh đều không đến khả năng Chín chín 81 tuyệt đối là cây, mỗi một lá đều là rồng phượng trong loài người. Nhân gian tại ta dưới tán cây, mà tại đạo này một nho mệnh cách giao thoa trong nháy mắt đó, Phục Hy đều có một loại phản phật chứng kiến truyền thuyết ảo giác, hắn kinh ngạc thất thần, cái kia chín tòa trước bia đá, vô số người tại niệm tụng lấy cái gì, hội tụ ở cùng nhau, giống như khí vận phóng lên tận trời. Thanh âm kia hội tụ vào một chỗ, phản phật có gió từ 50 năm trước quét đến đây, thời điểm đó thiếu niên náo nhân quanh trần, ôn hòa trong mắt, như thế cởi hỏi đến Phục Hy, nói thiên địa có đại biến, nhân gian không cổ kim. Vân đạo đột đột hoặc, dùng cái này ngữ khí là tự rơi vào hồng trần, tặng nhân gian này một giấc tuổi xuân dang dở. Đạo hữu, như thế nào? Đạo hữu, như thế nào? Mà người thời nay ở giữa phồn hoa chi cơ, tuổi xuân dang dở, lự rõ ràng chi thủ, lạc lư không gì sánh được to lớn, thanh âm như sóng triều. Phục Hy đứng ở nơi đó, thấy trang nghiêm, nghiêm túc, vô cùng mê mông, kinh ngạc không thể nói. Sau một hồi, hắn hồi đáp, "Đạo hữu." Thanh âm này lên điệu trúc cao, cuối cùng quy về thở dài một tiếng, "Bên chi tốt." Bầu rượu cũng đã rơi xuống đất mà chưa phát giác. Sau một hồi, Phục Hy bỗng nhiên ý thức được, khâu đã đạo Cái này cũng liền đại biểu cho đạo nhân kia ở chỗ này tu tọa, ở chỗ này chờ đợi sự tỉnh, cái kia không nguyện ý leo lên tiên quyết cùng lý do cùng sự tỉnh. Hoàn thành. Áo xanh văn sĩ con người bỗng nhiên có bảo. Chương 561, Thái thượng, đạo nhân bệ. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 561, Thái thượng, đạo nhân bệ. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 561, Thái thượng, đạo nhân bệ. Canh ba cầu người phiếu vị lão giả kia dạo bước đi ra thủ tạng chấp địa phương, khâu lại đang nơi này ngây người hứa cửu, cuối cùng vừa rồi cáo biệt vị lão giả kia Hắn nói, chính mình còn muốn tiếp tục hành tẩu thiên hạ, hắn nói, lao giả trước mắt, phảng phất như là thiên địa hỗn độn một mảnh thời điểm, ban sơ một cái tia làm tiêu, cho nên muốn định trụ. Duy trì có định trụ, mới có thể định trụ làm người, mới có thể định trụ chẩn thế các loại văn văn liền liền. Mà hắn không giống với. Đạo của hắn là du tẩu, là mở con đường mới, cho nên không thể dừng lại, đời này kiếp này, cái này tràn đầy rẫy rủa cùng tìm kiếm con đường, sẽ bị hậu nhân lấy một cái nhẹ nhàng thoải mái danh tự, gọi là Chu Du thiên hạ, tại cùng vị này phu tử đời này một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm, Khâu Minh phu tử bao la hùng vị chí hướng muốn bị thương sinh sáng tạo một giáp tuệ xuân đang độ a. Khâu Ly biệt nơi này, hắn về sau đem những này cường thịnh chi niên phát sinh cố sự viết nhập một tiên kinh điển bên trong, chỉ là lấy xuân tu làm danh tự, mà Trang Chu tự mình tiến biệt khâu rời đi nơi này, hắn đứng tại phía trên thành trì, nhìn xem cái kia từ lần thứ nhất gặp mặt, liền không thể nào đối được duyên phận nam tử rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng như cũ kiên định như vậy, trên thế giới này, còn sẽ có so với hắn càng thêm chấp nhất, càng thêm kiên định người sao? Trang Chu quay đầu, nhìn thấy lão giả tóc trắng xoạc kia. Trên người hắn, đã không có người tu hành cảnh giới dần dần ra đi, cho dù là Tiêu Diêu thoải mái như tranh chu, đáy mắt đều hiện lên ra từng tia bi thương, nhưng là cái này bi thương rất nhanh liền biến mất không thấy, như cũng chỉ là cất tiếng cười to, tiêu sái tự tại, hắn tự hồ cũng không có phát hiện lão gia hỏa này đã lao thành bộ dạng này, như cũng như là bình thường như thế đối lại hắn. Hắn buổi tiếp lão nhân rời đi nơi này thời điểm, ánh mắt quét qua, tại nhân đạo khí vận bao phủ bên trong, tranh chu thời gian tu hành mặc dù không bằng những cái tên lão tiên như thần cường đại, nhưng lại là nhạy cảm tiêu điều, ánh mắt đảo qua thời điểm, ở trong đám người nhìn thấy một tên nam tử, ở tại trên thân cảm giác được từng tia phật vận. Trang Chu có chút giơ lên lông mày, chính là nhấc lên kiếm, muốn đi tìm người này rối quậy, bị cái kia giả phu tử ngăn lại. Trang Chu đạo, hắn tất nhiên có vấn đề, nếu là tại tâm không thẹn, làm gì che lớp trên người mình tu chỉ qua Phật pháp vết tích. Lão gia tử, ngươi hay là buông tay ra, để cho ta đi bắt hắn trở lại đi. Lão giả chỉ là lắc đầu, nói mà theo hắn đi thôi, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh, mênh mông đến như là Bắc Hải biển mình chi thủy, sâu không lường được, U không thấy gái, tùy ý tăng nhân kia mang theo không có gì sánh kịp cùng hỉ đã đi ra, Trang Chu chưa dừng lại lần nữa chặng đường. Vị này lão mại lão nhân tiến đến một cái thôn Nói là đi thực hiện một cái quyết định. Trang Chu mặc dù mặt ngoài nói tùy ý, nhưng vẫn là rất nghiêm túc đi chuẩn bị xe ngựa, trong xe ngựa bộ đệm rất nhiều tầng đệm mềm, tự mình ngồi, rồi, khống chế xe ngựa, lại nhanh lại ổn, đi về sau, Nguyên Mạn Tôn, tại mấy chục năm này đằng sau, đã sớm đã phát triển thành một mạnh rất phồn hoa thôn trấn. Cách đó không xa chính là giự trạm, có bằng thẳng con đường, người lui tới bọn họ đã có rất nhiều, dưới mắt người người đều có tu vi nhất định tại thân, mặc dù nói, có tu vi cũng không có nghĩa là sẽ chém giết, nhưng là cơ bản tố chất tăng lên cũng sẽ mang đến tự cức lực tăng gọi. Bước chân nhẹ tiện hữu lực, Tại năm 60 năm cảm thấy thật sự là quá mức xa xôi lại khó đi con đường, đến bây giờ đã trở nên có chút bình thường, không cần rựa vào xe ngựa, chỉ rựa vào hai chân liền có thể đi qua đi qua rất khó lấy vượt qua con đường, xuất hành đều trở nên đơn giản rất nhiều, cái này cũng kéo theo chúng quanh rất nhiều nơi phồn hoa. Dù sao, mọi người có thể tự do vãng lai phàm bì, chính là lẫn nhau lui tới lẫn nhau, khu vực khác nhau giao lưu thường thường còn mang theo thương nghiệp và văn hóa bên trên tập hợp, đây vốn là phồn hoa cơ sở. Trang Chu mang theo lão giả tại ven đường tìm được hắn cố nhân, tên là Minh lão giả. Đúng vậy, lão giả Rõ ràng là ngoài 50 tuổi, nhìn qua cũng đã không thể so với thời khắc này Tề Vô hoặc có tuổi trẻ bao nhiêu số tuổi, mặc dù nói hiện tại người người đều có hành khí, nhưng là dù là tu hành đạo môn công pháp, cũng cần tam tài toàn cái này độ sâu đặc nền móng mới có thể diễn tập, không tu lão cửa, hoặc là nói, mặc dù tu chỉ đạo môn, nhưng là chưa từng tu hành những cái kia kéo dài số tuổi thọ công pháp. Tiên tiên nhất khí mới xem như có vượt qua 200 năm. Mà tiên tiên nhất khí đã là ngàn giảm cho một, cho nên, nhân vọng tuy dài, nhưng cũng chưa từng hoàn toàn tăng bọn. Tu vi không đủ, cuối cùng sẽ từ từ già yếu. Cùng Thế sự phức tạp, an toàn tình cử, nhân gian táng khổ, rất nhiều biến ly. Những này thương tâm thương tâm sự tình, cuối cùng sẽ để cho người ta nhìn qua so với lúc đầu trạng thái lão mại rất nhiều, Minh tự hồ đi qua một hồi lâu, mới nhận ra tới vị này đã già đi lão giả, chính là phụ mẫu trong miệng, tại chính mình lúc sinh ra đời đợi cứu mình một mạng ơn nhân. Sắp đến già đến, khó được có quen biết biết người, có thể gặp được dạng này một cái nhận biết cố nhân, ở thời đại này, cái tuổi này tới nói, đã coi như là cực kỳ để cho người ta mừng rỡ sự tình. Thế là hắn đội vàng mời Tề Vô hoặc cùng Trang Chu về tới nhà của mình, hay là sân nhỏ kia? hay là năm đó cuối cùng, chỉ là cùng kỳ đó, Tề Bồ Hoặc nhìn thấy náo nhiệt khác biệt, trong nhà này không có lúc đó đợi đến giúp đỡ hàng xóm, không có hắn thành thân thời điểm vui vẻ trên mặt đều mang vui sướng phụ mẫu cha mẹ. Thế là trong viện này vậy mà cho người ta một loại lớn lao trống trải cảm giác. A, thưa cụ đều không có khách nhân tới, ngược lại là có chút loạn, hai vị chớ trách, chớ trách. Mình đem cái chén đặt, sau đó chậm chạp tới chiều đãi khách nhân, tại một cái bàn kia bên trên, Tề Bồ Hoặc nhìn thấy hắn sinh, nhìn thấy hắn niên thiếu, nhìn thấy năm nào giàu lực mạnh, bây giờ cũng nhìn được hắn lãng mạn, tại minh trong mắt Lão già trước mắt tự nhiên là càng thêm dần dần già đi. Tóc trắng thương nhan lão nhân dò hỏi: "Cha mẹ của ngươi đâu?" Minh hồi đáp: "Đã qua đời a." "Thế tử của ngươi đâu?" Tại 8 năm trước, uốn đau khó mà trị liệu, mặc dù có khí hộ thân, sống lâu chút năm, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể sống qua 3 năm trước đây mùa đông, qua đời, ta hai đứa con trai lập gia đình, lại đều đi xa, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về, nữ nhi gả cho người, trải qua còn tính là có thể. Lão mại lão nhân dò hỏi: "Nghĩ cảm thấy nhân sinh của ngươi như thế nào?" Minh trầm mặc cực kỳ lâu, hồi đáp: "Là có chút cơ khổ a." phù mẫu ở thời điểm ngã vi sinh kế bốn ba, không thể rất tốt tận hiếu, chúng ta liều lại tinh thần, nuôi lớn hai tử, cuối cùng là có thể nhẹ nhàng trợ ra thời điểm, thê tử của ta lại qua đời, bọn nhỏ đều thành khí, thành tài, gặp tốt thời điểm, so với chúng ta có thể trải qua rất nhiều, nhưng cũng rất ít trở về như ta. Ngươi nói, ngã kinh lịch những này là tốt hay là hỏng đâu? Hắn hỏi thăm phía trước lão nhân kia. Lão giả ôn hòa cười lên, không có trả lời, chỉ là nói, vấn đề này, chỉ có ngươi đi đến cuối cùng, ngươi mới có thể trả lời chính ngươi a, ngã chỉ là đi ngang qua ngươi nhân sinh một cái khách qua đường. Không phải sao, một chén trà kết thúc, Dư Sư Lưu Ly Phật chuyển thế, cũng đã có chút cũ bước mình tiễn biệt khách nhân. Lão giả dò hỏi, người Phật Châu đâu? Phật Châu. Minh Hoàng ngốt ngớ kiểu, tựa hồ là đang suy nghĩ cùng hồi ức, sau đó hồi đáp, nga không nhớ rõ, chỉ là loáng thoáng giống như có ấn tượng, tại hơn 10 năm trước, hay là hơn 20 năm trước thời điểm, ta tiểu nhi tử ưa thích cầm Phật Châu đi chơi buổi nghịch, về sau từ từ, sinh hoạt quá bận rộn hỗn độn, hắn cũng lớn lên, việc học dần dần nặng. Nga cũng không biết là có một ngày bất quá, tiện tay ném một cái, đặt ở trên mặt bàn. Lại sau đó, liền cũng không tìm được ạ vỗ hoạt cáo từ li biệt, mình đưa hắn đi ra, hô lớn, "Đạo trưởng, đạo trưởng, 17 năm sau, ngươi sẽ còn hỏi lại ta sao?" Đạo nhân đốn đông nhìn, quay đầu, Ôn Hòa nói, "Biết, nếu như ta tới không được lợi nói, sẽ để cho một người khác tới gặp ngươi. Nhưng là, vấn đề kia, ngươi muốn chính mình trả lời chính ngươi a." "Cái gì?" Minh lúc này lại không cong rõ, hắn chỉ là tại dưới ánh mặt trời tiếp mặt, lão giả hai mắt ở trong, thấy được một kia Ôn Hòa cùng Tư Bi, thế là châm chú nhẹ gật đầu, nói ta biết. Trang Chu xưa đổi lấy xe ngựa, mang theo lão đạo nhân tiến lên, vọng kinh thành phương hướng tiến đến. Chương 561, Thái thượng, Đạm Nhân Bệ. Canh ba cầu người phiếu, 2, chương 561, Thái thượng, Đạm Nhân Bệ. Canh ba cầu người phiếu, 2, trên đường đi Trang Chu tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, không, có làm sao nói, chỉ là nghĩ đoạn thời gian này tiên hạ thế cục, câu rời đi kinh thành đằng sau, chắc là sẽ danh vọng càng nặng rất nhiều, bây giờ nhân hoàng Lý Phi Phượng đã qua 70 tuổi rồi, bởi vì người chấp chưởng đạo khí viện, cho nên cũng đã già mua. Quan sát thứ nhất sinh chi chính, luôn luôn nền chính trị nhân từ rất nhiều, là chính lấy đức, dẫn dắt danh vọng cực kỳ cao. Tất cả mọi người đã dần dần chỉ khen ngợi vị này nhân đức quân vương, dần dần không còn nhắc lên Uy Vũ vương Lý Địch, đều nói nhân hoàng Lý Phi phụng danh vọng cùng công lao sự nghiệp, văn trị võ công, đều là bạn cổ vô song, đủ để cùng cổ đại thánh vương cùng so sánh. Nghe đến mấy cái này thời điểm, lão sư Minh Tâm đại chân nhân cuối cùng sẽ cười nhạo một tiếng, liền hắn. Sau đó cái kia luôn luôn 13, 14 tuổi thiếu niên đạo nhân bộ dáng rực linh sư thúc cũng sẽ gật đầu phụ họa, liền hắn. Sau đó, hai người bọn họ liền sẽ chuyên môn tìm tới một cái hướng đầu gió, đi nướng hạt dẻ, rút ra quạt gương bộ lớn, để nướng hạt dẻ mùi thơm thuận nhân răng gió bay vào đến hoàng cung đại nội ở trong, sau đó đều là vô tay cười to chi, thèm chết hắn. Đối với, thèm chết hắn. Mã Huy Vũ Vương Lý Địch, tại 17 năm trước chinh phạt tứ phương đến mức thiên hạ nhất thống đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng quay lại quê quán một bước. Năm đó tuổi nhỏ Huy Vũ Vương, chinh phạt tứ phương không trở lại, là vì thiên hạ này cùng nhân gian, thiên hạ ngày nay nhất thống, như cũng không quay lại một bước, đồng dạng là vì thiên hạ này cùng trong nhân thế. Đằng sau mấy ngày, xa cách 17 năm kim tiền tử cũng tới đến nơi này, thần sắc của hắn dịu dàng và yên tĩnh, cùng đạo nhân đàm luận cái này 17 năm thấy hết thảy gặp được Thương Sinh, gặp được cái này bạn vật cùng hết thảy, lại không còn chấp nhất tại năm đó kinh lịch, đáy mắt bình thản. Lão ngoại đạo nhân hỏi tâm tâm nhân, "Như vậy, cái gì là Phật đâu?" Tâm nhân muốn nói rất nhiều, hắn nói Thương Sinh là Phật, cũng không phải là bởi vì Thương Sinh bản thân là Phật, Thương Sinh là có thiện lương cũng có ác nhân, nhưng là vô luận tại cỡ nào trong hoàn cảnh, vô luận là trải qua người như thế nào sinh, mà có được giờ phút này như thế nào bạn tính, Phật tâm cùng Phật tính cuối cùng cón tại trong lòng mình." Tâm nhân chắp tay trước ngực. 17 năm gặp Thương Sinh, 17 năm gặp chư thiện ác, lại có 17 năm, nhìn thấy chính mình Hắn gửi hỏi thẳng trước mắt đạo nhân, nói nói khổ hải vô nhai, quay đầu là mờ. Đạo hữu, quay đầu sẽ thấy cái gì đâu? Tốc trắng xóa đạo nhân ôn hòa hồi đáp, người nếu là quay đầu, là nội quan, là tâm quay đầu, không phải mắt quay đầu, nhìn thấy là chính mình. Tang nhân cười to chi, đúng vậy à, chơn thế khổ hải vô nhai, vô luận là lợi ích, danh vọng, hay là quyền vị, dù vọng, giết chóc, tài phú, đều là khổ hải, nhiễm linh ngải, mông muội chân linh, gặp lại sau so đến chính mình, chính là bờ bên kia. Gặp ngã. Thành Phật. Tang nhân rốt cục làm ra câu trả lời của mình. Đó là một cái, không độ đạo người cảm thấy ngang ngược tàn dỡ, minh ngộ người lại cảm giác tử bi thương sót trả lời. Lâm Na, thành Phật, là cảm giác người. Một ngày này, cái kia tòa thứ 9 trên tấm bia đá, rốt cục xuất hiện văn tự, trùng trùng điệp điệp, lưu loát, tươi thắm lộng lẫy, khí vận lưu chuyển, hóa thành một cái văn tự, văn tự này cũng không phải là Phật, mà là tích. Bởi vì, Phật chính là Phật đá, thích mãi giải thích hết thảy giác ngộ đạo lý, tham pháp, không bái Phật. Tam nhân từ lão giả trong tay đòi lại đi viên kia 34 năm trước bỏ qua xá lợi tử, đứng dậy, tay áo rơi xuống, đảo qua Đường Hoàng Ung rung rời đi. Chín nhà một trong, viết thích. Sau sinh sôi hai muôn, phân dần dần tu, phân đốn nộ. Dần dần tu giả, vạn pháp duy biết tông. Đốn ngộ người, một tiền mà tôi. Chư tử bách gia, Tam giáo cửu lưu, cuối cùng một vòng cũng đã quý vị, nhân đạo khí vận hưng thịn viên mãn, mà tăng nhân trước khi rời đi, hỏi thăm một vấn đề, lão giả không có làm ra trả lời, mà là nghị nghĩ nghĩ, vạch ra tới một vị trí, nói nơi đó có một người, ta muốn, hai người các ngươi gặp mặt đằng sau, đều sẽ biết mình án. Hắn vạch ra tới dự sư Lưu Ly quang như lai like chuyển thế tân chỗ. Kim Tiền nhìn trước mắt lão giả tóc trắng xóa, chắp tay trước ngực, hắn cũng đã giàn mùa, Ôn Hòa nói, "Như vậy, đạo hữu, đời này bái biệt, lần sau có lẽ tiếp sau tạm biệt." Chương 8 Kim thân, nhân duyên diệt hết, không dấu nhân quả, tâm không tăng giảm, gặp phần, không bằng gặp ngã. Bái phần, không bằng bái ngã. Lão mại đạo nhân đưa mắt nhìn Kim Tiền lao tăng rời đi, nhìn xem hắn đang đi ra kinh thành thời điểm, tiện tay bóp nát viên kia tu chỉ không biết bao nhiêu tuế nguyệt Phật môn hội tụ xá lợi tử, sau đó đem cái này hạt châu màu vàng óng tản ra ánh lửa như yến hỏa, nên đón một chút bọn nhỏ reo hò cùng xuống bái, sau đó cười cười thoải mái rời đi. Lão giả nhìn thấy bóng lưng của hắn dần dần từng bước đi đến. Cung Ôn Hoàng ngó nhìn, xoay người lại, không còn tiến đến cái kia chín tòa bia đá, cái này vốn là chỉ là một cái rất phổ thông động tác, nhưng là chẳng biết tại sao, Trang Trúc nhưng trong lòng thì có chút chìm xuống, hắn nhìn xem lão nhân, bật thốt lên, ngài sẽ còn chờ ở về dạng thuật đặng sao? Lão giả bước chân dừng một chút, sau đó xoay người lại, ôn hòa cười, chăm chú trả lời hắn, biết còn có một lần cuối cùng. Đạo của ta còn không có dạng tuần xong đâu, làm sao lại dừng lại? Trang Trúc muốn đuổi theo, cho luôn nói lão đầu tử, ngươi đang nói gì đấy? Ông la ngạng lớn đuốt lão đầu tử bà bay, nhưng là lúc này, hắn không tiếp tục như vậy tiêu xài tùy tiện, chỉ là đối với cái này, nuôi dưỡng dạy bảo chính mình 34 năm lão giả là một lễ ta sâu. Đứng dậy, cười cười, xoay người sang chỗ khác, không, có nửa điểm hoài niệm, không, có nửa điểm lưu luyến cùng rằng buộc, vỗ tay go nhịp, cười lớn đi vào hồn trận. Đều là dần dần từng bước đi đến. Trang tử, Nam Hoa chân nhân, Nam Hoa tiên nhân, tổ sư. Sở hữu làm trang tử lại nói Nam Hoa chân kinh phân nội tiên ngoại tiên tạp tiên nội thiên có 7, tu chỉ người chiếm 6. Lấy tên đều không giống nhau, người bên ngoài không hiểu. Nhưng là Trang Chu tiêu sái, nhưng dù sao ưa thích làm chút đố chữ, lấy chính mình logic trêu đùa người bên ngoài, mà nội thiên người tiền tên liên hệ tới, lại như một câu giống như. Tiêu Dao Du thứ nhất như thiếu niên kia cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, tiêu diêu tùy tiện, vô cầu vô thúc. Tể vật luận thứ 2 tể trừ bật luật cũng. Gi dưỡng sinh chủ thứ 3 lấy du lịch ná tâm, thuận theo tự nhiên, an lúc chỗ thuận, tại trong núi tu hành. Trong nhân thế thứ 4 thân ở tại nhân gian thế người, vạn linh chỗ sống cũng. Đức Mạo Xương phủ thứ 5 thái thượng đạo đức bên trong toàn tri vô hình vụ, không nói mà dạy, vô hình mà tâm thành cũng như lão giả tóc trắng kia đời này đến đây quy tích. Tiêu Diêu thể bản bản, dưỡng sinh luân đạo trong nhân thế, không nói mà dạy, vô hình tâm thành, thái thượng đạo đức chi phủ trong trang thiên tứ sáu, lấy tên là Lại tông sư. Lão giả tóc trắng xóa đi vào chính mình trong tĩnh thất, hắn ngưng lên con ngươi, thấy trước mắt đồ vật, đó là một quyển đà bảo, đà bảo màu lam đậm, bên cạnh là một cây kia mục châm, một thanh liền bỏ kiếm, lão nhân cười lên, thần sắc ôn hòa, hắn đang ngồi ở đà bảo trước mặt. Thân này tu vi vậy đã tan hết áo xanh văn sĩ có cảm giác, đột nhiên ngước mắt, nhìn thấy thiên địa văn bản lưu chuyển biến hóa, tựa hồ ngưng trệ. Áo xanh văn sĩ thần sắc khó được bình tĩnh, nhìn xem cái kia chín tòa bia đá, nhìn xem cái kia phóng lên tận trời cựu đỉnh ký bận, nhìn xem cái này hùng trần nhân gian, nhìn xem cái kia ngữ rõ ràng chi thụ. Duy Hà biết, cái kia tên là Khâu Nam Tử bị khen ngợi đắc đạo, đến cùng ý vị như thế nào. Áo xanh văn sĩ đứng chắp tay, tự nói lẩm nó nói, Khâu Đắc Đạo a lão mại lão giả trong mắt bình yên, tựa hồ lâm vào trầm tĩnh. Khâu Đắc Đạo. Tràng Chu Đạt Ca. Kim tiền gặp Phật. Bách ra bảy con, nhân thế hát vang. Cái này trùng trùng điệp điệp đại thế a, có tăng nhân đo đạt đại địa, gặp ná gặp thương sinh có phu tử truyền chữ pháp, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, có võ tướng nhất thống tiến hạng, có nhân hoàng thức khuya dậy sớm, có hồng trần vật trượng, có nhân gian tăng đường, còn có vừa lúc khắp nơi hạt bự bánh. Cẩm Châu cái kia chạy nạn mà đến người thiếu niên hoàn thành hắn một thế này tâm nguyện cùng sứ mệnh, dần dần ra đi. Hắn nhắm mắt lại, khí tức nhẹ nhàng. Phu tử già đi nhắm mắt. Thế là, Trần Bá, Thái thượng là đương nhiên thuộc về. Canh ba cầu nguyện phiêu à, Nam Thi, đi ngủ, vì cái gì khó như vậy biết à, Nghị Linh Tinh, Nghị Linh Tinh. Chương 562, trời nên bại ta. Chương 562, trở nên bại ta. 1. Chương 562, trở nên bại ta. Lúc giờ thế dị, vạn vật đổi mới. Thanh sam văn sĩ tại cùng vị kia ôn nhu nữ tử tán gẫu cái gì, ngẩng lấy ý cười, chỉ là nhưng nhìn ra oa hoàng đáy mắt cũng có vẻ lo âu, phúc hi tự nhiên là biết oa hoàng đang lo lắng lấy cái gì, trong tay hắn bưng chén trà, có chút nhấp một ngụm trà, ánh mắt đảo qua phía trước, thấy được cái kia nhắm thủ tầng hất. Không chỉ là tầm mắt của hắn thường xuyên rơi xuống. Liền ngay cả nhiên đang đạo nhân, còn có cái kia không có chuyện ở chỗ này với nắng lao thanh lưu. Thậm chí ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, tiểu long nữ đều sẽ nhịn không được nhìn về phía căn phòng kia. 9 năm, 9 năm trước, Tề Vô Hoặc đi bảo tính cái này, vừa nhiên mà ngồi. 9 năm trước đó, khí tức của hắn liền đã từ cực thịnh hạ thấp cực yếu, giống như phàm nhân người bình thường, mà 9 năm qua, hắn khí cơ cũng đã không chỉ là yếu ớt như là phàm nhân rồi, đã là tổn hại chi lại tổn hại, tiến dần tại không còn. Nhất là gần nhất, phục hy cơ hồ có chút phát hiện không đến đạo nhân kia khí tức, nếu như không phải trong mắt hắn, Tề Vô Hoặc tồn tại như cũng còn rất rõ ràng, hắn cơ hồ muốn coi là người đạo nhân này đã phải chết già. Hoàng hoàng trung quy là nhịn cũng được, nói bua hoặc hắn, vì sao còn chưa từng đi ra đâu. Lão Thanh Nhu lung lay đầu nhìn qua, liền xem như Nhân Đăng đạo nhân đều ngừng vậy nước mắt nhà, thiếu niên đạo nhân bộ dáng rực linh mấy mắt, bọn hắn đều cùng nhau nhìn về hướng khu nghi, nơi này có thể đối với vấn đề này làm ra giải đáp, cũng chỉ có cái này tản mạn tùy ý nam tử áo xanh. Phúc Hi im miệng không nói ngồi lâu, nói thời gian vẫn chưa tới. Thời gian vẫn chưa tới a. Hoàng hoàng nương nương, Nhân Đăng đạo nhân còn có Lão Thanh Nhu đều ở trong lòng nhai nuốt lấy một câu nói kia, trên mặt có buồn vô cớ, có phức tạp cũng có phải nghi có phải hay không thanh sang văn sĩ cố ý làm mê trận, dù sao muốn từ trong miệng của hắn mặt nạ ra một câu lời nói thật đến, quả thực là so với lên trời còn có hơn. Thế nhưng là lại ngậm lại nhịn, cái này dù sao cũng là oa hoàng nương nương hỏi thăm, cho dù là hi hoàng cũng sẽ không trong vấn đề này nói dối, cô ý chế lốc. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng lại có chút suy sụp tinh thần đứng lên, nhìn lên bầu trời, ảm đạm trở dài. Phiên muộn a, phiên muộn. Phiên muộn đến nỗi ngay cả nhai lại đều không có sức lực. Phục Hy ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, một đôi mắt hóa thành mắt rộng, băng lãnh trong suốt, nhận đạo khí vận lưu chuyển biến hóa đã đạt đến tại cực hạn, điểm này không cần chút nào hoài nghi, nhưng đến một bước này, Tề Vô Hoặc rời núi lại cùng cái này nhân đạo khí vận chi thịnh, không có bao nhiêu quan hệ. Liền như là hắn rời đi Tam Thanh môn hạ thời điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh đặt chân đến chân quân nguyên nhân một dạng. Khi đó Tề Vô Hoặc, đi là theo thời thế mà sinh, ứng tiếp mà động. Bây giờ, vẫn đã đủ, cấp tương lai. Đạo nhân kia tự nhiên, vốn chưa tới hắn đi ra bước này thời điểm, nhưng mà cái gì thời điểm đến Liên xem như hy hoàng đều có chút đắn đo khó định, cái này tựa hồ dính đến ngự hoặc là song con đường phương hướng cùng cơ sở, kỳ thế mặc dù chưa từng phóng lên tận trời, căn cơ chi trầm hậu cũng đã hiển lộ rõ ràng. Một bước kia như đến, liền như là gió phất liễu rủi bình thường tự nhiên mà vậy, giống như đao kiếm ra khỏi vỏ, cung nọ lên dây cùng giống như căng cứng thực liệt, sau đó tự nhiên bứt ra, mà bây giờ, nhân đạo khí vận mặc dù biến mãn, lại chưa từng có định. Thứ không có khả năng như vậy. Xuân tuyết chưa dung, băng sơn không cần, chim không phá xác, thú không hốt vàng gạo ghét, không phải vô thiên mậy. Chính là không hợp thời. Thời cơ không đến, thời cơ không đến, A Thanh Sam văn sĩ nhìn xem tệ vô hoặc phượng hướng, than thở. Từ này lão giả tóc trắng xóa đi vào trong đó, đã qua trọn vẹn thời gian 9 năm. Đầu tiên là ba cái 17 năm, tổng cộng có 51 năm, lại qua 9 năm xuân thu. Phục Hy trước mắt phảng phất lại thấy được một giấc trước đó, cái kia tóc đen một trâm, hăng hái thiếu niên đạo nhân, có thể bây giờ tại nhân gian này đô thành thủ tạng tất bên trong, lại chỉ là người mặc áo bào đen, mặt mũi nhăn nhẻo, tóc trắng xóa nhăm mắt lão giả. Một giấc thời điểm đã tới, ngươi lại phải khi nào xuất quan đâu, ngươi lại phải khi nào mở to mắt "Sụp thế như vậy bằng bạn, ngươi lại muốn đi đến cảnh giới gì? Lại muốn làm cái gì?" Phục Hi cúi đầu xuống, tay của mình run nhẹ nhẹ, khóe miệng mấp máp. "À, không thể không nói, đi qua dạng này Tuyết Nguyệt sa sôi, vậy mà lại lần nữa cảm thấy như là trượt diện năm đó quá bình thường ư vẫn, hương phấn sau khi, thậm chí còn có một loại sợ hãi, một loại bản năng muốn xuất thủ chặn đường loại này nghi quý thuộc về thái cổ huy diệt chi xà, nguy hiểm nhất hung thần trực giác." Hắn ngẩng đầu, nhìn xem tường hỏa không gì sánh được bầu trời. "Nghe, muốn làm gì? Cuối cùng này kích động, lại đang nơi nào đâu?" Gió thổi qua bầu trời, chim bay quá lớn, mọi người tại trên con đường hành đạo, dã thú rong rổi tại sơn điện, vạn vật tuần hoàn theo tự nhiên đại đạo, thủ tàng thất dưới linh đang lèn ken lèn ken. Lão giả tóc trắng xóa đang ngồi tại trước, hai mắt nhắm, hô hấp gần như không còn. Tuần hại chi lại tuần hại, tiệm cận tại vô vi. Ta cũng là ở trong tiên địa. Thánh nhân hoàng bị hạ, thiên tu và đại, vĩnh thế không dư. Cùng tiên địa bất hủ, cùng nhật nguyệt đồng thọ. Tóc trắng xóa lão thần mang theo vài phần lấy lòng, nhưng cũng có mấy phần cùng nhiệt hành lễ, nhưng là cuối cùng lời nói ra lại là có chút để cho người ta kinh ngạc, hắn nói thần Tuổi già sức yếu, lại không có thể đi theo bệnh hạ, khẩn cầu bệnh hạ yêu thần mấy chục năm có công, rốt thần cáo la hồi luôn thôi. Lý Duy Phượng mở to mắt. Hắn đã 80 tuổi, tóc trắng xóa, mang trên mặt nếp nhăn, hai mắt tựa hổ đã có mấy phần đục ngầu, không còn trợ thiếu thời đợi khí khái hào hùng, không còn trung niên hùng tráng uy nghiêm, ngày đông, trời giá rét, mặc một thân có phần dày đặc y phục nút ở ngự tọa bên trên, cất một cái ngọc như ý, một cái lọ sưởi. Tu nhân đạo khí vận, không được trường sinh. Cùng những người còn lại tập mấy ra, chỉ là mượn nhờ cố lực lượng này khác biệt, nhân hoàng cần dung nạp cũng không chế cố lực lượng này tương đương với dung bạn dần chi thần hồn ý chí vào một thân, tự thân tự nhiên bị xung kích, bị hòa tan, bị ảnh hưởng, đương kim nhân hoàng đã cực tua già, duy trì có con ngươi kia khép mở lúc lóe lên từng tia nhuệ khí phàm mang, nói cho tất cả người trong lòng có quỷ, vị lão giả này, cái này đã trải qua vài bạn năm đến nhất ầm ầm sóng dậy thời đại nhân gian nhân hoàng, vẫn như cũng là không thể khinh thường bùng bí người, Lý Vi vượng con ngươi lóe liễm, nhìn trước mắt vị thần tử này, tiếng nói trầm giọng nói, ngươi theo ta, đã bao nhiêu năm a vị lão thần này xúc động trợ giải nói, thân tuổi nhỏ thất bại hướng, gặp ngày thời điểm, đã là 40 tuổi, thánh nhân nói 40 trung trạc Ta khi đó, trước mắt con đường không chừng, tâm cũng không tính được cái gì trăn trở. Nếu không phải là gặp ngài, bây giờ sợ là cũng khó có thể thành cái gì công lao sự nghiệp. Cái này một giáp bên trong, mặc dù cũng tu chỉ công pháp, nhưng là có nhiều việc mà cự khổ, tu hành sự tình lại nhất định phải thuần túy tâm niệm, mặc dù nói dựa vào tu vi, có thể sống cái hơn trăm mười tuổi, có thể bây giờ khoảng cách ta chi thiên thọ, cũng đã nhanh đến à, lão thần chí hướng đạt thân, gia quốc đã báo, đời này viên mãn, không phục nhu cầu. Chỉ là vài ngày trước, ngày mùa thu cảnh đồng, lão thần ra ngoài, nhìn thấy tuổi nhỏ người bước chân nhẹ tựa như bay, Ngày mùa thu để đó con non riều, về đến trong nhà lại nghĩ tới thiếu niên thời điểm, thiếu niên thời điểm hàng hái, nghĩ đến vì nhân gian hào hiệp, thưởng tận thế gian này Mỹ cảnh hòa thanh gió Minh Nguyệt, bây giờ già đến trăm tuổi, ngày giờ không nhiều. Không khỏi buồn từ đó đến, lao lệ chảy nang, chỉ mong nhìn qua bệ hạ có thể dẫn thần cuối cùng ngày nguyện vọng. Thanh phong, Minh Nguyệt giản mùa Lý Vi Phượng thấp dọng nói gì đó, một giáp trí nhớ lúc trước phản phất đã sớm mông lung, hán trong mắt, trong tay ngọc như ý nhẹ nhàng gõ lấy đầu gối, nhìn trước mắt thần t Đây là ban sơ khuyên hắn đăng cơ sừng đế lao thần, là vô cùng có thiên phú tài tình, lại yêu dân như con, lúc đó phân tích thế cục, chọc giận hắn. Con bị hắn tức giận, cầm lên gỗ thật làm bản cờ một chút nện ở đỉnh đầu, máu chảy ồ ạt. Khi đó con bị Minh Tâm cùng Tiểu Dược Linh cho thấy được. Bọn hắn mang đến ở bên ngoài hái, tốt nhất hạt ngàn rẻ, sau đó ngay tại cung điện này trong tiến điện, đốt lên hồ sơ nướng hạt ngàn rẻ. Thật sự là kỳ diệu a, rõ ràng sự tình đã qua lâu như vậy, rõ ràng đã 60 năm chưa từng gặp mặt, thế nhưng là cái này nhỏ tới, lại phảng phất đều là chuyện phát sinh ngày hôm qua mới dạng. Lý Vi Phượng cụp xuống con ngươi, Nhìn trước mắt đã từng phong nhã hào hoa thần tử, than thở nói, ngươi cũng già à? La, nhân gian lưu chuyện, tuy có tu hành, thể lực nhẹ điện, nhưng mà số tuổi thọ cuối cùng không phải vô tận. Liền ngay cả tất hạ học cung phu tử cũng đã già đi, thân bất quá chỉ là phàm nhân, làm sao có thể không già đâu. Chương 562, trời nên bại ta. 2, chương 562, trời nên bại ta. 2, Lý Vi Vượng than thở lấy, cho phép thần tử thối lui. Cái này theo hắn đi qua nhất là khoé động nhân gian biến tiên lão thần cuối cùng bị xuống, trung điệp giập đầu, cũng như năm đó cái kia hơn 40 tuổi chẳng làm nên trò trống gì hàn môn tứ sinh, tại nhất là tuyệt vọng thời điểm, Hậu kiến vị Tiêu Phong mang tất lộ thiếu niên tần bừng, nói thẩn, lui xuống. Một câu nói còn chưa nói hết, cũng đã là lệ rơi đầy mặt. Lý Uy Phượng vùng thông con ngươi, tựa hồ đã ngủ, chỉ là suy yếu khoát tay áo, để cho mình thần tử, giống như còn là để cho mình đi qua rồi đi. Mùa đông ánh nắng lạnh dần xuống, Lý Uy Phượng cảm thấy có chút lạnh, hỏi tham phu tự sự tỉnh, người bên ngoài chần chờ cầu vẫn là vị lão phu tử thời điểm, lão nhân mới chậm rãi nhớ lại, tại cái này thời gian 9 năm bên trong, khâu danh chấn thiên hạ, triệt triệt để để đặt vững địa vị của mình đủ để chấn nhiếp chói lọi nhân gian 500 năm xu thu. Hiện tại đám người nhắc lên phu tử, sẽ chỉ nhớ tới vị này có 72 vị hiền nhân, 3000 đệ tử lão nhân, nhưng là đối với Lý Vi Phượng tới nói, trong miệng hắn phu tử sẽ chỉ có một cái mà thôi. Trong tay hắn ngọc Như Ý tại tùy tùng đỉnh đầu thoáng gõ xuống, tựa hồ là hơi có chút không hài lòng lâu đầu nói, cái gì vị nào phu tử? Ta phu tử, tự nhiên là tề bộ hoặc tề phu tử. A, phu tử hắn hôm nay cũng không thế nào đi ra, nhân gian, nhân gian đều chuyển tùy tùng thanh âm dừng một chút, tựa hồ ý tức được cái gì, cho nên không dám nói tiếp. Lý Vi Phượng nhìn về phía hắn, Nói chuyện cái gì? Thần không dám nói. Lý Ly vượng con ngươi rủ xuống, không nói là gì, nhưng là loại kia chấp chính tiên hạ mở rộng, ngồi xem gió nổi mây phun, đem toàn bộ thời đại tôi độ hướng vô song nhất thịnh thế nhân hoàng, đáy mắt uy nghi rất nặng, thị vệ là đã từng thấy qua chằm giết, giờ phút này nhưng cũng là sắc mặt trắng bệ, nửa quỳ dưới đất, nói bọn hắn nói, chuyện phu tử có 9 năm chưa từng rời đi thủ thành thất, nói, nói phu tử phu tử đã đi. Phu tử đi? A, hoang đường xuân phu. Lý Ly vượng bỗng nhiên giận dữ, dùng sức ném đi, ngọc trong tay như ý đập xuống đất, phát ra có chút thanh âm lớn. Đem chư thần tự dọa đến quỷ giáp dưới đất, run run rẩy rẩy, hoàn sợ không dám nói, nhưng lão vị này giàn mua nhân hoàng không nói gì thêm, cũng chưa từng trách móc nặng nề ai, hắn khôi phục bình tĩnh, để người hầu đi đem quầng xuống đất ngọc như ý tìm kiếm đứng lên. Lý Vi Phượng một mình đi tại hoàng cung này, màu đỏ thắm đại viện tường cao bên trong, bước chân hắn từ chậm đi lên. Hắn không biết mình là tại sao phải suy nghĩ, có lẽ là bởi vì tội dạ, có lẽ là bởi vì cố nhân mất đi, cũng có lẽ, chỉ là bởi vì đạo nhân kia, cơ hội liền đã đại biểu cùng tượng trưng cho hắn đợt này lan bao la hùng vĩ một đời, Lý Vi Phượng muốn đi tìm một chút tỉ tỉ. Nhưng là trưởng công chúa Lý Quỳnh Ngọc đã tại hơn 10 năm trước, xuất gia tại đỉnh Yên Phong đạo quán bên trong. Không có cái gì phẫn nộ trách móc nặng nề, không có cái gì oán trời trách đất. Nàng cuối cùng lúc rời đi cũng ung dung công độ, giờ phút này tiệm tu tại đạo quán kia bên trong. Mà còn lại rất nhiều thần tử thì là kính trọng, kính sợ với hắn, rất nhiều rằng rỗi, mặc dù không tính là không nên thân, nhưng là không bằng Vũ Vương Lý Địch, cũng không bằng văn thương công Lý Huy, chính hắn chỉ là người phàm tục, mà bọn nhỏ lại tựa hồ như còn không bằng hắn, đối với hắn người phụ thân này so với thân cận, càng nhiều có lẽ là e ngại. Hảo hữu đâu? Hảo hữu Minh Tâm cũng đã một giấc không tiếp tục đã gặp mặt. Hắn đi tại Lạc Tuyết Hoàng cung ở trong, đột nhiên cũng cảm giác được một loại cô độc cảm giác, lớn như vậy thế giới, chảy xuôi thời gian, đều đã đem hắn bứt bỏ tại sau lưng, loanh quanh có thể nghe được chính mình giọng dõi bọn họ đàm luận tương lai hoàng đế vị. Mặt ngoài huynh hữu lệ cùng, trên thực tế nhưng trong lòng tính toán đủ loại thế lực chiến đấu. Chẳng biết tại sao, luôn luôn có chút bất tu. Có lẽ những vấn này, từ đầu đến cuối, thậm chí cả xa xôi tuyết nguyệt đằng sau tương lai, cũng là sẽ không phát sinh biến hóa gì. Lý River a da một hơi, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, hắn là thời đại này nhân mạng bản thân tại nhân đạo hệ thống vận chuyển bên trong vị trí cùng tầm quan trọng, không kém hơn cựu đỉnh bên trong tùy ý một tòa. Giờ phút này nhìn lên bầu trời, lấy nhân hoàng bị cách, hắn đã loáng thoáng có thể cảm nhận được, tại nhân gian này khí vận ngoại đại trận vô số áp ý ánh mắt. A, là trên trời tiên tuần a. Lý Vi Vương hơi liễm liễm mắt, hơn 70 năm trước cầm châu chi loạn. Suy nghĩ của hắn dừng một chút, bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười, "Thanh em giàn mùa, cầm châu chi loạn, vậy mà đã là hơn 70 năm trước sự tình sao? Đó là đủ để cho một cái nhỏ yếu vương triều trở nên hưng thịnh lên thời gian, là một người từ sinh ra đến chết khoảng cách." đủ để cho đã từng khắc cốt minh tâm đồ vật biến thành trong sách vỡ một chút bản tự. Thế nhưng là đối với Lý Vi Phượng tới nói, đó là chân chính, tồn tại ở thân này lịch sử qua thứ. Cẩm Châu chi loạn cũng là tiên ẩn. Nhân gian khí vận chi đạo, giống như đại trận pháp, thế nhưng là trận pháp này lại như cũng không đủ hoàn chỉnh, còn kém một bước cuối cùng triệt triệt để để nghịch chuyển thế cục. Phong điện a. Lý Vi Phượng hai tay nắm ngọc như ý, giống như nắm một thanh kiếm bình thường, cái này giàn mua xé triều lão nhân chí thần, nổi lên một cỗ không nói ra được nhuệ khí cùng mêng mông giống như như núi cao ngưng trọng khí thế. Hắn biết mình đã là sắp đi đến nhân sinh điểm cuối cùng, biết con trai của mình bọn họ chỉ sợ không bằng chính mình. Biết đại trận này che chở nhân gian, nhưng là không có khả năng vĩnh viễn chỉ là dựa vào trận pháp này che chở. Biết một khi hoàn thành một bước cuối cùng, nhân gian dưới trận pháp nghi quỹ biến hóa, phong thiên thiên địa, chuyển thủ làm công, thần tiên trên trời cuối cùng sẽ đến đến nhân gian này, cái này sẽ triều thương long nhân hoàng nói đến. Giữa thiên địa nhân đạo khí vận hội tụ thần xuất hiện ở nhân hoàng trước mặt. Chấp chính thiên hạ một giáp, nhân đạo khí vận phong thần nghi quý, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được lý uy phượng mắt. Những người này đạo khí vận chư thần chắp tay hành lễ tại nhân hoàng trước mặt. Lão giả giàn mua trầm mặc hồi lâu, chỉ là bình thản nói, "Phong Tiện đi." Đám người đạo khí vận chư thần đối mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Chợt nghe được Lý Vi Vương thanh âm không nhanh không chậm nói, "Vì ta mang lời nhắn tiến về bảy con đi." Nhân hoàng tiếng nói giàn mua trầm ổn, hắn nhìn lên trên trời quận tiên chỗ, nói ta muốn phong tiện tiên địa tại Thái Sơn. Bảy con khi từ đó đi, đều là tụ môn đồ tại Thái Sơn phía dưới, nói, "Ta sẽ vì bọn hắn chuẩn bị đầy đủ luận đạo đối thủ, nói, lần này phong tiện đằng sau, chư tử bách già, định trước sau chỗ ngồi danh sách." Trang bị ba dậy, cửu lưu, bách gia ba tầng. Những người này đạo sắc phong thần linh nhìn trước mắt Nhân hoàng, không biết vì cái gì, cảm thấy một loại ở trong tối sóng triều động lên lực lượng, một loại không nói ra được thần vận, để bọn hắn cơ hồ có loại cảm giác không thờ đổi, thân thể có chút cứng ngắc. Như núi mưa nổi lên phong man lâu, như lôi đỉnh đã xuống, muốn bơ toang. Trái tim điên cuồng loạn động, thân thể cứng ngắc. Mà cái kia bình thường nhưng cũng ương ngạnh bùng bấy cả đời Nhân hoàng cười cười, đứng dậy, tay áo rủ xuống, đã là dậy chơi cả sương, lại như cũng lưng trực tiếp, hắn nhìn xem trung thiên, trầm âm thanh mở miệng. Hắn giờ phút này chính mình cũng chưa từng phát hiện, hắn rốt cục bởi vì chính hắn tâm, nói ra như là Đỉnh Phong lúc y Vũ Vương bình thường lại nói, chúng ta nên đem thuyền nào, kết thúc tại chúng ta thế hệ này trên thân thể người a, phu tử Cửu Đỉnh khí vận đại trận, che chở bọn rác, nhưng là không có khả năng vĩnh viễn dựa vào trận pháp che chở, nhân tộc không nên là bất luận người nào phụ thuộc, lại càng không nên chỉ dựa vào lấy Cửu Đỉnh. Chân chính che chở nhân gian, chỉ có nhân tộc lòng dạ cùng với khí. Đây mới là sau cùng phòng thủ tuyến. Dạng này, liền xem như còn có tai nạn, Cửu Đỉnh băng diện, chúng ta kẻ đến sau có thể rèn đúc ra lần thứ hai lần thứ 3. Ta trước khi đi, sẽ đem việc này hoàn thành, Thiên hạ thượng sinh, chư tử bách gia, vị thế tôn sinh, chú tâm. Vị tôn sinh chú tâm. Đám người đạo khí vận chư thần chẳng biết tại sao, da đầu đỗng nhiên giun lên, phản phất lôi đỉnh muốn động, rõ ràng không có người đạo khí vận bút lên, lại tại giờ phút này cảm nhận được một loại tự nhiên áp chế, bọn hắn nhìn thấy vị này giả mua nhân hoàng tử ngươi bình thản, ngọc trong tay như ý nhấc lên, chỉ vào bầu trời, nói khẽ, ta cả đời này, tài hoa không bằng tỷ tỷ, tâm tính không bằng hảo hữu, bại bởi u nghiêm khắc, bại bởi văn thường, không bằng uy vũ vương, bị quản chế tại người thể toàn lực, bây giờ thiên hạ tình thế, cũng chỉ là dựa vào dự bị trợ giúp, ta cũng không cái gì đáng đến khoe sự tỉnh, cho dù là cuối cùng một bước này dùng đến hết thể lực lượng, cũng là phụ tử chuẩn bị, thế nhưng là duy trì có việc này, ta muốn làm đến bại cả một đời a." Hắn nói khẽ, "Trời, nên bại ta một lần." Chương 563, Chân vọ đã mà, tẩu mã nhập ma, tu vi mất hết a. 1, chương 563, Chân vọ đã mà, tẩu mã nhập ma, tu vi mất hết a. 1, chương 563, Chân vọ đã mà, tẩu mã nhập ma, tu vi mất hết a. Lý Duy Phượng giấy viết thư sắc lệnh lấy một loại cực kỳ tốc độ nhanh tiến đến các nơi địa phương, tại để cái kia bàng bạc khí vận trong phạm vi ba phủ, nhân đạo khí vận sắc phong chư thần, tự nhiên có có cùng loại với tổ đội bình thường năng lực, tốc độ cực nhanh. Lại trực tiếp tản ra hình thể, hóa nhập nhân đạo khí vận bên trong, tới lui tự nhiên, không có chút nào nữa điểm cấu trúc. Tin tức như vậy lấy không có gì sánh kịp tốc độ, đưa vào những cái kia đang đứng ở ban sơ thuần túy nhất thời kỳ các đại học phái bảy con trong tay, chợt bảy con đã nhận ra một chút khác biệt, nhưng lại đều là vui vẻ đáp ứng, tính toán thời gian, sau đó liền hướng phía Thái Sơn phương hướng tụ lại, đây là bị hậu thế xưng là quán đán cùng quần tinh sáng chói thời đại. Ngày xưa trong 5000 năm khó gặp đại tài, phàm phất như là sao băng rơi vào nhân gian, đem trí tuệ của mình ba trạm, bắn ra sàn lạn vô biên phát sáng. Chư tử bạch gia sẽ hội tụ ở Thái Sơn phía dưới của diện, đã hoàn thành. Mà tại Lý Vi Phượng giấy viết thư bốn phía truyền khắp thời điểm, nhưng cũng có một tin tức khác, hiệu lệnh người sợ hai than tốc độ bay nhanh ra bên ngoài truyền bá, đó là một tên tang nhân, là chín năm trước từng tại Thần Võ quốc đô thành, gặp qua giản mua phu tử tang nhân kia. Không hề nghi ngờ, loại kia ẩn dấu Phật vận, hắn đến từ phương Tây rất nhiều tang nhân dấu trong lòng mục đích cùng sứ mệnh, vượt qua qua tầng tầng cửa ải cùng난 quan, lúc này mới đi vào trong nhân thế, mục đích đúng là vì tìm kiếm đến cái kia vật địch bóng dáng, lúc đầu trong lòng chìm mà vô vọng, càng là nghĩ đến cái kia vật địch truyền thuyết, càng là cảm thấy mình bận mảy một gủng tám tối. Chỉ có thể không ngừng mà tụng kinh niệm vận, không ngừng mà nói với chính mình, đây là vì rộng rãi Phật pháp, cho dù là chính mình chết tại đạo nhân kia dưới kiếm, cũng tất có thể lấy lại Tây Thiên cực lạc tĩnh thổ thế giới chúng sinh. Được hưởng vô biên thanh tịnh, tiêu dao tự tại. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy cái kia vật địch thời điểm, đầu tiên là không thể tin được chật là một loại cung hỉ, lập tức liền như là như phong bạo quét sạch hắn. Cái kia Phật địch, cái kia bức bách đến chứ Phật không dám tiến thêm một bước thái thượng biển vi chân nhân, trấn vọ đã ma lại đế. Ha ha ha ha ha. Dạ, đã dạ. Sợ không phải được cái gì bệnh nặng, mắc cái gì trọng tật, chúng cái gì thiên nhân ngũ suy. Một thân cảnh giới, tiết lộ cái 7 8 phần. Vậy mà đều đã dần dần già đi. Tang nhân kia ngày đó phi nước đại ra khỏi thành, ngay tại bên ngoài lớn nhỏ hồi lâu, buông tay chân giải, chợt liền lập tức buôn ba đi về phía tây, thế nhưng là đi một lần, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, không được, không đối. Cái kia Trần Võ Đãng Ma đại đế, mặc dù theo như truyền thuyết chỉ là cái chư vân, là bởi vì nó hành động, thật sự là không thể tưởng tượng, vừa rồi lẫm xuống đại đế. Nhưng là Trần Quân cũng không đúng Á Đạo môn Trần Quân là đã tam hoa tụ đỉnh ngũ khí trời nguyên, vượt qua bát nạn cửu giả, là đối với đánh dấu tại Phật môn Bồ Tát. Nhưng là Phật môn chư Bồ Tát đều đã có thể làm được không dính nhân quả, không bởi vì lão hủ suy mục nát mà chết đi, huống chi là đã từng sáng tạo ra vô số tuyệt quyết, vô số sát nghiệp Trần Võ Đãng Ma đại đế. Không, không đối, có lẽ có lừa dối, chỉ là muốn bằng vào ta làm mồi nhử, dẫn dắt ra chư Phật tới đây. Nếu là như vậy lời nói, vậy ta chẳng phải là trở thành mối nhử, ngược lại muốn liên lụy chư Phật nhập kiếp nạn hay sao?" Nghĩ đến chỗ này ở giữa, tâm nhân này cảm giác hưng phấn chính là nhanh chóng tiêu tán xuống dưới, thay vào đó là một loại sầu lo, một loại kinh nghi bất định, liền ngay cả lúc trước phi nước đại mà ra bước chân đều dần dần trở nên chậm chạp xuống, bước chân càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng tại chỗ, rất rất lâu chưa từng đi ra một bước. Cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát xoay người lại, một lần nữa trở lại trong nhân thế. Trọng đại như vậy tin tức, dính đến rất rất nhiều nhân quả. Một khi phạm sai lầm, chính là sẽ triệt để ảnh hưởng đến toàn bộ Phật môn khí vận, nhất định phải cực đoan cẩn thận, cực đoan thận trọng mới là, thế là hắn tại nhân gian này giới ngạnh sinh sinh lại tiềm ẩn tròn bẹn thời gian 9 năm. Chơ mắt nhìn xem cái kia giản vua phu tử khí tức càng ngày càng yếu đất, cảnh giới càng ngày càng thấp. Mà tròn bẹn thời gian 9 năm, phu tử tiết đều không có bước ra qua môn này một bước. Về phần này, tâm nhân kia kỳ thật đã buông xuống tròn bẹn 78 phần tâm. Nhưng là không đủ, không đến 9 thành 9, như cũng còn chưa đủ ổn định. Thế là, cuối cùng hắn tại dân gian thả ra tin tức Nói vị này dàn mua phu tử đã khoảng chừng thời gian 9 năm chưa từng sinh ra cửa, chưa từng gặp qua người, liền phảng phất đã triệt để từ nơi này nhân gian giới biến mất một dạng, có thể hay không, vị kia phu tử đã vẫn là đâu. Tin tức như vậy truyền vào trong nhân thế, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người phẫn nộ, kích động, chẳng có thể đem truyền ra tin tức này ra hỏa sách đi ra cực kỳ quát lớn chửi mắng một phen, nhưng là chợt liền trở nên chần chờ, cuối cùng cũng liền chỉ còn lại có bí hưng, mà tại dạng này trong quá trình, từ đầu đến cuối cũng không có ai thật đi ra, cho dù là mọi người khát cầu gặp lại phu tử một mặt, lấy bài trừ lời đồn như vậy, cũng không có thể thuận nguyện. Thế là tâm nhân rốt cục triệt triệt để để ý lòng tâm thần an bình, lúc trước bức thiết trở lại quê hương chi tình liền dâng lên. Hắn phải lập tức trở lại Phật Quốc. Lập tức, lập tức, đem cái này không gì sánh được tin tức tốt, cáo tri cho trừ bị Phật đã biết được. Hắn quả thật làm như thế. Tin tức có hai loại, đều là lợi tốt, Thái thượng Viễn Vi chân nhân, chân voi đáng ma đại đế, tu hành phạm sai lầm, đầu hỏa nhập ma, cảnh giới đổ xuống ma gia, 9 năm trước đó, còn còn có chút ít không quan trọng tu hành cùng đạt hạnh, 9 năm đằng sau bây giờ, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không bằng nó bản thân thuần túy vô biên phóng lên tận trời bảng bạc đạo vận tổn hại chi lại tổn hại, dần dần về phần không đã là người phế nhân. Cái thứ hai lợi tin tức tốt. Nhân gian chín tòa trong tấm địa đá, có ta Phật môn cao tăng đại đức, đem Phật môn chi lực lưu tại nhân gian khí vận ở trong. Cái này một cỗ Phật môn khí vận không gì sánh được tinh thuần không gì sánh được bảng bạc, trực tiếp xâm nhiễm nhân gian chi khí như vậy, mới là ta Phật môn đại hưng. Hai cái này tin tức đến, tại trong hơn trăm năm này, trải qua ngăn trở Phật môn chư hai Phật bên trong quân. Thế là Tây Thiên trong Phật quốc, hôm nay truyền đến từng tiếng thoải mái lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiếng cười to, tiếng cười trống khoé không gì sánh được. Quân quân Tà Hữu, ngược lại để nơi đây nguyên khí chảy xiết, lưu chuyển đến như là ông dương đại hải bình dương, để chư trong Phật quốc bước chân người lắc lư cơ hồ đứng không vững. Vện Thái Duy nghe được cái này tiếng cười to quanh quân không lớn, tựa hồ cũng không đi không được. Mặc dù là thể hiện ra chư Phật chi Phật pháp cao thâm, vô lượng rộng rãi, nhưng cũng để còn lại sinh linh nghi hoặc không thôi. Lớn như thế cười, mặc dù Phật pháp vô biên, phải chăng quá phế lối, quá đắc chí mà cản trở chúng đâu? Phải chăng là bao nhiêu cùng chư Phật tôn sùng cùng tuân theo dạy bảo chỗ khác biệt? Nhưng là, lời nói như vậy cũng hiển chỉ là có can đảm ở trong lòng thoáng đến nhắc tới toán nhấc lên, đó là tuyệt đối tuyệt đối không dám mở miệng, mà chư Phật tâm bên trong, lúc trước hơn trong năm này bị chèn ép đến khốc liệt đến mức nào, giờ phút này từ đáy lòng bay lên cuồng thị liền có bấy nhiêu a khối động. Ha ha ha ha, hắn cũng có hôm nay. Hắn cũng có hôm nay a. Ừ, vị Bán Chư Phật, vị Bán Chư Pháp, Na Phật Từ Bi, không cùng nó lập tức tranh chấp, nhưng mà nhân quả tuần hoàn, định không thể trốn a. Đây cũng là nhân quả, đây cũng là báo ứng. Là cực, là cực. Lại nhìn hắn lên cao lâu, lại nhìn hắn lâu sập, nguyên là như vậy. Chương 563, chân vọ đấm mà, cậu họa nhập ba. Tu bị mất hết a. 2, chương 563, trấn võ đã mà, tẩu mã nhập ma, tu bị mất hết a. 2, chư Phật mừng rỡ, vui mừng khôn xiết, mà lúc trước ngăn cản tại trước mặt địch nhân lớn nhất, trở ngại lớn nhất, cái mới nhìn qua kia tụi nhỏ, lại nói đi kỳ tuyệt, thủ đoạn cùng cao đạo nhân rốt cục đã biến mất không thấy, cho nên trước mắt chính là thông suốt. Là lúc này rồi. Nam Mô Tốt vui tự tại âm quang minh như lai chấp tay trước ngực, trong thanh âm đều mang nhẹ nhàng cùng vui vẻ, nhân quả báo ứng, tuần hoàn khó chịu, ngăn cản ngã Phật Phật pháp làm minh dự Phật địch cũng đã biến mất không thấy, chư vị đồng tu, người ta là thời điểm một lần nữa thu thập tâm cảnh, lại lần nữa tiến lên, phổ độ thương sinh, bang liền Phật pháp. La cực, la cực. Chư Phật đều là cùng theo, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị tiến lên, từ một bên bước vào nhân gian. Chỉ là chung kim là trước đó đã ăn rồi rất nhiều lần cường công tu thiện, cũng có chút lo lắng nhân gian rối sự tình, nghĩ nghĩ, lựa chọn ra một cái điều hòa biện pháp, trong nhân thế, mặc dù nói chân voi đãng ma đã là tẩu mà nhà ma, một thân căn cơ nửa điểm không hề lưu lại, nhưng là, nhưng cũng không thể khinh định, không thể khinh thường nhân gian. Cái này một tòa to lớn vô cùng khí bận chi trận, ba phủ thời đại này, đối với chúng ta đều có to lớn áp chế. Mà khắc một Phật Thế là chắp tay trước ngực, đặt câu hỏi, như vậy, Đồng Tu lời nói là ý gì? Chẳng lẽ nói, là phát hiện chân võ đãng ma đã trọng thương nhập ma, dạ yếu lưng quổng, trong lòng cũng còn dâng lên lòng mang sợ hãi, e ngại tại phía trước các loại trở ngại cũng khó khăn, không nguyện ý tiến về nhân gian, làm binh dự Phật pháp sao? Nam Mô Tốt Bùi tự tại Âm Quang Minh Như Lai hồi đáp, tự nhiên không phải như vậy. Chỉ là coi thường luôn luôn thượng sách. Mặc dù nói trong nhân thế trừ bỏ cái kia thái thượng miền vi đạo nhân, chân vọ đãng ma đại đế bên ngoài, kỳ thật không có cái gì đáng giá để ý tồn tại chẳng biết tại sao, đang nói ra câu nói này thời điểm, nam mô tốt vui tự tại âm quang minh như lai thanh âm bỗng nhiên dừng một chút, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy tính linh của hắn đang kịch liệt bùng đường, như là có một cây một cây sắc bén châm chống đớn lấy mi tâm, tựa hồ muốn đảm bảo, nhưng lại tựa hồ tuyệt đối sẽ không đảm bảo. Tần tần nhưng mang đến một loại đè mi tâm căng lên, mang đến cực kỳ không thoải mái ngưng trọng cảm giác. Xuyên thấu qua cái này từng cây như kim đâm ngưng trọng cảm giác, Nam Mô Tốt Vui Tự Tại Âm Quang Minh Như Lai tựa hồ nhìn thấy từng tấm khuôn mặt, phong thái khác nhau, thần sắc nghiêm nghị, hoặc là tùy tiện, hoặc là đau khổ, lại đều là mang theo bảng bạc tinh thần ý chí, nhưng là cái này một cô đến từ tính linh dự cảm, lại bởi vì cái nào đó tồn tại đặc thù ba độ vận sóng. Chúng vì là không có triệt để truyền đạt cho Nam Mô Tốt Vui Tự Tại Âm Quang Minh Như Lai. Tính linh đã dốc hết toàn lực, gần như liều mạng nhấp nhợt. Nam Mô Tốt Vui Tự Tại Âm Quang Minh Như Lai nói là như vậy, chúng ta có thể cùng tiên đỉnh chư tồn tại liên thủ hắn nói ra ý nghĩ của mình, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý vui thấy kỳ thành nhìn thấy trong nhân thế phồn hoa, chỉ là lúc trước bức bách tại Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sắc lệnh, cho nên như vậy thôi. Nếu là đại trận mở ra, khi Hoàng bị Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Bắc Cự Tử Vi Đại Đế vây cuốn, không cần bởi vì Lương Miêu vì chiến thắng Hi Hoàng mà dẫn đến hy sinh nhân gian giới loại này, trực tiếp vi phạm với đã từng hạo thiên lý lẽ hạn chế, bọn hắn chỉ sợ cũng không ngại xuất thủ, đánh vỡ nhân gian giới thế cục trước mắt, đương nhiên không phải là hủy diệt nhân gian giới, nhưng là hơi xuất thủ, đánh vỡ nhân gian giới hạn mức cao nhất. Tựa hồ cũng không phải chuyện khó khăn gì. Dù sao, lúc đó Hi Hoàng không tại, mà Trần Võ đang mà cũng đã tẩu hỏa nhập ma, công lực hoàn toàn biến mất. Trên trời dưới đất, chẳng lẽ còn có cơ so đây càng tốt thời cơ sao? Từ xưa đến nay, chẳng lẽ còn có cơ so lần này tốt hơn cơ hội sao? Sẽ không còn có à, cho nên khi cơ hội này bày ra tại trước mặt tôi điểm, tuyệt đối không thể từ bỏ, nhất định phải dốc hết toàn lực, đem cơ hội này bắt lấy. Phật môn tự có thủ đoạn, đem chữ tin tức truyền lại cho thế giới. Thiên xu trong nội viện, Tư pháp đại tiên tôn thấy được đến từ Phật môn tin tức, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trên này băng tự, liên tiếp nhìn nhiều lần, mới bỗng nhiên cười to lên. Ha ha ha ha. Tốt tốt tốt Hắn liên tiếp nói ba chữ tốt. Trong lòng tri cuồng hỉ cơ hồ là khó mà nói nên lời. Trần Võ Đam ma, Thái thượng viện uy, Tẩu mã nhập ma, đang hành hoàn toàn biến mất, giờ phút này bài đã hóa thành một tên lão giả, dần dần ra đi, không biết lúc nào liền muốn trực tiếp chết. Như vậy, hắn có thể không nói tốt? Hắn có thể không nói một câu tốt? Chúng ta đã quả ngăn đường ta độ tật tử a. Đáng đợi, đáng đợi. Tư pháp đại thiên tôn ấy mắt lấp lóe lưu quang, loại kia cuồng hỉ cùng báo thủ giống như khoái cảm để tâm tình của hắn cực kỳ bối bệ, nhưng là rất nhanh, hắn liền đem sự chú ý của mình lôi kéo trở về. Một lần nữa rơi vào chuyện này bản thân trên ý nghĩa, Trần Võ đã ma phế đi, biến thành phế nhân, có lẽ, có thể. Đáy mắt của hắn hiện lên từng tia tăng cốc, mà đồng thời tin tức cũng đã xuất hiện ở Ngọc Hoàng Trương Tiêu Ngọc bản phía trên, hắn nhìn xem một quyển này đến từ Phật Muôn Cùng Tư Pháp Đại Thiên Tôn liên hệ giấy viết thư, có chút trong mắt, ngón tay đánh trên bàn, phát ra một tiếng không cân đối lại dồn dập giòn vang. Trần Võ đã ma, vô hoặc hắn. Hắn con người hơi liễm, lo lắng đạm nhân kia. Vô ý thức muốn đứng dậy, nhưng làn ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại chính mình luôn nóng. Càng là luôn nóng ngược lại sẽ càng không đứng vạng thế cục, nếu là mình bên này đều đã loạn lời nói, vô hoặc bên kia chẳng phải là càng thêm có rất nhiều phiền phức sao. Trương Tiêu ngọc khống chế được tâm tình của mình, nắm chặt bàn tay chậm rãi buông ra. Tơ mắt của hắn quét qua bến hải, nhìn chăm chú lên người phía dưới ở giữa, trong lòng lẩm bẩm, vô hoặc huynh, coi là thật như vậy à? Cái này lục giới đều tại đồng, lẫn nhau đều là lần theo một loại quy tắc, tựa hồ lẫn nhau cũng không có liên hệ, lại tựa hồ như giống nhau thường ngày. Mà văn thủ đồ tát nhìn Hồng Trần cùng Pháp Quốc, đối với quan thế âm đại sư nói thật sự là kỳ ba. Quan thế âm đại sư không nói Văn thủ Bồ Tát lẩm bẩm, "Chư Phật cùng Bồ Tát tựa hồ chỉ là cảnh giới cùng tu vi cao, vẫn còn không có triệt để thoát khỏi một ít quan niệm, không thể xem như triệt để giác ngộ, vậy mà không cứ gọi được là cảm giác người, tại rất nhiều sự tình không thuận lợi, kinh lịch thống khổ thời điểm, cuối cùng sẽ dựa vào ngày xưa thuận lợi sinh hoạt cùng đắc chí thời gian để cho mình chịu đựng được, được. Thế nhưng là trái lại, tại phản phất hết thảy đều thuận lợi thời điểm, lại vô luận như thế nào sẽ không nghĩ tới đã từng ra hiệu cùng thất bại đi qua." Văn thủ Bồ Tát nhẹ giọng nói nhỏ, thở dài, nói là năm đó cái kia mặc đạo bào màu xanh lam đạo nhân chủ xuất chính mình đồng tử tới đây, một bút rơi xuống, bật ra biên quan 17 rặng hồng mai rừng, nói chư Phật đến sớm mở rác, bọn hắn quên rồi sao? Bọn hắn thật chẳng lẽ chưa từng nhớ lại. Sự kiện kia tình phát sinh ở 60 năm trước, về phần hiện tại, chính là một dã a. Quan Thế Âm Đại Sĩ bỗng nhiên có một loại tóc gãy dựng lên, lạnh cả sống lưng cảm giác, rõ ràng đạo nhân kia tựa hồ đã tan hết tu vi, rõ ràng đạo nhân kia đã đủ đầu tóc bạc, đang ngồi tại nhân gian nơi phồn hoa, đưa lưng về phía cái này hùng trấn mật trượng, đưa lưng về phía Phật quốc vô lượng. Nhưng là trong nháy mắt này, hắn phản phất nhìn thấy phía trước có người, phản phất nhìn thấy đạo nhân kia tại 100 Không không không ngoài bạn giặm tụ tàng tất bên trong có chút nước mắt, xue bàn tay ra, đối với chư Phật tướng ngồi thong dong. Chư Phật đến sớm một giấc, bây giờ một giấc đã qua. Chư Phật, mời vào trong đi. Ngọc Hoàng ánh mắt rủ xuống Vân Hải, Vân Hải quần quận nhấp nô, phía dưới là vạn trượng hùng trần, vô tận nhân gian, Phật quốc, chúng sinh, tiên hần, thiên xu viện, nam cực trường sinh trời, vô số tiên thần dục niệm cùng bản thân chấp nhất giang các nơi, đem toàn bộ nhân gian bao phủ cùng một chỗ, phảng phất một kích tứ phá. Ba phủ, kiểm chế, phá cục, phá cục. Một viên la dụng trong gió bay xuống rơi vào người mặc hoa phục Lý Uy vương bắt tay, hắn đi ra hoàng cung, hữu đỉnh đại trận đã thành, thiên hạ bạch gia bảy con đã động, đã tới tại phong tiện thời điểm. Chương 564, phong tiện, canh ba cầu người phiếu. 1, 1, chương 564, phong tiện, canh ba cầu người phiếu. 1, 1, chương 564, phong tiện, canh ba cầu người phiếu. Tóc trắng phơ Lý Uy vương mặc hoa phục, bên hông đeo thanh kiếm bình thường một mặc kiếm, hắn dạo bước đi ra hoàng cung, không có cái gì người hầu đi theo. Hắn từng bước một đi qua cái này chẩn thế hỗn trận, đi trong núi kia bãi phòng tị tị, hai cái nhất giả là nhân hoàng, một cái là tu hành đạo cửa công pháp. Bọn hắn tại bàn trước chuyện phiếm lấy tuổi nhỏ sự tình. Đã từng ở tại Lý Quỳnh Ngọc phía sau thiếu niên, bây giờ tóc trắng xóa, trên mặt có nhiều nếp nhăn, mà Lý Quỳnh Ngọc trận sắc ôn hòa, lông mi o dù, nhìn qua như cũng hay là 20 mấy tuổi, vô luận như thế nào, tâm cảnh của nàng là từng chiếm được thái thượng đạo duyên, là từng cùng đạo nhân kia mở rộng, có hoàn lương nhất mộ kinh lịch. Trong lòng nàng là sân thần, tu chỉ mà đi mở rộng, bây giờ đến này tình thế, lại tìm kiếm đứng lên tu hành. Từng bước tiến tiến, cũng không có khó khăn gì địa vương, chỉ là bình thản tu hành, liền đã tu chỉ cho tới bây giờ, một trận chuyển tiếng, thở thiếu thời luân luân kể cận tỷ tỷ mình Lý Uy vượng buông xuống chén trà, nhìn xem bên ngoài. Đỉnh Yên Phong là bên ngoài kinh thành nổi danh nhất núi một trong. Thế núi không lắm giấc đứng, lại cực phần tú, muốn bề toàn núi như đỉnh, tôi khói dáng tại trong đỉnh, mỗi khi gặp mặt trời mọc mặt trời lặn, lưu quang liễm diễm, cảnh này tuyệt mỹ, cho nên gọi tên. Giờ phút này từ đỉnh kia khói ngọn núi đạo quán bên trong hướng mặt ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy thật mỏng vân hải rất vàng phẳng trải ra đến, sau đó chậm chậm, nhẹ nhàng quét qua trùng quần núi vắt qua cây cuối cùng đã ngửi, leo nối chèo lên nạo quán đầu kia bậc thang bị tách ra hai bên, phía trên là vân hải sương mỏng, phía dưới là nhân gian phồn hoa. Bây giờ đại nhật ánh sáng tại một bên rơi xuống, tại trên biển mây lưu chuyển lên, trải rộng ra một mảnh màu vàng nóng. Đẹp cùng sao tà siết. Lý Duy Phượng nhìn xem thất thần, hoàng hốt rất lâu, liền phảng phất ở thời điểm này, hắn hay là cái kia tại tỉ tỉ trước mặt bị dạy bảo hài tử một hửng dạng, cái đẹp trước mặt, trẻ trung tâm này, thế nhưng là tốt đẹp như vậy mà bao la hùng vĩ hình ảnh, cũng cuối cùng vẫn là sẽ tiêu tán, lưu quang màu vàng cuối cùng bị thu đi, vân hải tiêu tán, thiên địa ám trầm. Lý Lý Phượng sau một hồi khẽ cười đi lên, hắn đem trong tay cái chén đặt ở trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn về phía mình tỷ tỷ, "Thế là từ trong ngậm thiếu niên biến thành cái này giàn mua láo giả, nói khẽ, á tỷ ở trong núi, lại cực kỳ tu hành." Hắn chỉ là dặn dò một câu nói như vậy, đứng dậy. Cái này trong ngày thường kề cận tỷ tỷ đệ đệ chủ động cáo biệt. Hắn từng bước một đi xuống núi, đi tại hắn bảo vệ Hồng Trần kinh thành trên đường phố, năm đó Thở Thiếu thời đợi tại áp lực thật lớn bên dưới chống đỡ không nổi, suýt nữa sụp đổ thời điểm đi vào tòa kia thanh lâu đã không thấy, không, có cái nào, nho gia phu tử còn tại thế a mà lại Nông gia phụ tử cũng còn đang lúc thịnh nhiên, ai cũng ăn đủ no, a ngon. Lại có chín bia mở ra, truyền khắp phương pháp tu hành. Chư tử bạch gia thời đại bên trong, người người đều có tiến lên con đường, không có người nào nguyện ý thật đi bán mình. Mà cấp đoạt bất tính, cưỡng bức bán mình, đem người xem như hàng hóa mà dị hóa. Ha. Bên kia cái kia gọi là pháp gia, nhìn thấy bọn hắn xiển xít sao. Bên này những này mặc quần áo màu đen, con to lớn không vọ màu mực trưởng kiếm huynh đệ gọi là mặc gia. Cuối cùng nếu như ngươi có thể lội qua cái này hai ba nhi lời nói, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Phu tử vĩ nạn như thế dáng người, lớn như vậy nằm đẫm, lớn như vậy tiếng, thấy không? Phu tử đưa ra đại đồng thế gian, người không riêng thân nó thân, không riêng con con hắn, làm giả có chỗ cuối cùng, chẳng có chỗ dùng, đâu có sở trường, kẻ đóa bữa cô đơn phế tật người đều có luôi, nam có phận, nữ có bề, hàng ác nó vứt bỏ tại đất cũng không cần giấu tại mình, lực ác nó không xuất phát từ thân cũng không cần vì bản thân. Là cho nên nhu bế mà không thể, trổ cấp loạn tặc mà không làm, cho nên bên ngoài hộ mà không bế, là đại đồng. Sau đó ngươi muốn tại cái thế đạo này bên trong làm sảng làm bậy. Bất cứ người nào đều sẽ cảm giác đến đây quả thực là điên rồi, cho dù là tiên điên, cũng sẽ không muốn đối với cả người bên cạnh vây quanh 3000 cái tinh thông các loại kỹ xảo chiến đấu, có bàng bạc chi khí, đủ để tại các nơi truyền đạo đệ tử ra hỏa khiêu chiến. Lý Vi Phượng dẫn theo bầu rượu, cười cười, từng bước một đi qua nhân gian này, nhân gian phồn hoa, mọi người đàm luận chính là sinh hoạt cùng tu hành, cũng không có người biết đi qua nơi này vị này gian mua lão giả là ai, cuối cùng hắn đi tới thủ thành thất, Lão Thành Nưu đem hắn dẫn tới đạo nhân kia đang ngồi mắt túi xuống tính thất bên ngoài. Tóc trắng xóa Lý Uy Vương nhìn chăm chú lên phía trước, khẽ cười cười, nói: "Phu tử, ta muốn lên đường, Thái Sơn phong tiền phải đối mặt đụ vận, ta đại khái cũng biết, liền xem như một con dê, tại trên vị trí này ngồi thời gian lâu như vậy, cũng nên phải hiểu đến một ít gì đó, mà có nhiều thứ, biết nói, cũng chỉ có hai con đường, hoặc là trốn tránh, hoặc là đối mặt. Ta không phải loại kia người kinh tài tuyệt diễm, nhưng là ta cũng biết, ta nếu đã ở nơi này, liền không nên trốn tránh. Như vậy chuyện như vậy, ngoài ta còn ai đâu?" Lý Uy Vương nhẹ giọng mở miệng, hắn chuyện phiếm Hàn Nguyên một canh giờ, lão thanh lưu, niên đang đạo nhân Thậm chí là nam tử áo xanh đều không có tới gần, bọn hắn đem chỗ không gian này cùng thời gian để lại cho vị kia tái nhật lão giả, cuối cùng lão nhân này ôn hòa cười, từ trong ngực đưa ra một cái bầu rượu, là năm đó hắn leo lên nhân hoàn thời điểm, tệ buộc trả lại hắn. Chương 564, phong tiện, canh ba cầu người phiếu. 1 2, chương 564, phong tiện, canh ba cầu người phiếu. 1 2, hắn nâng cốc cẩm nhẹ nhàng uống xuống, xoay người lại rồi đi. Lão thanh lưu nhìn xem Lý Vi vượn bóng lưng, khẽ mắt ngảy lên. Hắn mặc dù cảnh giới chỉ là Trư quân, nhưng là từ đầu đến cuối đi theo vị lão giả kia, gặp qua rất nhiều người, cũng nhìn thấy qua nhân tộc phát triển về phần này, không biết là có hay không là ảo giác, hắn tựa hồ từ lý uy vượng dàn nuôi lại thẳng tắp trên bóng lưng, thấy được từng cái thân ảnh quen thuộc, không chịu được than thở, đây là nam tử áo xanh không cũng có như vậy coi trọng. Hắn một chút đi qua, đem cái kia một mạc bầu rượu một chút nhấc lên, lúc này, nghe được thanh âm bên trong, hái đục cái lỗ ở đến, sau đó hướng phía một bên quân đạo, có chất lỏng khinh đảo mà ra, rơi trên mặt đất, tóe lên một đước, trong suốt sạch sẽ. Là thanh thủy. Trong suốt sạch sẽ thanh thủy. Tựa như 60 năm trước để vô hoặc đem bầu rượu này đưa cho hắn thời điểm một dạng. "Xách, chỉ là nước a." Áo xanh văn sĩ tựa hầu nữ khí chẳng phải đơn giản than thở một tiếng, Lão Thanh Nưu thấy nghẹn họng nhìn chân rối. Hắn biết vị này áo xanh văn sĩ Phục Hy đại đế không thể nào coi trọng, chuyện gì đều theo chính mình vui vẻ, thế nhưng là, thế nhưng là đây cũng quá không coi trọng đi. Lão Thanh Nưu cũng nhịn không được lắp bắp nói, "Ngươi, nệ, người ta, ta thế nào?" Phục Hy tiện tay ném đi, liền đem bầu rượu này đều ném đến. Vững vàng rơi vào trên mặt bàn, nói dù sao, ai cũng không thấy được, đúng hay không? Ngươi thấy được sao?" Hắn nhìn xem Lão Thanh Nhu. Lão Thanh Nhu ngưng trẻ, giật giữ, "Ngươi có phải hay không xem tường châu?" Rõ ràng như vậy. Hắn lẽ thẳng khí hùng, cả giận nói, "Không nhìn thấy." Thế là áo xanh văn sĩ tản mạn mà cười, nói một câu, "Tính ngươi còn có chút nhãn lực sức lực, nếu không hôm nay ăn Thiện Châu vân vân, mà nhiên đang đạo nhân ghé mắt nhìn xem thủ tạng tất nội bộ, tại cái này thủ tạng tất nội bộ, lão giả tóc trắng xóa đang ngồi nhắm mắt, khí tức của hắn đã triệt để tản ra, phảng phất cùng tiên điệu tương hợp. Tinh thần của hắn lưu chuyển biến hóa, hô hấp trở nên tự hoán mã kéo dài. Hắn còn chưa từng tỉnh lại, Nhưng lại tựa hồ đã sắp đến ngược lại trước tỉnh một chớp mắt kia, kiếm tại trong vỏ, khi nào rút ra, theo thời thế mà sinh, ứng tiếp mà động. Chuôi kia để vào trong vỏ kiếm, cùng đảm bảo, một chấm đặt ở cùng nhau kiếm tại trong vỏ, tựa hồ truyền ra một tia một sợi cực nhỏ, cực kéo dài tiếng kiếm dao âm. Áo xanh văn sĩ con ngươi hơi co lại, chuyện phiếm cười nhạo thanh âm dừng lại, Lão Thanh Nhu còn không hiểu, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, nơi đây gió hơi biến lớn, bỗng nhiên rùng mình mấy cái, hung hăng run run người, bên cạnh cây già nhẹ nhàng lắc lư, lá cây tiếng ma sát liên miên bất tuyệt. Phong thiện chính là từ thời đại thái cổ mà đến nghi quý, cực kỳ cổ lão trọng thể, cũng có được ghi chép tại các loại điện tịch trong hồ sơ, cực kỳ tỉ mỉ sát thực trình tự, cực phồn hoa, cực tráng trọng, cực to lớn, càng không cần nói, lần này phong tiện nghi quý, chính là có cựu đỉnh hợp nhất cơ sở này ở cũng chỉ là điểm này, liền đã muốn thắng qua đi qua rất nhiều phong tiện. Nhân gian chư tử bạch gia đã đều về phần Thái Sơn, lẫn nhau gặp mặt đều là không phụ, mà bọn hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện có mấy cái thiếu tổn, Thích Tông Tăng nhân chưa từng xuất hiện ở đây, cái này tự nhiên không cần nhiều lời lắm lời, bởi vì chính bia phía trên xuất hiện thích cái chữ này đằng sau, khai tông giải thích đến đạo này vị kia phu tử chưa từng xuất hiện Đạo môn bây giờ, Trương Chu không tại. Nho gia vị Tiêu phu tử đổi tựa hổ cũng không có dự định tới đây. Bọn họ hai vị hiện tại cũng ở tại Dư phu vị, chỉ là hai vị này đều không tại, Chư tử Bạch gia giờ phút này cũng đều không từng vô câu vô thúc, chưa từng trực tiếp bắt đầu luận đạo, ngược lại là có chút cung kính, câu thúc giống như là bởi vì còn có một vị khác đủ để trấn được đây hết thảy người tồn tại. Tơ mắt của bọn hắn nhìn về phía đứng ở nơi đó đạo nhân, nhìn qua tuổi tác ước chừng là 30 tuổi ra mặt, trên thực tế thì là mơ sa, đạo môn chân truyền, Luyện Dương quân chủ, đạo môn Trương Chu lão sư cũng là vị kia giảng mua phu tử sư chất, Minh Tâm đại chân nhân, lại gọi là Hỉ chân nhân. Một bên thì là Thần Sắc Tuấn Mỹ cũng như năm đó, tính cách tính xấu cũng đồng dạng không có thay đổi rõ rệt. Chủ chí nghi quý, gắn bó cùng bảo đảm phong tiện sự tình, chung quy là có người muốn phụ trách, bây giờ vị kia giảng mua phu tử cúi xuống ra đi, phu tử đổi không tại, cho nên chỉ có vị này Minh Tâm đại chân nhân có thể phụ trách, hắn vốn là không nguyện ý gặp mặt, đã thành đạo người, đạt hạnh cô đạt, tự nhiên là tin tưởng mệnh cách, tin tưởng loáng thoáng mệnh số. Năm đó Lý Vi Vương đã từng nói ra câu kia giữa ngươi và ta, trừ bộ từ điển, không cần gặp lại lần sau. Minh Tâm cùng Tiểu Dược Linh liền từ đầu đến cuối đều tại trốn tránh hắn. Sợ chính là cơ duyên kia trùng hợp, từ nơi sâu xa một câu thành sấm. Chỉ là hiện tại thế cục này như vậy, thiên hạ đại thế, Minh Tâm cũng có thể loáng thoáng cảm thụ đến một hai, Doãn đã từng nói qua chút, đối với sư thúc chủ trì thúc đẩy Cửu đỉnh nhân gian đại trận, hắn tự nhiên cũng đồng dạng sáng tỏ nó ý nghĩa, cho nên mới được, chuyện hôm nay, việc đã đến nước này, không thể không đến. Chỉ là không ngờ tới, tới chỗ này là chính mình thôi. Bất quá, những năm này Lý Uy Phượng hành động, Minh Tâm là tận mắt nhìn thấy, Lý Uy Phượng tại triều đình, đạo nhân dẫn theo kiếm, hành tẩu ở nhân gian rất rõ ràng lại trừ quan xem đến mấy chục năm qua nhân gian biến hóa to lớn, cho nên biết, nhưng phẩm là đối với nhân dân có công lớn, đối với thương sinh có đại sự người, đến người đạo khí vận chưa cố. Chương 564, phong thiện. canh ba cầu người phiếu. 2, 1. Chương 564, phong thiện. canh ba cầu người phiếu. 2, 1. Cuối cùng đều sẽ danh liệt phong thần bảng đơn phía trên, lấy Lý Ly Uy vượng chi hành là, đặt tên bên trên phong thần bảng, đã là tất nhiên, mặc dù không tu hành, cuối cùng sẽ lấy một loại vương tức khắc trường tồn tại thế, nghĩ tới đây Minh tâm trong lòng mới xem như hơi dễ chịu chút, sau đó mới đáp ứng lại tới đây. Hắn nhìn xem Thở Thiếu thời đợi Hạo Hữu, có chút chắc tay, đạo nhân thần sắc bình hàn, nói nhân hoàng bệ hạ: "Ngươi quý mọi việc đã chuẩn bị, mời đi." Giang mua nhân hoàng Lý Vi Phượng nhìn xem hắn, ôn hòa cười cười, nói như vậy, làm phiền đạo trưởng. Phong tiện sự tình, tại chân núi Lật Phong, Vũ Sơn điên cáo trời, đang đại biểu lấy nhân gian giới người mạnh nhất đạo khí vật nhân hoàng Lý Vi Phượng đến nơi này thời điểm, nhân gian khí vận đại trận cũng đã bắt đầu chậm rãi chuyển động biến hóa, hữu đỉnh các nơi đều là minh thiếu, từng đợt tiếng oanh minh phóng lên tận trời, rộng lớn bao la hùng bí. Nhân gian biến đổi lớn, sát na đã lên, tất nhiên là dẫn động đến lục giới ở giữa, sóng gió tụ về biến. Phong điện, thiên điện. Thiên rơi phía trên, từng đạo ánh mắt giao nhau rủ xuống đến, chư tiên tiên thần đều là đã cảm nhận được cái này nhân đạo khí vận so với ngày xưa hàm ý vi phạm, khí tượng hoàn toàn khác biệt khủng bố biến động, trên 9 tầng trời, từng đạo vân khí xoáy quanh, giao thoa, hóa thành lũy điệp lấy vòng xoáy giống như chặt thái, từng tầng từng tầng, hướng phía chỗ cao nhất quần quần nhấp nô. Mỗi một lần va chạm đều là phát ra đạo đạo lôi đình, trên đó đứng lặng chư tiên thần vô số. Chư Phật cũng đã chuẩn bị kỹ càng, phương Tây chư Phật Vô lượng lưu quang trong suốt sáng tỏ, phóng lên tận trời, chiếu rọi Tà Hữu. Phong điện mở ra. Loại này phong điện nghi quý, bởi vì nó tầm quan trọng, bị không gì sánh được kỹ càng ghi lại ở hồ sơ ở trong, lưu truyền đến hậu thế. Trên trời quần tiên nhìn thấy nhân đạo khí vận chen chúc lưu truyền, nhìn xem nhân gian người tu hành lấy một loại trang nghiêm, nghiêm túc, không thể so với tiên giới chi khoa nghi kém phương thức hoàn thành một bước này. Chân chính trọng yếu, nhưng thật ra là tụ tập ở chỗ này bấy giờ, là trước lúc này cựu đỉnh hội tụ. Là cái này một giấc mỗi một ngày, mỗi một đêm. Là nhân gian này trường sinh. Cuối cùng này nghi quý hoàn thành. Phàm vật như là một gốc trên cây ăn quả mặt, trái cây đã thành thục, chỉ cần đi đến cây đối bên cạnh, vươn tay, đem trái cây này hái xuống là được rồi, như vậy tự nhiên mà vậy, như vậy không hề khó khăn. Phong Tiện Nghi quý kết thúc. Trần Pháp lập tức biết biến hóa, không còn là tuyệt địa thiên thông con đường. Thiên giới tứ pháp đại thiên tôn con ngươi hơi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm trong nhân thế, thiên giới bao nhiêu có còn lại tâm tư chư thần quẩn tiên đều đang nhìn một màn này, phương cây chư Phật đã sốt ruột, bọn hắn liền chờ đợi cuối cùng mâu thuẫn bộc phát, sau đó chư Phật nhập quan. Nhập quan? Cựu đỉnh minh thiếu âm tranh phóng lên tận trời. Tiếng hồ vang vọng trở thành một tòa cự đỉnh thanh âm, rung động oanh minh thanh âm, không có chút nào yếu bớt, ngược lại là bởi vì trung điệp, bởi vì cậu Minh mà càng phát giọng lớn, càng phát ra bao la hùng vĩ, cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ nhân gian. Cả nhân thế gian đều phản phất tại sôi trào, nhân đạo khí vận, xã làm cho kỳ, thành hoàng âm đi, ba cái hợp nhất, cũng đều là dùng cái này Thái Sơn làm trung tâm, sau đó lấy đương đại nhân hoàng là tứ cách, hoàn thành cuối cùng đóng đô giống như một bước, tất cả mọi người loáng thoáng nghe được đấy lòng một tiếng kinh thiếu. Cự đỉnh tuyệt địa tiên thông, khi muốn chuyển hướng biến hóa, mà tại chuyển biến này trước đó Trùng trùng điệp điệp nhân đạo khí vận lại lần nữa nổi lên, lấy Vũ đỉnh khí vận hấp nhất, tụ đến, trùng trùng điệp điệp, giang khắp nơi, hóa thành một quyển sách, sau đó tại cái kia tóc trắng xóa rút kiếm trước mặt lão giả, chậm chậm chừng hai. Phong thần bảng, thiên giới tư pháp đại thiên tôn không hiểu, hồn tiên chú mục, duy trì có Ngọc Hoàng đấy mắt sáng lên từng tia lưu quang. Hắn nắm tay, đáy lòng có nóng bỏng cùng chờ mong cảm giác cảm giác. Hắn đã biết vị này nhân gian hào hùng, như vậy chi học viện, khi lên trời là thần. Trung quanh vô số nhân đạo thần linh đều là chắp tay cúi đầu mà đứng, tại trên đỉnh núi này Vậy mà liền chỉ còn lại có cái kia tóc trắng xoa nhân hoàng đứng ngứng, hắn đứng tại cao nhất địa phương, gió rất to, quất vào mặt mà đến, nhìn xem cái kia phong thần bang đội lên hiện ra chính mình công lao sự nghiệp, lúc đó là chính, Lương Đỗ xem, chấn, cổ đến nay, chưa chi có cũng, nhẩm nhiên làm có thể, tưởng tượng hẳn là một thân, công kiệm kết dụng, thiên hạ hầu như hình sự trí, cũng đợi thứ ba phía dưới, tuyền không mà chỉ có người cũng, thế thế khan dân, vị có thành tựu liệt. Từ xưa đến nay, văn chỉ bỏ công, không có người siêu biệt cũng, có lại công đức, có đại khí vận. Khi hợp cùng số mệnh, phong làm delay có trưởng sinh bất tử, lâu trú tại nhân gian bên trong, cái này từng cái văn tự đều tản ra thuần túy lưu quang màu vàng, phóng lên tận trời, sáng lạn rộng lớn, để cho người ta hâm mộ. Cái tên này tại phong thần bảng cao nhất địa phương. Xung quanh đám người đạo khí vận chi thần, chư tử bách gia, thậm chí cả theo mà đến may mắn nhìn thấy một màn này, hoàng thân quốc thích nãy mắt đều tản mát ra từng tia nóng bỏng cùng hâm mộ. Bọn hắn không bình hành lễ, trong lòng bọn họ có hừng hực chi hỏa, có khát vọng, sau đó hô to cổ lão tụng xưng tên. Với Thiên, thì là tiên đế trong mắt, ở nơi này lại có chư thần trung tụ. Tại dạng này tường hòa mỹ hảo trong không khí. Chương 564, phong tiện, canh ba cầu người phiếu. 22, chương 564, phong tiện, canh ba cầu người phiếu. 22, phong thần bạn rơi xuống, ngay tại Lý Vi Phượng trước mặt trầm rãi triển khai, chỉ cần hắn buông tay, cái này vũ nghiêm khắc chữ Nhật Tường khao khát trưởng sinh liền bày tại trước người hắn, tất cả mọi người tán thành những này, cho dù là chưa tử bạch gia đều vô ý thức công nhận những này, vô ý thức công nhận sau khi chết đăng thần tử đường. Lý Vi Phượng khẽ cười đứng lên. Đố nhiên, một tiếng tranh niên minh thiếu. Tốc sát chi kiếm minh Trong nháy mắt nổ tung, một cỗ vô biên khí tức tốc quét ngang trùng quanh, xuống mơ khắp, tất cả mọi người thấy được trước mắt cái kia cảnh tượng khó tin, chợt cùng nhau nghẹn ngào, vị kia nhân hoàng trong lòng bàn tay kiếm, đâm vào phong thần bảng. "Veng! Như vậy tốc sát, như vậy kiên quyết, không chút do dự, như vậy quyết tuyệt, như là quất vào mặt mà đến gió lạnh, hoàn toàn đảo qua tứ phương, quét tới trong lòng chỉ đột." Tính mịch tẩm thanh bên trong, từng đợt minh thiếu thanh âm ở chỗ này quấn quẩn, phong thần bảng bên trên tán phát ra vô tận lưu quang. Lý Vi Phượng kiếm bật méo minh thiếu, lại gắt giao hướng phía phía dưới chém xuống, bắn ra lưu quang tiêu tán như là quang diễm bình thường, tại này nhân hoàng trong mắt rung động, tất cả mọi người không hiểu, rung động, không dám tin tưởng nhìn xem một màn này, Ngọc hoàng tử ngươi có bảo, vô ý thức đứng dậy. Mã Minh Tâm thì là vô ý thức đưa tay. "Tôn, nhân hoàng làm cho." Lý Ly Phượng thanh âm truyền ra, khang khàn minh mông, như thế trịnh trọng cùng kiên quyết, để Minh Tâm động tác trì trệ, hắn nhìn xem cái này lạ lẫm mà quen thuộc hảo hữu, nhìn xem hắn đáy mắt hừng hực chi hỏa, cuối cùng chậm rãi thu hồi thủ trượng, thương lão nhân hoàng thanh âm không ngừng rơi xuống, là ướp thúc nhân đạo trừ thần chi luật lệ. Mệnh lệnh sau cùng là, "Bạn thân về sau." lại nhân hoàng, không thể trèo lên phong thần bảng. Nhân hoàng, không thể, là thần linh." Ngạc hoàng sắc mặt đượm dung, người chung quanh đạo trư thần bàng lặng. Người tu hành đạo khí bọn người, tất nhiên chết sớm, còn nếu là không cho phép leo lên phong thần bảng lời nói, chính là đại biểu cho duy trì có nhất là hưng hực tuẩn túy nhất nhân tộc, mới có thể đạt vào cái này, nhất định tiêu đốt người của mình hoàng chi đạo, dùng cái này thân chứng áp thiên hạn, còn nếu là biết điều này, như cũng đi đến con đường này, mới có thể gọi là hoàng. Mà làm ra cái này quyết đoán, là trước mắt lão giả tóc trắng xoa kia. Khi còn sống là người hoàng Sau khi chết còn cao hơn cao tại thượng, tại chư thần đấu đẩu. Người như vậy hoàng, cuối cùng sẽ mục nát. Hắn đã tận mắt nhìn đến từng cái từng cái ví dụ, cho nên ta muốn tại ngay từ đầu, bằng vào ta chính mình làm đại giá, triệt để chặt đứt cái này con đường tương lai. Lý Ví Phượng hai mắt trợn trừng, nói ra sau cùng sắc lệnh. Hắn dốc hết toàn lực, tiến lên tại điểm cuối cùng trước đó, sau cùng trên con đường. Trước mắt của hắn phảng phất nhìn thấy một vài bức hình ảnh. Tuổi trẻ chính mình, tuổi nhỏ chính mình, dãy rủa chính mình, còn có giờ phút này khát vọng lưu lại danh tự, sau đó đạt được trưởng sinh chính mình. Cuối cùng là cái tiếp cuốn quanh lấy xiển xích lão giả tóc trắng, lên tiếng khóc thét cười to, ngươi cũng sẽ biến thành ta như vậy, ngươi cũng sẽ biến thành ta như vậy. Không, ta tuyển sẽ không. Giang mua Lý Vi Phượng trả lời như vậy. Hắn gầm hét, cười lớn chém ra một kiếm. Chuỗi này bởi vì hắn mà tồn tại kiếm giờ phút này, bạo phát đời này lớn nhất kiếm minh, sau đó cắt chém nhân đạo khí vận hội tụ danh tự, làm có được lớn nhất công lao sự nghiệp nhân hoàng, hắn tại thiên địa chứng kiến phía dưới, đem tên của mình tự phong thần trong bảng chém tới. Màu vàng quang diện mãnh liệt nổ tung. Trong giây mắt đó bộc phát ra lưu quang quét ngang qua thiên địa, giọng lớn bao la hùng vĩ, cuối cùng chỉ còn lại có hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia tóc trắng xóa thất ảnh, nhìn xem hắn cơ hồ muốn tú người, miệng lớn tở dốc, nhìn xem hắn tại một kiếm này đằng sau, đã thân thể rút dậy. Nhân hoàng, Đoàn Trường Sinh, Vong Luân. Hắn mượn nhờ phong thần bảng lực lượng, vì thương sinh cùng Bạch Tính lưu lại đường lui cùng tiến lên phương hướng, hao phí một giáp để cho người ta thế đang tỉnh tỉnh. Chỗ tập hợp kỳ, xã Lãm Trò, Thành Hoàng cùng nhân gian lực lượng cuối cùng hoàn thành hữu đỉnh hợp nhất đằng sau Thái Sơn Phong Điền, để nhân gian hóa thành một cái viên mãn thế giới, sau đó đem chính mình nốt tại lực lượng này bên ngoài, đem dễ dàng nhất xá đoạn mục nát nhân hoàng chính mình trở tới. Là cái gọi là uy hoàng như lửa. Cheng. Nhân hoàng xoay người lại, trong bàn tay hắn kiếm cắm ngược chạm đất mặt. Có, có mất, khi còn sống nên được tiên hạ tôn đinh, liên làm vì thế xá tất chết. Dân vị nước chi chủ, nhân vương cùng nhân hoàng, hẳn là dân dâng hiến cho quốc tế phẩm, xứng nhận tiên hạ cấu. Tất cả mọi người bọn họ đều có thể sau khi chết phong thần, nhưng là nhân hoàng không thể. Là lời biết thần, cũng phải tại người phía dưới, nhân gian mới có thể thành tam giới một trong." Hắn ở trong lòng nói khẽ, "Không nên quên à, các ngươi đều không cần quên, phong thần bảng chỉ là công cụ, chỉ là vì bảo hộ nhân gian công cụ, ngươi cùng chúng ta, chúng ta đều là nhân tộc, đều là người, là sống sờ sờ người, chí ít, nhân hoàng nhất định phải còn ở nơi này, chí ít ta còn nơi này." Nhân hoàng mở to mắt, hắn tóc trắng thơ, hắn trung kiếm, thân thể đứng dậy. Hắn giờ phút này nhìn ngang thiên thượng thiên hạ hết thảy chư thần Phật đà, lấy chữ tử bạch ra đúc thương sinh chi tâm, bằng vào ta thân đúc bạch ra chi tâm ra bằng vào ta mẫu, chiến nhân viên, gió thổi thái sơn, thương sinh đông non, duy trì có một loại trầm mặc liên tục. Vạn Linh rủ xuống thân, bẩy con chấp tay, nương theo lấy thanh âm thanh thủy. Lý Duy Phượng trong lòng bàn tay kiếm xuất hiện từng đạo kẻ nước, sau đó hóa thành màn mưa, bay tán loạn tản mát tại nhân gian. Hắn đời này trận chiến cuối cùng kết thúc, neo tại làm tuổi, lửa truyền cũng, không biết nó tận cũng. Tuổi cháy lửa truyền. Chương tử. 6000 chữ đại trước tiết, ấn tượng, làm gì, cầu nguyện phiếu chương 565, cuối cùng không đúng giống, thiếu niên dù 1 chương 565, cuối cùng không khớp giống, Thiếu niên Du, 1 chương 565, cuối cùng không khớp giống, Thiếu niên Du nhân hoàng có ý, hiện lộ rõ ràng giữa thiên địa, một sát na này đửng đột tiêu đốt lên phát sáng, không thể so với thiên địa kém, để bày con động dùng, mà chuôi kia bội bạn nhân hoàng cả đời kiếm vỡ nát, uy vọng vương thu liễm người trong tiên hạ đạo khí vận chi minh, phu tử tự. Minh gen đúc là cửu đỉnh. Kiếm này lúc đầu chỉ là bình thường đồ sắt mà thôi, chỉ là bởi vì cầm nắm người của hắn, mới là cái gọi là nhân hoàng chi kiếm, doãn ngơ ngẩn ngô non, hắn nhìn xem tóc trắng xóa giản mua lão giả Từ trong cặp mắt kia, Phàm Phật thấy được quen thuộc ánh lửa, ngọn lửa kia từng tại thái thái cổ mỗi bắt đầu mỗi một thời đại thánh hoàng trên thân tiêu nó qua. Mà sao cách như vậy tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng lại lần nữa tại nhân gian này giơ lên. Tí tách, tí tách, nhân hoàng trong tay nắm chu kiếm, bàn tay run nhè nhẹ, vừa mới phách chạm bỗng chốc kia thật sự là quá mức hợp lực, quá mức mãnh liệt, cắt đứt bàn tay của hắn, máu tươi nhỏ giọt xuống, tại cái này tốc sát trong không khí, nhân hoàng tiếng nói khàn khàn, nói phong tiện đã xong, đại lễ đã thành. Hậu nhân hoàng, lấy nhân đạo khí vận chiến đấu mà ra, làm viễn chư quân. Chư hoàng tử quý tộc sắc mặt trầm bệnh. Nhưng là bảy con đều là cùng nhau hành lễ, nói là tôn nhân hoàng chi lễ. Lão giả ôn hòa cười cười, lông mày rủ xuống, nói Nghi Quý còn thừa lại một bước cuối cùng, chỉ là một bước này, ta tựa hồ không cách nào tiếp tục kiên trì a. Hắn tựa hồ có chút tiếc nuối thấp giọng than thở lấy, ta có chút mệt mỏi, với lại, chưa được muốn nghỉ ngơi. Bảy con thần sắc bí thường, ẩn ẩn nội dung, tựa hồ biết cái gì. Lý Vi Phượng từng bước một đi xuống, bảy con cùng nhân đạo chỗ phong các thần linh đều cùng nhau nhượng bộ mở một con đường, cho dù là kiệt ngạo bệ nghệ như gió xuân người. Giờ phút này nhưng cũng có chút không lợi, ánh mắt trầm tĩnh, biểu đạt ra chính mình đối với như vậy hừng hực người kính trọng. Hắn con người nâng lên, nhìn xem trước mặt mình, mà bảo bảo, thân thể gắt gao cứng ngắc đạo nhân. Doãn ánh mắt rủ xuống nhìn xem đạo bảo phía dưới bàn tay cũng sớm đã gắt gao nắm chặt, một giọt một giọt máu tươi càng không ngừng rơi xuống, nhỏ xuống tại cái này Thái Sơn đình phòng, Lý Uy Phượng đi đến nơi này thời điểm, Doãn buông tay đẩy một chút Minh Tâm, đạo nhân hướng phía trước bước ra một bước, đứng ở bằng hữu của mình trước mặt. Minh Tâm đạo, ta đưa ngươi Lý Uy Phượng nhẹ gật đầu, đạo nhân buông tay, đỡ lấy hảo hữu của mình. Mà tới được lúc này, Hắn mới chợt phát hiện, đã từng vô công trên mình náo hữu, bây giờ lại trở nên nhẹ nhẹ, cái này hoa phục phía dưới thân thể đã sớm dàn mùa, thật giống như hơi lẩy một chút sẽ ngã xuống đi, mà bây giờ thân thể này dựa vào Minh Tâm, Chư Tử Bạch gia cùng Nhân Đạo Chư Thần ở phía trước tránh ra con đường. Lý Duy Phượng từng bước một đi tới. Hắn cuối cùng nói khẽ, "Như vậy, Chư vị lão giả ánh mắt tử nhân gian tu hồi, nhìn trước mắt Chư vị, sau đó nói khẽ, "Làm tiện. Tại đi qua đỉnh núi này đằng sau, Lý Duy Phượng mới vừa rồi còn có thể thân thể thẳng tắp lập tức trở nên càng lá giả hơn yếu, cơ hồ không cách nào đứng thẳng." Toàn thể thể trọng cơ hồ toàn bộ đều muốn rũ vào Minh Tâm đến chèo chống, lưng lay sắp đổ, Minh Tâm đạo: "Ngươi cũng đã giằng này, vừa mới tại bảy con trước mặt vì cái gì còn muốn chống đỡ?" "Ta thế nhưng là nhân hoàng a." Nhân hoàng cuối cùng một màn, tự nhiên phải để thần tử ghi nhớ trong lòng. "Ngươi coi như ta đang lừa đẹp trai tốt." Lý Vi Phượng trả lời, phảng phất tháo xuống chút trọng lượng, trong giọng nói tựa hồ còn có thể nhìn thấy thừa thiếu thời đợi một chút tính cách, Minh Tâm không biết trả lời như thế nào hắn, đành phải bất đắc dĩ thở dài, mà bọn hắn xuống núi thời điểm, Lý Vi Phượng bước chân đỗng nhiên dừng một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía xa, trên núi vân khí lở lở. Phù ba tuyết lớn bỗng nhiên rơi xuống, càng là nhìn không rõ ràng. Minh Tâm đạo: "Thế nào?" Lý Duy Phượng kinh ngạc nhìn xem bên kia phương hướng, chợt thoải mái cười, hắn giở đi ánh mắt, nói khẽ: "Không có gì." "Không có gì à? Đi thôi." Minh Tâm đỡ lấy hắn, trầm giọng nói: "Phía dưới có doanh trại, dưới mắt zăm căm căm, lẽ thân thể không thể chịu được, đi xuống trước tránh một chút phong tuyết, ham chút năng lượng." "A, không được, không được." Phía dưới doanh trại ở không thoải mái, đổi chỗ khác. "Ngươi muốn đi nơi nào?" Lý Duy Phượng thanh âm dừng một chút, hắn nhìn phía xa, nói khẽ: "Về nhà." "Ta muốn, về nhà." Đạo nhân bản tay nắm chặt bên dưới, ngáy mắt bi thông bị thu lại, chỉ là nói: "Nhiều năm như vậy không gặp, vừa thấy mặt cũng chỉ là biết sai xử người, về nhà, kinh thành khoảng cách Thái Sơn xa như vậy, thật là." Lý Vi vượng cười nói: "Ngươi không phải tiên nhân sao? Những này khoảng cách lại có cái gì đâu? Tiên nhân cũng chỉ là người tu hành một bước mà thôi." Đạo nhân cười với hắn, sau đó Mimi đem Lý Vi vượng vác tại trên lưng, sau đó đạp trên phong tuyết, đạo bảo phiêu diêu, đi vào không ngớt không thôi cuồng phong cùng trong bạt tuyết, dần dần từng bước đi đến, mà tại vừa rồi Lý Vi vượng ngừng chân địa phương, xa xa nhìn lại Xuyên thấu qua tầng tầng rõ sương cùng nặng ngệ mây đen, có thể nhìn thấy nơi đó có người. Thương, một thanh phong cách cổ xưa đại thương cắm ở nham thạch ở trong, tóc trắng xóa, như cũng khuôn mặt hủ dĩ, nam tử vóc người cao lớn ngự dựa vào một cái tiệu kim tình tránh nước kỳ lân thú, hắn tính đưa mắt nhìn đệ đệ của mình đi xa, hắn không có như thở thiếu thời đợi khinh cuồng như vậy tùy tiện, không, có cởi lớn nói cái gì, nhưng cũng không tiếp tục cùng đệ đệ gặp nhau. Không tất yếu tạm biệt. Người ta chi đạo, đều đã hiển lộ rõ ràng nơi này sinh. Giữa ngươi và ta, ngươi biết ta, ta biết ngươi, còn có cái gì cần nói nhiều tại ngôn ngữ sao? Không cần a không cần. Dũng dơ văn đệ giải toán nỗi buồn, lấy tiểu tướng đưa, Uy Võ Vương, Lý Địch, rời đi kinh thành một giấc đằng sau lúc này, rốt cục lại lần nữa đi tới nhân gian nội địa. Hắn rất theo bầu rượu, an tĩnh uống rượu, ánh mắt bình thản, một đôi mắt như cũng như là lưỡi dao một dạng nhìn lên bầu trời, tựa hồ xuyên thấu qua mảng lớn mảng lớn bạch tuyết cùng màu chỉ chấm hồ biến mây, thấy được tuyệt địa tiên thông phía trên trận pháp, thấy được tiên giới quần tiên chư thần. Uống rượu, độc thương, binh gia khôi thủ. Trên trời thế lực hỗn loạn phức tạp. Lễ Thiên Thu viện tư pháp làm chủ quần tiên ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem cái kia sắp phá toái chật pháp, đã nắm chặt ở trong tay binh khí, lúc này, Cửu Định chi trận đã chuyển hóa làm phong tiện chi lực, mà cái này lung lay sắp đổ đại trận sở dĩ vẫn tồn tại, lại chỉ là bởi vì vị Tiên nhân hoàng, giờ phút này như cũng còn làm cuối cùng không kém hơn Cửu Định bất luận cái gì một trong bị cách, vì thế trận cùng cấp lực lượng. U Võ Vương li địch một mình uống rượu. Phong tiết cả lớn. Phong tiết lớn, nhưng là tại đạo nhân một thân hùng hậu chi khí gắn bó phía dưới, chưa từng triệt để ngăn cản, hắn phá vỡ cái này tầng tầng biển mây, đã tới kinh thành ở trong, nhân gian phồn hoa. Đạo nhân có lão giả này từng bước một đi qua, cảm thấy phía sau lão nhân khí tức ngược lại dần dần cường thịnh đứng lên, bắt đầu nhàn tản nói một chút nói. Lý Vi Phượng tinh thần rất tốt. So với vừa mới còn tốt hơn, nhưng mà minh tâm đáy mắt lại chỉ còn lại có bi thông. Chương 565, cuối cùng không giống, Thiếu Ninh Dụ 2, chương 565, cuối cùng không giống, Thiếu Ninh Dụ 2, Lý Vi Phượng đảm luận tuổi nhỏ sự tình, đáy mắt đều tựa hồ có ánh sáng màu, hắn nói năm đó ta theo tỷ tỷ rời đi hoàn cùng, lớn nhất cảm giác chính là thiên hạ to lớn như thế, thoát khỏi xiềng xích tứ thúc, từ đó thiên hạ này tiểu châu đều mặc tang áo dù, lại không thủ cấu thúc, khi đó ta hận không thể cách hoàng cung càng xa càng tốt. Hy vọng nhất là trở thành một cái hiệp khách. Cưới Quế Mã vác lấy bảo kiếm cùng bầu rượu, đuổi theo trời chiều đi trên đại đạo, đi xem một chút cái thế đạo này, nhìn hoa nở hoa tàn, cũng dọn dẹp một chút mấy cái tiểu mao tặc, thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh hùng cứu mỹ nhân một chút, sau đó chuyện đương nhiên cùng cứu cô nương thành hôn, du hiệp thiên hạ a. Thật sự là quá ngây thơ, có đúng không? Đạo nhân hồi đáp, không ngây thơ. Về sau ta muốn lấy có thể bảo thủ Ta cảm giác được cái kia chí cao vị trí cách ta tựa hồ chỉ có cách xa một bước, ta thừa bị, giễu u nghiêm khắc, báo thủ cho cha mẹ, thế nhưng là à, đã lâu như vậy, năm đó ta đến cùng là khát vọng báo thủ, hay là nói khát vọng cái kia chí cao vô thượng vị trí đâu? Ta cũng không biết. Ân, Minh Tâm à, năm đó cùng ngươi, cùng Dược Linh nhi nói, ta hi vọng cùng các ngươi cùng đi chèo thuyền du ngoạn trên sông, chỉ có Thanh Phong cùng Minh Nguyệt làm bạn, thời điểm đó ta là thật. Đạo nhân đem gầy gò lão nhân đọc được chận hơn đớp, không có trả lời. Lý Vi Phượng nhắm mắt lại, nói thật sự là mỏi mệt ta, cả đời này trải qua quá nhanh. Ta còn muốn lấy, có thể hay không trở lại tuổi nhỏ thời điểm, khi đó, người ta còn tại Cẩm Châu, ngươi là luyện dương trong quan mặt một cái tỉnh tỉnh mê mê tiểu đạo nhân, ta vẫn là một cái hướng tới du hiệp thiên hạ hoàn tử, khi đó tốt biết bao nhiêu a. Sẽ trở về." Minh Tâm nghiêm túc nói. Lý Uy Phượng chỉ coi làm hắn là đang an ủi mình, thi mắt, nói có đúng không? Vậy nhưng thật sự là, quá tốt rồi." A Minh Tâm bước chân dừng lại, hắn thở ra một hơi, thi triển thần thông, là hoàng lương nhất ngọc pháp môn, Lý Uy Phượng nhắm mắt lại, dĩ nhiên cũng cảm giác được trên trán tựa hồ bị gõ một cái. Hắn mở to mắt, nguyên mẫn cả người. Phía trước là khu phố, đường phố này tựa hồ còn có chút thấp, chí ít so với thời đại của hắn căn thấp, màu xanh gạch đá tượng, còn có ở dưới bóng đêm nổi lên úa thành ánh sáng màu con đường lát đá, hai bên là có ti đạo, hắn nhớ ra rồi, chính mình là ở Trung Châu phủ thành, một đoạn thời gian trước cùng tỷ tỷ lại tới đây. Gặp Luyện Dương xem hai cái đạo nhân, một thiếu niên đạo nhân, một cái mới 13 tuổi tiểu đạo sĩ. Hắn vừa mới phát xong cháo thuốc, ở chỗ này chờ đợi hai cái đạo nhân trở về, vừa lúc chờ đến. Đối diện tiểu đạo sĩ bu tay, tại đống lán rụm phía trước sưởi ấm, chờ đợi nướng hạt dẻ, vừa mới chính là người tiểu đạo sĩ này. Vậy mà cầm một cái hạt dẻn đẹn ở đỉnh đầu của mình, có đau một chút, hiện tại tiểu đạo sĩ kia còn trừng tóc mắt, nói chuyện lạnh như vậy, ngươi lại còn có thể trộm trượt đi thần mật người. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Ngươi dạy dạy ta có được hay không? Lời như vậy, sáng sớm ngày mai quá ta liền có thể tại lão sư không coi bảo đâu người. A, đây là cái gì ngu xuẩn đạo sĩ a, lại là nghĩ đến người đâu. Thiếu niên Trần Vương Dương nhướng mày, thiếu niên khí phách, đáp ý cười lên nói ta, ta cũng không phải đang người. Tiểu đạo sĩ hiếu kỳ nói, không phải người. Vậy là ngươi đang làm cái gì? Ta là tại Tần Vương Lý Duy Phượng vô ý thức mà miệng, tuy nhiên lại dừng một chút, không biết mình vừa mới đang làm cái gì, cuối cùng chỉ là nói, "Ta thật giống như trong giấc mộng." Một giấc mộng. Cái gì mộng? Ta cũng không biết. Ngào. Vậy ta biết, Tiểu đạo sĩ vỗ tay một cái, nói là nằm mơ ba ngày. Ngươi mới là đang nằm mộng giữa ba ngày. Tần Vương Lý Duy Phượng giận dữ, hắn cùng tiểu đạo sĩ kia cái vã, sau đó dứt khoát động đến, giống như là chơi bùa, giống như là chơi bùa, cuối cùng hai người nhưng đều là mệt mỏi, trong này châu phủ thành khu phố cùng Tuyết Đọng bên trong ngồi, sau đó hướng phía phía sau ngả xuống, miệng lớn thở hào hẹn. Sau đó đều gửi lên, tiểu đạo sĩ tử trong đống lửa mắc móc, móc ra nướng hạt dẻ, ném cho Trần Vương. Thiếu niên Trần Vương vừa nói chính mình làm sao lại ăn cái này, một bên lột da đến, phóng tới cho miệng. Ăn ngon thật ra đây là Trung Châu phủ thành a, dưới ánh trăng thiếu niên đạo nhân ngồi đan mái con phía trên, bình tĩnh nhìn xem bên ngoài, trong thành chỉ mọi người sinh hoạt nhẹ nhàng, thanh phong minh nguyệt, hạt dẻ thơm ngọt, tựa hồ là hơi chậm một chút. Có tăng nhân các hành giả hất lên áo tơi, dẫn theo thiết bài hoặc là mõ ra ngoài, dọc theo khu phố hành tẩu báo sáng, mưa đá rơi tấm thanh âm, rèn sắt lệnh bài thanh âm, thanh tịnh mà thuần thủy của đặt còn có từ địa phương tụng niệm thanh âm, hết thảy hữu bị pháp, như mộng biến bạc nước, như lộ cũng như điện, hướng tác như là xem. Thiếu niên Tần Vương duỗi ra cái lưng ngọi, lông mi bay lên, hắn thiếu niên khí phách, khóe mắt phi phượng bình thường. Hắn nhìn xem trước mặt tiểu đạo sĩ, hai mắt đen kịt sáng tỏ, nói cho ăn, tiểu đạo sĩ Minh Tâm quay đầu, nhìn thấy thiếu niên Tần Vương đứng ở nơi đó, mang theo thiếu niên hăng hái cười, ta cả đời này, đi đến điểm cuối cùng sao? Lại cạnh, bàn tay giàn mua thư giản xuống tới, Hoàng Lương nhất động thần thông phá toái. Minh Tâm đứng tại trong phòng trần, hoàng hốt bên dưới, hắn cúi đầu ắn chặt hằng răng, thân thể lại không chế không nổi run rẩy, phía dưới là tuy động, đại tích đại giọt nước mắt rơi vào trên tuy động, hòa tan đi ra từng cái cái hố, minh tâm đem lão nhân nộp phục. "Đi thôi." Hắn nói khẽ. Hắn từng bước một đi về phía trước, những người chung quanh sinh hoạt mỹ hảo, đạo nhân cùng dòng người lịch mà đi, bước chân lảo đảo, có bọn nhỏ trong tay cầm chồng trống chơi đùa, chạy nhanh đi qua, đụng nát nhân gian có biết, bước chân nhẹ nhàng, thanh âm non nớt đang hát lấy ca dao. "Sa không phải là tìm tiêu sái, điện loan giang nam biến nghi nhà, người nhàn nước Bắc Xuân cô giá." Bọn nhỏ tiếng cười thanh tịnh non nớt Sau đó dần dần đã đi xa. Nhất phong trà, ngũ sắc dương, bốn mùa hoa, chỉ cần vô sự quan tâm đầu, chính là nhân gian thời tiết tốt. Thịnh thế non nớt ca dao. Tay của lão nhân trưởng đã mất đi lực lượng, dù xuống ở bên cạnh, khí tức đã biến mất. Người nói, ta cả đời này đi đến điểm cuối cùng sao? Nhân hoàng, Lý Vi Phượng, xuất ở 81 tuổi, anh minh thần võ, quả cảm dũng liệt. Thế Dương, Thái Tông, thần võ văn hoàng đế. Thoạt vọng ký có thể nhìn thấy một cô to lớn vô cùng quang trụ màu vàng ta loạn. Lý Vi Phượng qua đời cuối cùng trống đó lấy nhân gian đại trận lực lượng tạm ra tới, thế là trên trời quần tiền chư thần, hai mắt nóng bỏng, quan ngoại Phật đà Bồ Tát, kích động, chư tử bách gia muốn nghênh đón con đường của mình, mà Lý Dịch uống xong bầu rượu kia. Hắn mặc dù tu chỉ nhân đạo khí vận, thế nhưng là nhìn qua cũng chỉ là hơn 40 tuổi đang lúc tráng niên, con người lang liệt, khí diễm như hồng, hắn rất theo bầu rượu, phụ thân đã chết, huynh trưởng Lý Huy tự vẫn, hiện tại, hắn sau cùng huynh đệ, đệ nhân, chi kỷ, Lý Ly Phượng cũng qua đời. Nhân gian vương hoàng đế cuối cùng, như cũng duy trì sự kiêu ngạo của chính mình. Mà thân này huyết mạch, huynh đệ đều là chết, Minh Ngọc nhập đạo đã độc lập với thân này bên trong, nhưng là chỉ cần thân này còn còn ở nơi này, liền lại biểu cho ngọn lửa này còn không có dập tắt, hắn dẫn theo bầu rượu, khuynh đảo, liệt tiểu vậy xuống Thái Sơn, thành cuồng gió chốc kích, dũng liệt tốt sát. Hắn nâng có gấm thả vào thân cốc, nhấc lên hương, ngồi tại Kỳ Lân bên trên. Kỳ Lân từng bước một đạp trên hư không, tiến về phía trước. Uy võ bương, Lý Địch. Hậu thế lời nói từ xưa đến nay thập đại một trong danh tướng. Nơi này, vào trận. Chương 566, Nhân gian bảy còn cản quần tiên. 1. Chương 566, Nhân gian bảy còn cản quần tiên. 1.566, nhân gian bảy còn cản cổ tiên. Nương theo lấy bao phủ trong nhân thế, tuyệt điệu thiên thông chi trận kết thúc, thiên giới quần tiên chư thần ánh mắt đều đẫm rơi, nhân gian phong ấn đại trận kết thúc, mà lúc trước lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì thảo phạt phục hi hi hoàng mã dẫn đến nhân gian rối khí bận rộn chuyện, trăm họ lầm than nguy cơ cũng không còn sót lại chút gì. Thế là ngọc hoàn sắc lệnh tự nhiên đã đã mất đi nguyên bản hiệu dụng. Lúc đầu coi là 300 năm phong ấn, chỉ là một giấc 60 năm liền đã kết thúc, cổ tiên chư thần đều là cùng nhau rơi xuống, trên bầu trời, giống như quần tiên sàn lạc, rộng lớn mênh mông. Đây là từ xưa bây giờ liền tuyệt cường vô song lực lượng, là đại biểu cho cho tới nay cao cao tại thượng Tiên cung. Ngọc Hoàng Thương Tiêu Ngọc nhấc lên vấn đi, dựa theo bản năng, dự định quát bạo ngừng lại quần tiên. Cho dù là lại như thế nào nhượng nhịn, duy trì lấy thiên giới thế lực khắp nơi cân bằng, nhưng là sự tình đã ngừng ở đây, đây cũng không phải là nhượng nhịn không đành lòng để vấn đề, Thương Tiêu Ngọc lại như thế nào, cũng đã có thể nhìn ra được, những này quần tiên là dự định muốn cắt giảm rơi trong nhân thế hạn mức cao nhất, muốn đi chém ký số, muốn đi chém ký bận mà đi. Từ xưa bây giờ, thần tiên trên trời từ bi là cao cao tại thượng từ bi là thần linh đối với trong nhân thế rất nhiều sinh linh mang theo bố thí giống như tự bị, đây là có một loại cơ sở điều kiện trước tiên ở, đó chính là nhân gian sinh linh nhất định phải phụ thuộc ở phía dưới, vì cối tiên thần tượng làm trước, sau đó dâng lên chính mình thành kính. Tiên nhân có vĩ lực, nếu là nhân gian thương sinh cũng có lực lượng như vậy cùng tương lai khả năng trở nên mạnh lên, tự nhiên không có khả năng quỷ lệ bọn hắn. Mà trong đó có tự nhân gian phi thăng mà lên người, lại là xông đến nhanh nhất, xông đến trước nhất. Truy cứu no tâm, chính là bởi vì đến một lần nhân gian toa là biến Đưa đến bọn hắn xuất thân môn phái đã dần dần suy yếu xuống tới, đây là hủy diệt bọn hắn sư thừa đại thụ. Thứ hai, trong lòng bọn họ không cam lòng, trong lòng bọn họ phẫn uất, trong lòng bọn họ thậm chí có hừng hực như lửa như độc bình thường sát ý cùng phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi thời đại này có thể có cơ duyên như vậy? Chúng ta nên năm, thiên tư tu hành, tu chỉ thổ nạn, rốt cục mới có thành tựu, tu ra chân nhân cảnh giới, đi khắp danh sơn đại xuyên, ngũ hồ tứ hải, gặp khắp cả nhân gian rất nhiều, tiếp nhận trường sinh đại đế phụ chiếu, lúc này mới phi thăng thành tiên. Trong đó bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu tu hành Dựa vào cái gì các ngươi bây giờ trở nên so với chúng ta tốt hơn? Vậy mà Newton không đi tu hành không đi phi thăng, cũng phải cùng chúng ta tiên nhân bình thường bình khởi bình tọa. Vậy bọn ta tu hành chẳng phải là sự không, Trường Sinh Đại Đế phụ chiếu, lại chẳng phải là chẳng cậu? Dựa vào cái gì? Có lúc rời đi đồng tộc ra tay lại so với còn lại địch nhân càng thêm tản nhận trực tiếp, Ngọc Hoàng ngồi tại Lăng Tiêu Bảo điện bên trên, nhìn chăm chú lên trên bầu trời tiên nhân hóa thành đột quang, tiến về nhân gian từng màn, tay phải hắn đã nâng lên, năm ngón tay trắng nõn, trong lòng bàn tay, ẩn ẩn có một đạo ấn tỷ nổi lên, xoay chậm chậm. Muốn chặn lại sao? Nhân gian mặc dù có đại biến, nhưng là dù sao chỉ là phát triển một giấc. Những tiên nhân này cùng các thần linh thị đều đã trải qua thời gian cực kỳ dài, ngắn ngủi mấy trăm năm, lâu là ngàn năm, chiều du Bắc Hải mộ thương lô, chỉ là từ trải qua thời gian chịu dài đến xem, trong nhân thế là tuyệt đối lâm vào hiểm cảnh cùng thế yếu. Nhưng là Ngọc Hoàng cuối cùng chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Thế nhưng là, nếu là ta như cũ xuất thủ, như cũng che chở lợi của bằng hắn. Trương Tiêu ngọc trước mắt hiện lên dàn mua đằng sau đủ bộ hoặc. Loé lên hắn quyết ý cũng lóe lên cái kia tóc trắng xóa, dáng vẻ uy nghiêm nhân hoàng lý bí phượng. Cuối cùng Ngọc Hoàng chưa từng xuất thủ. Từ xưa anh hùng tiếp anh hùng, nếu như hắn giờ phút này xuất thủ, là không tin đủ bạo hoặc, nhưng cũng giống như là đem vị kia không tiếc mạng sống, chặt đứt trường sinh, cũng phải vì nhân gian khí vận chưa thần cùng chư tử bách gia chu tâm lập tâm lý vi phượng chi cố gắng phá vỡ, là đối với Lý Vi Phượng bướng dựng. Ta tin tưởng người khác hoàng mã trên mặt đất kỳ trong hành hung, nhìn xem Thái Sơn phía trên sắc bộ phát một màn hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương cũng không có xuất thủ chặn đường, nàng vượt qua thiên sơn và thủy, nhìn xem trên đỉnh núi kia một màn, bên cạnh có nguyên doanh nguyên quân thân sắc có chút nương trệ, nói nương nương, Thái Sơn phía trên có đại biến Toàn Tiên trên trời bọn họ khẳng định sẽ không muốn xem nhân gian biết tốt, lần này mặc dù cái kia không đến mức làm cho. Đỉnh tiêm chiến lực ra mặt, nhưng là cũng sẽ có đại lượng tiên nhân. Nhân gian sợ là ngăn cản không nổi a. Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ nương nương ấy mắt có lo lắng, nhưng lại vẫn là không có xuất thủ. Nàng nói khẽ, uy danh cùng tâm cảnh đều là đánh ra tới. Cho dù là chúng ta nhúng tay chỉ là hỗ trợ, chỉ là phụ trợ, dù là chỉ là hơi cung cấp hỗ trợ, cũng sẽ lập tức để trận chiến này chọc lượng giảm bất đi nhiều a, trận chiến này cho dù là đánh thắng, đều sẽ bị cho rằng là dựa vào chúng ta Kỳ Sơn thần bọn họ lực lượng chiến thắng. Nguyên Doanh Nguyên quân chỉ trệ, không cách nào phản bác. Nàng kỳ thật cũng có thể tưởng tượng đến một màn này hình ảnh. Đây là tất nhiên. Nhân tộc suy yếu lâu ngày mà tiên địa cường thịnh, nếu như Kỳ nhúng tay, trận chiến này cuối cùng có lẽ sẽ bị cho là, nhưng thật ra là kỳ cùng trên bầu trời tiên thần lại nổi lên chớp, nhân gian giới chỉ là như là lúc trước yêu tộc chi chiến một dạng, chỉ là phụ trợ, chỉ là không có ý nghĩa lời chú giải, chỉ là chơi hoặc là phụ thuộc. Chỉ có dựa vào chính mình. Chỉ dựa vào chính mình đánh ra tới bi phòng, đây mới là rèn đúc ra một viên không có gì sánh tự tâm. Dù là trận chiến này chiến lược cấp độ cuối cùng sẽ không dính đến đế, thậm chí chân quân cấp độ cũng muốn người chứng minh ở giữa giới lực lượng cùng tương lai. Đây cũng là bọn hắn khát vọng đi. Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương thấp giọng nói, trước mắt phảng phất một lần nữa lại thấy được đã từng thấy qua từng cái nhân động, nàng không có sót thủ, duy trì có lần này, cho dù là Thái Sơn phía trên đám người đều chết tử, cho dù là bọn họ chiến tử đến không còn sót lại một người, nàng đều không thể sót thủ. Cái này cũng là từ bi. Thiên thủy mắt, nhìn chăm chú, hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương thần sắc trầm tĩnh, Ngọc hoàng chương yêu ngọc bản tay cũng sớm đã siết chặt. Cái này Phàm Phật đã đánh cược nhân gian thậm chí lục giới tương lai giao phòng, thời gian Phàm Phật trở nên chậm chạp, từng gáy từ tiên thần mã đến độn quang rơi xuống, trong nhân thế tự có khí vận bay lên. Thời gian cảm giác bị kéo dài, trở nên chậm chạp mà chỉ độn. Song phương từng chút từng chút tới gần, tiếp xúc. Sau đó, dễ như trở bàn tay. Bành, tiên thần phong mang cơ hồ trong náy mắt, bể gãy. Đạo chi cương khí ở nhân gian khí vận trước mặt bị phá nát, chôn bụi hóa thành bụi, mà trận, vô lượng bàng bạc khí vận trực tiếp đánh vào tiên thần trên thân, đều là giáng xuống, tiên gia khí vận phạt toái. Cảnh loạn như bụi ánh sáng bình thường chăn đệm nằm dưới đất triệt khai, trong lúc nhất thời, lừng lên sấm lạ, gió lớn như là dáng mây bạt trượng. Mỹ lệ mà tuyệt vọng. Tính Mịch không nói gì, duy trì có máu tươi chảy xuống. Ngọc Hoàng thần sắc ngưng kết, tư pháp đại thiên tôn con người có co bảo. Hầu thủ hoàng địa kỳ quắc lên cùng nhau bàn tay bung ra. Nam nhẹ nhàng thở ra, bàn tay bung ra, ngón tay đầu ngón tay vừa mới đều đã căng thẳng, xiết ra từng cái vết tích, vô biên tính Mịch đằng sau, thời gian tựa hồ lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, tiên các thần, mặc kệ là tham chiến hay là đứng ngoài quan sát, đều là tê cả da đầu, cơ hồ nếu không dám tin tốt ra. Đây là nhân tổng. Đây là cái kia yếu đối người. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nhân gian giới những này mới tu hành mấy chục năm giang hỏa, làm sao lại so với chúng ta mấy trăm năm càn mạnh càn thuần túy? Chẳng lẽ mấy chục năm này thời gian bên trong, bọn hắn trưởng thành so với chúng ta càng cường đại, chẳng lẽ thời gian của bọn hắn lên chúng ta thời gian, càng có chất số lượng, càng thêm nặng nề sao? Làm sao có thể? Thức ăn ngon. Nhân gian bảy con trong nháy mắt mở mắt. Liền cái này. Làm sao lại liền cái này? Trong đó tính khí nóng nảy hận không thể giơ chân, ngón tay hắn chộp ngón tay nhiễu kiếm chỉ vào bầu trời tức miệng mắng to, nói là luật đạo, chúng ta đều là thức khuya dậy sớm, dốc hết toàn lực làm chuẩn bị, thậm chí lẫn nhau lẫn nhau luật đạo, lấy đạt đến tại nhất viên mãn cùng hoàn mỹ hoàn cảnh, vì sao cùng chúng ta giao phòng, lại là các ngươi? Lại là các ngươi? Ta nổi bạo, như đồ ăn nông bình thường, không thể đấu, không có khả năng đấu. Hắn khuôn mặt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, rõ ràng bất mãn lại phẫn nộ đến cực điểm. Đồ ăn nông đây là nhà hắn hương thuyết pháp, quê hương của hắn có đấu nông truyền thống, đồ ăn nông chính là chỉ có thể làm đồ ăn phế vật. Chư tử Bạch gia tại 9 năm trước phụ tử đổi rời đi về sau, Liên Điên cùng bắt đầu ma luyện, chuẩn bị. Bọn hắn coi là còn có kế tiếp 17 năm nữa hẹn. Bọn hắn coi là dưới tấm bia đá Phu Tử vĩnh viễn sẽ không rời đi bọn hắn. Cho nên đương nhiên, 9 năm qua, bọn hắn đích giả tượng một mực là nam nhân kia. Cái kia tung hành thiên hạ không thể địch nổi thánh nhân. Phu tử đổi. Chương 566, nhân gian bảy còn cản của tiên. 2, 1, chương 566, nhân gian bảy còn cản của tiên. 2, 1, tại lấy thánh nhân là giả muốn địch tình hung dưới, không ngừng tu hành, không ngừng tiến tiến chính mình đối với đạo lĩnh ngộ, chư tử bách ra bên trong. Phàm La lập phái trước đấu đồi, thời đại này bọn hắn là theo thánh nhân ngạnh sinh sinh điên cuồng quấn gia tới sức chiến đấu kinh khủng. Bọn hắn đều là sinh trưởng tại ban sơ thời đại, hơn 60 năm trước, hoặc là nói 70, 80 năm trước, lúc kia mọi người đều bái thần bái tiên, thời điểm đó người đều là tiền cấp thần phụ thuộc, tất cả mọi người cảm thấy tiên thần hai chữ có không gì sánh được phất lượng, trong lòng đối với tiên các thần có loại tự nhiên kính trọng. Làm sao có thể không kính trọng đâu? Cái này thế nhưng là tiên nhân a. San Phong lập lộ, triều du Bắc Hải mộ thương nô tiên nhân. Đây chính là thần linh. Là tiên tiên mà thành thần linh cao cao tại thượng, vô tung vô ảnh, thần thông quảng đại, không đâu địch nổi, mà lần này bọn hắn tự mình cùng tiên các thần giao phong đằng sau, khi bọn hắn lấy đối mặt phu tử đổi cường độ đánh ra một chiêu sau đó để tiên nhân bay thẳng tới điểm, bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác này, nói không nên lời, không nói rõ, lại xoay quanh trong lòng không tặn đi hết. Để bọn hắn vô ý thức đều đem chính mình mặt tiên các thần đi cùng mình đã từng trực diện qua, đối thủ mạnh mẽ nhất đi so sánh. Thế là cơ hội là tất cả bảy con trước mắt đều phản phát hiện ra một thân ảnh, cao lớn mà kiên định, từng bước một đi hướng phía trước phảng phất bệnh viện sẽ không chờ, chờ phảng phất mãi mãi cũng là như vậy kiên định, như núi độ cao, như nước xa, như thiên trì rộng dãi, bọn hắn đều tại cùng một cái thời gian, đạt được cùng một cái tiêu chuẩn kết luận. Cùng 9 năm trước, 51 tuổi đối so ra, đám này tiên các thần, thật sự là không chịu nổi một kích. Bảy con trong mắt nổi lên từng kia cảm giác hiểu ra, trong lòng bởi vì thở thiếu thời đợi nguyên nhân mà tồn tại một loại nào đó, như là lầm giam, như là phong tỏa giống như tồn tại bắt đầu sổ độ, cái kia cơ hồ đã cố định trở thành vô ý thức nhận biết một thứ gì đó bắt đầu dãn hụt. Tiên thần, như vậy, giống như này Chẳng lẽ thời gian của bọn hắn đều dùng tại tiêu dao phía trên? Chẳng lẽ bọn hắn mấy trăm năm đều là chỉ là thưởng thức giáng mây, đều là chỉ là nhìn gió thổi mà đến, mưa rơi mà đi, mà không phải đi bắt gấp thời gian, tìm kiếm mình con đường, không phải đi tại ngắn ngủi trong cuộc sống, linh giáo lão sư, đi cùng đạo hữu luận đạo, đi phiêu chiến không thể vượt qua độ cao ngọn núi. Tiên các thần à, chỉ lấy như vậy liền có can đảm tới đây nhân gian rối lời nói, các ngươi sao mà ngạ mạn? Chúng ta một giấc, thế nhưng là tại chín dưới tấm bia 60 năm, thế nhưng là tại phu tử trước mặt nghe đạo thuyết pháp 60 năm. Thế nhưng là, bị mỗi một cái tuổi trẻ đổi không ngừng trà đạp ma sát, sau đó dễ dàng rũ lấy đứng lên, tiếp tục thất tha thất thèo đuổi theo cái tia sa xôi bóng lưng, không cam lòng từ bỏ, lão đạo mà đến 60 năm. Chư tử bạch gia cái giới, đã là hưng cực. Mà nơi này, là Cựu đỉnh hội hợp phong thiên chi địa, nhân hoàng chém tới trường sinh địa phương, chính là từ xưa đến nay, thậm chí là tương lai cũng sẽ không có, khí vận vô biên cường thịnh chi địa, nhân gian bảy con bọn họ mặc dù không trực tiếp người tu hành đạo khí vận, nhưng là tại cái này Cựu đỉnh bao phủ phía dưới, lại đều là có thể người điều khiển đạo khí vận, tăng lên chiến lực. Cổ tiên chúng trừ thần kinh sợ phi thường. Trong lòng bọn họ một loại nào đó nhận biết, cũng bị phá bỡ. Nhân tộc, đây là nhân tộc. Nhân tộc có mạnh như vậy? Cho dù là thái cổ nhân tộc, mạnh tại nhục thân, mạnh ở thiên phú, lại không phải dạng này ý chí. Đám gia hỏa này, nhận biết vừa mới bị đánh phá tiên các thần trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ là vô ý thức nói các ngươi, quả nhiên là nhân tộc. Không, nhất định không khả năng. Bọn hắn nhìn trước mắt nhân tộc chư tử bước ra, đáy mắt kinh nghi bất định, thậm chí có một loại kinh giới. Bọn hắn, vậy mà dừng lại chính mình bước vào nhân gian khao khát chém tới khí vận. Tu chỉ bản thân con đường, là lấy công thủ dịch hình. Sau một khắc, chư tử bạch gia bọn họ đã cùng nhau tiến lên trước được bước, nhân đạo khí vận đột nhiên lưu động, lấy bọn hắn làm hoạch tâm bắt đầu độ sủng, hội tụ, chấn nương theo lấy từng đạm thanh âm, nhân đạo khí vận như rồng bình thường bay lên, phóng hướng tiếp cùng, sáng lạn rộng lớn, sáng tỏ trong suốt. Nhân tộc, hãy dương ra, ở đây. Nhân dân dưới, mở ra. Nhân tộc, pháp ra. Nhân dân dưới, từng đạm hoặc là chấn thấp, hoặc là bá đạo thanh âm phóng lên tận trời, nhân đạo khí vận theo sát phía sau, từ trên 9 tầng trời Quan sát trong nhân thế, đã thấy đến bốn chỗ sáng rực rỡ lớn, sáng lạn như tinh hận, trong lúc nhất thời, hồn tiên chưa thận, ẩn ẩn hoang hốt, ẩn ẩn mơ mịt, nhưng lại không biết nơi nào mới là trên trời.